Mọi người thổ thức, đều là trào phúng mà nhìn trên mặt đất nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, quỳ dạp trên mặt đất, cảm nhận được trùng quanh đầu tới khinh bỉ nhục nhã, gò má vặn vẹo đến lợi hại, đôi tay nắm chặt, móng tay rơi vào thịt trùng, hận không thể đương trường phát tác. Xì nhục, lớn lao xì nhục, sống đến lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải này chờ nhục nhã trường hợp, ngàn tính vặn tính, duy độc tính lẩu cung vu tính tình. Trăm triệu không có dự đoán được cái này lớn lên tuấn giật xoáy khí nam tử thế nhưng thật sự làm ra trước mặt mọi người làm nàng té ngã hành động. Hận, hận nam nhân vô tình, càng hận đứng ở nam nhân bên cạnh người nữ nhân, nếu không phải nàng tồn tại, có lẽ người nam nhân này liền sẽ không như vậy đối chính mình. Nữ tử áo đỏ trên mặt vặn vẹo hận ý quá mức rõ ràng, nam cung ly đứng ở tại chỗ đều có thể cảm giác được đến, không khỏi kinh ngạc nhìn lại đây, đón nhận nàng trong mắt hung ác nham hiểm sắc bén. Nam Cung Ly chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nữ nhân này, phát cái gì thần kinh? Không có việc gì đi. Cung Vu ôm tiểu nguyệt nguyệt nhích lại gần, đứng ở Nam Cung Ly bên cạnh người, nhìn nàng quan tâm nói, bạc mắt lơ đáng đảo qua trên mặt đất nữ nhân, một sửa đối mặt Nam Cung Ly khi ôn nhu sùng lịch, trở nên sắc bén lánh triệt vài phần. Nữ tử áo đỏ ngẩn ra, đối thượng kêu bình tĩnh không gợn sóng bạc mắt, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý tự lòng bàn chân nhảy lên, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Ta có thể có chuyện gì, nhưng thật ra ngươi, đào hoa vận không tồi, đáng tiếc đều là lạn đào hoa. Nam cung ly ngoắc ngoắc khỏe môi, trong mắt hàm chứa nghiền ngấm. Cung vu mày nhíu lại, nghe được nam cung ly trong miệng đào hoa vận, trong lòng lược có không mừng. Xấu. Tiểu nguyệt nguyệt hai tay hoàn cung vu cổ, mắt lẽ nhìn chầm chầm trên mặt đất nữ tử áo đỏ, không lưu tình chút nào mà toát ra một câu. Hừ hừ, liền như vậy xấu nữ nhân còn tới cùng nàng đoạt cung chủ thúc thúc. Chán ghét. Một bên nam cung ly vô ngữ, giống như gần nhất tiểu nha đầu thực thích mắng chửi người xấu, bất quá trước mắt nữ nhân này, sắc thật lớn lên không như thế nào. ta thử quan uổng. Châm mắc thật lâu sau, cung vu đột nhiên toát ra một câu. A. Nga. Nam cung ly hơi giật mình, hơi suy tư mới phản ứng lại đây cung vu nói, cảm tình hắn còn ở vì cái này sự tình dối giam A. Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói hảo sao. Lại ở trên phố đi dạo trong chốc lát, Nam Cung Ly ở khách điếm định ra tam gian phòng, sau đó lại đi tiểu lầu ăn cơm. Nam Cung Ly một hàng từ vừa tới Nam Diệp thủ đô thời điểm liền bị rất nhiều người nhận thức, hơn nữa mỗi người bộ dáng bất phàm, dọc theo đường đi thường xuyên trêu chọc các loại ánh mắt, đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Là đêm, màn đêm buông xuống, toàn bộ Nam Diệp Đế đô đều đắm chìm ở một mảnh an tĩnh bên trong. Trong bóng đêm, nào đó ám vật nảy sinh ở bóng đêm hạ nhanh chóng bành trướng hướng tới mọi người rồi đi ma chảo a một tiếng thê thảm thét chói tai vang vọng cắt qua bầu trời đêm đánh vỡ nam diệp thủ đô yên lặng nam ở trên giường nam cung ly hốc mắt mở mắt ra cách vách cung vu tiên nguyệt nhi cũng sôi nổi tỉnh lại thực mau cửa phòng bị người gõ vang có động tĩnh nếu là đoán không sai hẳn là đi theo chúng ta tới môn vừa mở ra cung vu nói thẳng nói bên cạnh tiên nguyệt nhi cũng phụ họa gật gật đầu Đi ra ngoài nhìn xem. Nam cung ly hiểu rõ, vung tay lên đem ngủ say chung tiểu nguyệt nguyệt thu vào thông thiên tháp, lắc mình liền cùng cung vu, tiên nguyệt nhi cùng nhau biến mất với khách điếm. Nam diệp thủ đô thực mau liền xôi trào lên, ồn ào ầm ý không ngừng, tiên tình bóng đêm bị kêu từng đạo kinh hô kêu thảm thiết hoàn toàn nhiễu loạn, trong lúc nhất thời nhân tâm hoàng sợ, tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Nam diệp quốc chủ cũng bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, bên ngoài kêu sợ hãi kêu thảm căn bản là không phải do hắn tiếp tục ngủ say đi xuống. Sao lại thế này? Nam Diệp Quốc chủ cao mày, sắc mặt rất là khó chịu. Không tốt, có thứ gì xâm nhập ta Nam Diệp thủ đô trong vòng, bên ngoài đã liên tục có vài sóng người nộ hại. Bên ngoài thám tử tới báo, toàn bộ Nam Diệp thủ đô dường như cả đêm bị bậc lửa dường như, hoàn toàn sôi trào lên. Cha! Nam Diệp Quốc chủ quát khẽ, mệnh lệnh nói. Thực mau thám tử phân tán đi xuống. Nam Diệp Hoàng cung thế lực xuất động, này một đêm chú định không bình tĩnh. Vong Linh, là Vong Linh Ma Giả. Trong trời đêm, có người kinh hô, Vong Linh Ma Giả thanh âm vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, các loại thấp thỏm lo âu. Cái gì, là Vong Linh Ma Giả, không phải nói Vong Linh Ma Giả đã toàn bộ bị giết sao. Thiên lạc, Vong Linh Ma Giả, cái này xong đời. Vong Linh Ma Giả chuyên hút Linh Giả Tu Vi, cái này nhưng làm sao bây giờ? Mọi người luôn cuống, các loại thấp thỏm lo âu, ai cũng không nghĩ bị vong linh ma giả theo dõi. Lúc trước Nam Diệp Vương quốc cùng giả vượt đại chiến, như vậy nhiều tướng sĩ bị vong linh ma giả hút hết tinh huyết, chết trận sa trường, hiện giờ muốn đến phiên bọn họ sao? Chính là bọn họ còn không muốn chết ta, càng không muốn chết với vong linh ma giả trong tay, bọn họ còn muốn sống, tiếp tục hảo hảo mà sống sót. Lại là vong linh ma giả. Nam Cung Ly cùng cùng vu liếc nhau. Đáy mắt xẹt qua hiểu rõ, đã sớm đoán được vong linh ma giả sẽ không dễ dàng như vậy liền giải quyết rớt, quả nhiên như thế. Sau lưng kia chi lực lượng phòng trừng đã theo dõi bọn họ, không, hẳn là lúc trước ở trên phố gặp phải đó là. Cũng đúng, vong linh ma giả quân đoàn bị giết, sau lưng lực lượng lại như thế nào cam tâm, tự nhiên sẽ trả thù trở về. Ta đảo muốn nhìn đến tuột cùng là thứ gì ở sau lưng dở cho quỷ. Nam Cung Ly cười lạnh. Ánh mắt nhìn chầm chầm một cái phương vị, trong mắt chớp động liễm diễm lanh mang. Chú ý an toàn, không thể đại ý. Cung vu nhắc nhở một tiếng, liền sợ nam cung ly quá mức lỗ mãng, có thể thao tắc vong linh ma giả quân đoàn như vậy một chi lực lượng nhân vật, nhất định không đơn giản. Một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt đất dưới bỗng nhiên chi dàn chui ra vô số ma vật, có nhân hình khung xương vong linh ma giả, cũng có miêu cầu chờ ma thú vong linh. Những cái đó ma vật hay còn từ dưới nền đất trôi ra, hôn bùn đất thậm chí là trên người còn chưa ăn mòn rất huyết nụ, xú vị tràn ngập, nghe chi buồn ôn, toàn bộ nam diệp thủ đô đều tràn ngập ở kia cổ không tốt trong không khí. Này đó đều là sơ cấp nhất vong linh, hẳn là mới bị triệu hồi ra tới. Tiên Nguyệt Nhi nhìn chầm chầm trước mắt những cái đó ghê tẩm đồ vật, nhịn không được những mày nói, càng là chịu không nổi mà lấy tay bịt muối. Qua sú, hương vị quá khó nghe. Quả thực lệnh người vô ngữ là vong linh triệu hoàn sư, khó trách như thế. Cung vu bạc mắt meo lại, bừng tỉnh đại ngộ. Vong linh triệu hoàn sư. Nam cung ly lần đầu tiên nghe thế loại đồ vật, chỉ cảm thấy mới mẻ cùng tò mò. Vong linh triệu hoàn sư, có thể triệu hoàn chết đi vong linh vì mình sử dụng, đuổi này vì binh, tựa như phía trước xuất hiện vong linh ma giả quân đoàn. Loại này chết đi vong linh trên người phổ biến tồn tại một cổ tinh thần lực, chỉ cần tinh thần bất diệt không xương vĩnh tồn, cũng liền vĩnh viễn đều diệt không xong Cung vụ đơn giản mà giới thiệu hạ, mày càng thêm hợp lại khẩn. Lẽ ra loại này ngoạn ý không nên xuất hiện ở chỗ này mới là, nhưng mà cố tình xuất hiện, chẳng những thực lực không yếu, còn rất cường đại bộ dáng. Hiện tại như vậy hung hăng năng ngược, quá lệnh người không thể tưởng tượng, liền dường như đua chú sở hữu, hoàn toàn không màng hậu quả chơi pháp, loại này vội vàng tiết tấu, làm hắn nhịn không được sinh nghi. Còn có gần nhất trong khoảng thời gian này thời không dung chuyển, trong không khí thường xuyên xuất hiện dao động, cũng đồng dạng làm hắn tâm sinh bất an, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì trọng đại sự sắp phát sinh. Nay phân bất an, nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong cảm giác, thậm chí liền Nam Cung Ly hắn cũng nhịn xuống không có nói cho. Trước kia như thế nào không nghe nói qua loại đồ vật này? Nam Cung Ly lẩm bẩm, xác thật không như thế nào nghe qua. Cung Vu trầm mặc, Hắn có thể nói loại đồ vật này vốn là không thuộc về thời không này sao? Xem ra có một số việc sớm hay muộn muốn đã xảy ra, có chút đồ vật, chú định vô pháp ngăn trở, chỉ hy vọng thời không thác loạn hết sức, bọn họ có thể không chịu ảnh hưởng, có thể trước sau như một mà hảo hảo tồn tại. Làm sao vậy? Thấy hắn một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, nam cung ly trong lòng lộ bột một chút, mặc danh có loại dự cảm bất hảo. Sắc! Cung vu đọc từng chữ Gieo rất tiếng nói cắt qua bầu trời đêm, quan chú linh lực chuyển vào ở đây mọi người trong thai. Sở hữu linh giả một cái giật mình, cung vu quan chú linh lực tiếng nói nghe vào trong thai, làm cho bọn họ có loại mạc danh lực lượng cổ động, dường như nháy mắt bị tiêm máu gà, trong lòng đằng khởi sáng quát chiến ý. sắt, Chúng linh giả vọt đi lên, huy khởi trường kiếm bủ về phía những cái đó vong linh. Vô số vong linh ở đám người thoán động, hình người không xương, a miêu á Còn có các loại không đếm được ma thu khung xương bắt được người liền cắn, môi đi lại một chút, xương cốt liền truyền đến răng rắc tiếng vang, bạn trên người truyền đến mùi hôi, rất khó không bị người chú ý tới. Miêu một con mèo hình vong linh hướng tới nam cung ly bên này vọt đi lên, màu xanh lục mắt mèo trứng lớn, nhìn chầm chằm nam cung ly ánh mắt các loại quỷ dị âm trầm, trên người da lông bóc ra một nửa, những cái đó thịt thối miễn cưỡng treo ở trên người, theo nó động tác mà run rẩy. Đặc biệt là kia cổ mùi hôi, nung liệt đến làm người dục nôn. Dơ lên miêu chảo liền hướng tới nam cung ly bên này huy tới. Nam cung ly đồng tử co rụt lại, trong mắt sắc bén trước động bàn tay trắng nhẹ nhàng vùng, bạc tím hai ngọn lửa nhảy ra, hướng tới miêu hình vong linh đánh tới. Hoác mắt một chút, ngọn lửa lớn mạnh, đem miêu hình vong linh bào quanh bao lấy. Miêu, miêu, miêu hình vong linh kêu thảm thiết, ở lửa lớn vây quanh chung run rẩy rãy ruộng. Nhưng mà Nam Cung Ly căn bản không cho nó dây rủa cơ hội, ý niệm đỗng nhiên thoán động, sáng quắc ngọn lửa càng thêm cùng liệt, oanh mà một chút, càng thêm kịch liệt mà bốc cháy lên, thực mau công phu liền hóa thành cho tản, liền cuối cùng một tia tinh thần lực cũng không có, chết đến không thể càng chết. Là mồi lửa. Thật lợi hại, nguyên lai like này đó vong linh cũng không phải bất diệt. Bọn họ bất chính là hôm qua ở cửa thành nhìn thấy ta Nam Diệp Vương Quốc Cân nhân sao, ta nhận ra tới chính là bọn họ trợ ta Nam Diệp tiêu diệt những cái đó vong linh quân đoàn, chính là bọn họ. Không ít người ánh mắt hướng tới Nam Cung ly đám người bên này xem ra, các loại kích động khó nhịn. Có này vài vị ân nhân ở, bọn họ có lẽ liền không cần đã chết, đối, bọn họ như vậy lợi hại, này đó vong linh căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Không ít người kích động khó nhịn, khó có thể ước chế trong lòng phấn khởi vui sướng, tuyệt vọng bên trong thấy quan minh, giống như chết đối người bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Đừng với chúng ta ôm có quá lớn kỳ vọng, tự cứu mới có thể mạng sống. Nam Cung Ly liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ ý tưởng, mở miệng nhắc nhở. Chê cười, loại này hỗn loạn thời điểm, ai còn sẽ cố kỵ bọn họ cái mạng, đem mệnh giao cho trên tay người khác gì đó không cần quá xuẩn. Ném xuống câu này, Nam Cung Ly liền lại lần nữa dấn thân vào đến chiến đấu bên trong, cung vu trước sau đi theo nàng bên cạnh người, tùy tiện vung lên trưởng liền có một con vong linh tiêu diệt. Động tác mau tàn nhẫn chuẩn, bất quá khoảnh khắc công phu liền tiêu diệt không ít, đại đại giảm bớt mọi người áp lực. Chương 607 bị thương cung vu, nàng muốn báo thủ. Một bên tiên nguyệt nhi sức chiến đấu đồng dạng không yếu, thực mau liền tiêu diệt không ít. Nhưng mà, trong thành vong linh chẳng nhưng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều người tao hương, cũng càng ngày càng nhiều người chuyển hóa vì vong linh, thét trói tai kêu thảm văn vọng. Toàn bộ đô thành đều ở vào một mảnh trong hỗn loạn. Chẳng những đô thành trong vòng xuất hiện đại lượng vong linh, Nam Diệp Hoàng Cung cũng đồng dạng toát ra không ít, toàn bộ Hoàng Cung cũng bị rào đến một đoàn loạn, các loại kinh hô kêu thảm thiết không dứt bên hai. mau hộ giá. Một đám vong linh hướng tới Nam Diệp Quốc chủ đánh tới, bên cạnh mọi người kinh hãi, theo bản năng liền chắn Nam Diệp Quốc chủ trước mặt, bảo hộ hắn không bị chúng vong linh vây khốn. soát soát lao tới vô số hộ vệ. Đem nam diệp quốc chủ hộ ở trong đó. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy vong linh áo giáp tướng sĩ một bên huy kiếm chém đứt trước người vong linh, một bên không kiên nhẫn hỏi, những mày nhìn chằm chằm trước mắt, đặc biệt là nhìn đến mặt sau lại có một đám vong linh hướng tới bên này vọt tới khi, cả người đều táo bạo, trong lòng oán nghiệm vô cùng. Không phải nói tốt vong linh ma giả đã bị tiêu diệt sạch sẽ sao, hiện tại lại là cái quỷ gì, nhiều như vậy vong linh, muốn tiêu diệt đến khi nào a Này đó vong linh căn bản đánh không chết, tiểu tâm không cần bị bọn họ nhào lên tới. Bên cạnh tướng sĩ nhắc nhở nói, kia chỉ mới vừa bị chém đứt vong linh bất quá khoảnh khắc công phu liền khôi phục lại đây, giống như lời nói lại lần nữa phát đi lên. Đáng chết! Mọi người biểu tình đại biến, sắc mặt hàm chứa vài phần giữ tợn, tập thể bị tức giận đến không được. Mã chứng, mấy thứ này, quá đáng giận, quả thực chính là lộng không sạch sẽ a, này không phải đem người lan lộn đến chết sao. Trong Hoàng Cung ngoài Hoàng Cung, Nam Diệp thủ đô mỗi một góc tất cả đều chiến đấu. Mấy thứ này quá nhiều, hơn nữa trên đường còn không ngừng có tân vong linh gia nhập những cái đó ba cánh, linh giả chết còn sẽ tiếp tục chuyển hóa, còn như vậy đi xuống, khẳng định không được. Tiên Nguyệt Nhi ra tiếng nhắc nhở, biên nói, biên ý niệm thúc giục linh hồn chi lực, đem thấy được vong linh thu vào sinh mệnh không gian bên trong. Nhưng này còn xa xa không đủ, ý đi theo thực lực của nàng. Kiên trì không được bao lâu linh hồn chi lực liền sẽ hao hết, lúc ấy đừng nói thu vong linh tiến không gian, chính là nàng chính mình không bị công kích liền tính tốt. Nếu là một cái bất hạnh, không chuẩn còn sẽ biến thành vong linh một con, chỉ là ngẫm lại liền chứng đau. Nam cung ly mày linh chặt, tiên nguyệt nhi nói vấn đề, nàng cũng đồng dạng chú ý tới, trên thực tế, không chỉ như thế, hơi chút nghiêm trọng một ít, toàn bộ nam diệp đô thành đều sẽ biến thành một tòa tử thành, trở thành vong linh thiên hạ. Trong tay tốc độ nhanh hơn, vô số ngọn lửa bắn ra, thẳng đến những cái đó vong linh. Bị ngọn lửa tập trung, ngáy mắt liền thiêu đốt lên, năng đến những cái đó vong linh ngào ngào thẳng tê Cung vũ trưởng tụ vung lên, mạnh mẽ lực đạo bắn ra, khí lãng như hồng, nơi đi qua, vong linh hóa thành dập nát, trực tiếp hôi phi yên diệt, rốt cuộc lăn lộn không dậy nổi lửa phần. Nam cung ly, cung vu cùng với tiên nguyệt nhi tốc độ đều thực mau, mau đến lệnh người chố mắt tắp lưới nhưng mà không ngừng toát ra vong linh như cũ là cái vấn đề lớn tiểu kim tiểu đao quát khẽ một tiếng nam cung ly trong cơ thể tiểu kim kim cùng tiểu đao đao cùng loại ra dựa theo chủ nhân phân phó gia nhập chiến đấu hướng tới những cái đó vong linh đánh tới lợi dụng hết thể có thể lợi dụng lực lượng chỉ cầu đem trước mắt vong linh tiêu diệt đến ít nhất không tốt cửa thành bị phá ngoài cửa vọt tới rất nhiều vong linh một đạo kinh hoàng tiếng vang lên Người nào đó nghiêng ngả lào đảo vọt lại đây, sắc mặt thê thảm, tái nhợt đến trong suốt, toàn thân đều lộ ra vô lực, thoạt nhìn rất là chật vật. Nam cung ly đám người hướng tới người nọ xông qua tới phương hướng nhìn lại, ngáy mắt liền bị khiếp sợ tới rồi. Chỉ thấy trước mắt rầm rạp một tảng lớn, thoạt nhìn đặc biệt kinh khủng. Thiên lạc! Mọi người kinh hãi, tập thể hô nhỏ ra tiếng, các loại chấn động sợ hãi, đáy mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Tàng lớn vong linh ma giả xông vào, trong thành vốn là hỗn loạn, trong thành mọi người cũng vốn là bị chúng vong linh làm đến đau đầu, các loại khẩn trương bất an, nhưng mà ở nhìn thấy lại một đám vong linh ma giả xâm nhập lúc sau, trên mặt đều là hiện ra dại ra chi sắc, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhiều như vậy vong linh, bọn họ cái này thật sự không có đường sống, còn có thể đối phó được sao? Nam cung ly nhíu mày, nhìn chầm chầm trước mặt kia phiến vong linh ma giả, sắc mặt cực kỳ không tốt. Hẳn là không thành vấn đề. Cung vu bạc mắt meo lại, lắc đầu, thần thái như cũ bình tĩnh, làm nhân tâm an không ít. Có hắn những lời này, nam cung ly thở phào nhẹ nhõm, lược có an ủi. Cứ như vậy, nàng liền không cần lo lắng, này đó vong linh ma giả, cần thiết chết. Thấy những cái đó vong linh ma giả càng rửa càng gần, cung vu thân hình hơi hoảng, bạch y hề phất động, cả người tôn quy khí thế nháy mắt liền biểu lộ đi ra ngoài. Lấy hắn vì trung tâm. Bên ngoài thân quần áo nhanh chóng bành trướng cổ động, bay phất phới, hưu. Tiếng xe gió động tĩnh, vô số năng lượng hóa thành lưỡi dao sắc bén, che trời lấp đất bắn về phía trước người chúng vong linh. Xuy suy suy. Một con lại một con vong linh bị phá hủy, trước mặt mọi người hồn phi phách tán, vỡ thành bột phấn, như thế cường đại đả kích lực đạo, cả kinh toàn trường hoan hô, mọi người lập tức sống lại đây, tập thể sùng bái mà nhìn cung vũ, liền kém quỳ xuống đất cung bái. Thật là lợi hại, quá khí phách. Mọi người trong lòng sùng bái kính nể, nhìn về phía cung vu ánh mắt các loại nóng rực như thế như bức nhân vật, ở thời khắc mấu chốt mang cho bọn họ an toàn nhân vật, có thể nào không cho người sùng kính cùng vui mừng, có hắn ở, này đó vong linh có lẽ là có thể giải quyết, mà không cần gặp phải diệt vong chi nguy. Cung vu đầu tàu gương mẫu, có hắn ở phía trước thủ, mọi người cảm thấy hết sức can tâm, ở hắn năng lượng nhận đánh chung dưới. Một đám lại một đám vong linh ngã xuống, hóa thành mảnh nhỏ chết đi. Nhìn đến hình ảnh này cùng này lực phá hoại, nam cung ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay trắng một vãn, càng thêm bàng bạc cuồng liệt ngọn lửa lộ ra, hướng tới phía trước bắn nhanh mà đi, trực tiếp liền tập thượng tảng lớn vong linh. Hưng hực lửa cháy thiêu đốt, trước mắt đằng khởi một mảnh biển lửa, không khí kịch liệt thăng ôn, vô số vong linh ma giả ở thánh hỏa chi tâm trung ngao ngao cuồng khiếu, thống khổ thê thảm tiếng vang triệt quanh quẩn ở toàn bộ đô thành bên trong. Lại vào lúc này, không khí run lên, trong hư không trồi lên một đạo hắc ảnh. Thừa dịp cung vu đối phó những cái đó vong linh ma giả hết sức, áo đen đầu đen khăn bơi quanh, chỉ lộ ra một đôi âm chầm hai tròng mắt lao giả thoáng hiện, huy một phen màu đen lợi kiếm liền hướng tới cung vu đâm tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, bất quá khoảnh khắc liền vọt đến cung vu phía sau, màu đen lưới dao sắc bén thẳng tắp thứ hướng cung vu giữa lưng. Cẩn thận. Nam cung ly quắc khẽ, sắc mặt đột biến, đầy mặt kinh hại khủng hoảng, kia đem màu đen lưới dao sắc bén thiếu chút nữa liền phải đâm trúng cung vu trái tim. Lực chú ý kể hết tập trung ở phía trước cung vu nghe được nam cung ly kia thanh quắc khẽ, theo bản năng xoay người, dư quang chỉ thấy màu đen thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt, một cổ sắc bén sát khí ập vào trước mặt, lúc này liền biết trợm. Người này sớm đã đoán chắc hắn sở hữu hành động, ngay cả hắn tốc độ cũng đều tính ở trong đó lúc này lại tưởng lưu lại, đã không có khả năng. Suy lạc một tiếng, màu đen lưới dao sắc bén đâm vào cung vu trong cơ thể, đại lượng máu tươi lập tức tự trước ngực bừng lên, nháy mắt nhiễm hồng tảng lớn quần áo, sấn kia trắng non trong suốt da thịt, làm người cảm giác dây tiếp theo liền sẽ từ trước mắt vỡ vụn theo gió một tuổi liền sẽ biến mất vô tung. Cung vu, nam cung ly đồng tử kịch liệt co rút lại hạ, thanh âm ngẹn ngào, thân thể mềm mại run rẩy, Thật lớn sợ hai sóng lớn giống nhau đánh úp lại, đánh chúng nàng chân tay luôn cuống, trong lòng cuồng liệt bất an sợ hãi. Không có việc gì. Cung Vu chấn định mà ngẩng đầu, hướng tới Nam Cung Ly lộ ra suy yếu cười, thanh âm trước sau như một ôn nhu réo dắt Nhưng mà, càng là như vậy, Nam Cung Ly càng là cảm thấy không an tâm tiêu. Như vậy Cung Vũ, dưới tình huống như vậy cũng không quên cho nàng an ủi Cung vu làm nàng không khỏi hổ thẹn. Rõ ràng liền có việc lại còn muốn làm bộ kiên cường, rõ ràng tình cảnh so với chính mình kém, lại không quên quan tâm chính mình. Áo đen nam tử khỏe miệng dơ lên, tiết hầu tràn ra một tiếng phúng cười, kia đem cắm ở cung vu ngực hắc kiếm nhẹ nhàng run lên, hóa thành một phen đầu rắn quyền trượng, vô tận màu xám hơi thở tự quyền trượng tràn ra, hướng tới cung vu trong cơ thể dũng đi. Cung vu cả người chấn động, theo kia cổ màu xám hơi thở dũng manh vào, trong cơ thể quần táo không thôi, các loại hỗn loạn. Thân thể năng lượng cũng bắt đầu thoăn động, ẩn ẩn có giải tán xu thế. Mau buông ra hắn. Nam cung Ly rốt cuộc khắc chế không được, một đoàn thánh hỏa chi tâm bắn lại đây, hướng tới áo đen thần bí nam tử đánh tới. Mang theo cực nóng cực nóng màu xám năng lượng xé rách không khí, thẳng bức áo đen nam tử phía sau lưng, kia cổ kinh người đổ ấm làm Hắc Y dị nhân cũng nhịn không được ghé mắt, thân hình vừa chuyển, tiếp theo tránh đi, quyền trượng tùy theo thoát ly cùng vụ thân thể. Nam cung Ly chân đạp khí lãng, Thân thể mềm mại uốn éo, cầm trong tay tử thần Chi Liêm, không lưu tình chút nào mà thứ hướng hắc y rìa nhân. Bị thương cung vu, này bút thủ, nàng nhất định phải báo. Đang chết. Áo đen nam tử thấp chú, hung ác nham hiểm hai mắt hiện lên tàn khốc. Một bên tránh đi nam cung ly huy tới thánh hỏa chi tâm. Một bên huy quyền trượng hướng tới cầm trong tay tử thần Chi Liêm nàng đón đi lên. Một bên cung vu thân hình lay động, ngoài ý muốn phát hiện trong cơ thể năng lượng đã hoàn toàn mất khống chế. Theo đại lượng máu tươi tự trong cơ thể tràn ra, thân thể phím lãnh, từng trận hàn ý. Bên kia Hắc Y nhân đã cùng Nam Cung Ly tranh tài, quyền trượng, tử thần chi liêm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy vù vù. Đầu rắn quyền trượng cùng với tử thần chi liêm đều là run rẩy không ngừng. Quyền trượng thượng màu xám hơi thở bị tử thần chi liêm đánh rất không ít, dư lại màu xám hơi thở tự do, chui vào quyền trượng đầu rắn bên trong. Người là ai? Nam Cung Ly nhìn chăm chăm Hắc Y Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở trên mặt hắn, đáng tiếc trừ bỏ lộ ở bên ngoài đôi mắt, mặt khác đều bị kín mít che đậy ở miếng vải đen dưới, căn bản nhìn không thấy chi nhánh. Có thể thao tác nhiều như vậy vong linh, có thể thấy được người này thực lực phi phạm, đánh tới hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết, không khỏi có chút thất bại. Nhận lấy cái chết. Đối diện H. Y. Nhân không muốn nhiều lời, lại lần nữa huy quyền trượng đánh về phía nam cung, ánh mắt hung ác nham hiểm sắc bén. Hàng chứa phải giết chi tâm, người này hủy hoại hắn thật vất vả bồi dưỡng vong linh quân đoàn. Hiện nay chỉ có thể dùng nàng máu tươi tới tế điện. Hắn muốn hút nàng tinh huyết năng lượng, đem nàng chế tác thành một con hoàn mỹ con rối. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể một tiêu trong lòng chi hận, mới có thể đền bù hắn thời gian dài nỗ lực. Đầu rắn quyền trượng cũng không có dừng ở nam cung ly trên người, màu xám hơi thở nháy mắt nồng đậm lên, hướng tới nam cung ly đập vào mặt mà đi. Đem nàng toàn bộ đều bao phủ ở kia phiến màu xám hơi thở chung. Nam Cung Ly thân thể run lên, theo màu xám hơi thở ập vào trước mặt, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm, trong cơ thể năng lượng dao động, mãnh liệt, dục thoát ly mà đi. Chương 608 nguy hiểm một khắc, Quỷ Vương Giá Lâm. Không tốt. Nam Cung Ly trong lòng hô nhỏ, mắt thấy kia cổ màu xám hơi thở ập vào trước mặt, nung liệt hít thở không thông làm nàng trong lòng đẳng khởi một mảnh khẩn trương chỉ cảm thấy dây tiếp theo liền sẽ bị cắn vứt, thân thể phản xạ có điều kiện mà hướng tới một bên thiên đi. nhưng mà kia cổ màu xám hơi thở quá mức mãnh liệt, mặc dù hướng tới một bên lệch khỏi quỹ đạo, cũng như cũ có cường đại hấp thụ lực, màu xám hơi thở trải rộng nam cung ly trung quanh, ở nàng trước người hình thành một đạo trào dâng lốc xoáy. thật lớn hấp lực gắt gao hút nàng, trong cơ thể linh lực năng lượng kịch liệt mà dao động xé rách, bị kia cổ năng lượng hấp dẫn lôi kéo suy nghĩ muốn thoát ly. Loại tình huống này vẫn là lần đầu phát sinh, hoàn toàn không chịu không chế. Vừa nhấc đầu, đối thượng đối phương cặp kia hung ác nham hiểm u ám hai chóng mắt, nam cung ly tâm thần run lên, càng có một loại linh hồn đều sẽ bị hút đi cảm giác. Không bố, người này thật là đáng sợ. Mặc dù nàng thực lực tăng lên, cùng hắn đối kháng lên, vẫn là có loại lực bất thong tâm cảm giác. Loại này đáng sợ nhân vật, rốt cuộc là chỗ nào toát ra tới? Đầu rắn quyền trượng lại lần nữa bước tới. Một cổ huy nhiên khí thế, phản phất một tòa núi lớn áp đỉnh, nam cung ly phản kích chi lực bị ngăn chặn, thân thể bị động mà đứng ở tại chỗ. Mã trứng Nam cung ly trong lòng chửi nhỏ, mắt thấy màu xám quyền trượng liền phải đánh trúng chính mình đỉnh đầu, sắc mặt biến đổi lớn, giận chưng mắt hán, cực kỳ đến không cam lòng. Nhìn đến này mà, cung vu sắc mặt thoáng chốc tái nhận, kéo vốn là bị đánh cho bị thương thân thể, hướng tới nam cung ly bên này bắn nhanh. Dùng chính mình thân hình che ở Nam Cung Ly trước mặt, ý đồ vì nàng ngăn cản đến từ Hắc H.I.I. Nam tử công kích. Tìm chết. Quát chói hai nổ vàng, không khí bỗng nhiên run lên, hư không xé rách, một bộ áo đen, mặc phát trương dương quỷ vương đột nhiên xuất hiện, bàn tay vung lên, một cổ mạnh mẽ khí thế trực tiếp đem Hắc H.I.I. Nam tử đánh bay đi ra ngoài. Chỉ nghe oanh mà một tiếng, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, tiêu cổ đè ở Nam Cung Ly trên người uy nhiên khí thế nháy mắt biến mất. Còn không có tới thở gấp gáp khẩu khí, bên hông căng thẳng, tiếp theo liền bị quỷ vương ôm vào trong lòng ngực. Nung liệt nam tính hơi thở đánh tới, quen thuộc hương vị, rộng mở ngực, hết thảy hết thảy, đều là như vậy hòa niệm. Không có việc gì đi. Kim loại khuyên hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, ấm áp hô hấp phun ở phát gian, ôm ở chính mình bên hông bàn tay to cũng tùy theo buộc chặt vài phần. Câu này đã lâu thăm hỏi, làm nàng không khỏi trong lòng ấm áp. Thân thể không tự chủ được hướng tới quỷ vương đến gần rồi vài phần, lặng lặng mà ghé vào hắn trong lòng ngực, cảm thụ được quanh quần ở lẫn nhau gian kia phân ấm áp ngọt ngào. Bị thương? Không có được đến tiểu nữ nhân trả lời, quỷ vương mày kiếm nhân lại, thanh âm hàm chứa vài phần rộn rập ngẩng đầu liền hướng tới nam cung ly gõ má chạm vào đi. Không nam cung ly lắc đầu, ở hắn trong lòng ngực giàu dĩ mà trả lời. con hảo hắn tới, nếu không? Vô dụng. Quỷ vương híp mắt hướng tới một bên cung vu quét tới, băng môi mỏng rắc ngậm châm trọc độ cung, không lưu tình chút nào mà đã kích nói. May mắn người đã đến rồi. Cung vu trên mặt không thấy chút nào tức giận, may mắn nói. May mắn tới, nếu không, hắn không thể bảo đảm có thể hộ nam cung không chịu một kia thương tổn. Xuy. Quỷ vương cười nhạo ra tiếng, lại túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân khi, hai tròng mắt ôn nhu như nước, hàm chứa vô hạn sủng nịch chờ một lát, đại ta trước giải quyết mấy thứ này. nói liền buông lỏng ra nam cung ly. nam cung ly theo bản năng gật đầu, bên cạnh người nam nhân thân hình một lượng, thẳng tắp hướng tới ngã trên mặt đất hắc y lìa nhân mà đi. nhấc chân, hướng tới hắc y lìa nam tử đầu dâm đi. như thế trực tiếp thô bạo phương pháp giải quyết, xem đến mọi người kinh lăng, ngạc nhiên mà trương đại miệng, tập thể tim đập ra tốc, ánh mắt chớp cũng không nháy mắt dính ở kia chỉ nhắc tới trên chân. Liên dương như kia chỉ chân cũng liên lụy bọn họ thần kinh, khống chế được bọn họ hô hấp, kéo bọn họ sở hữu tâm thần. Trên mặt đất Hadesian nam tử đồng tử kịch liệt co rút lại hạ, không đợi Quỷ Vương nâng lên chân rơi xuống, thân ảnh nháy mắt hóa thành một sợi hơi khí, biến mất xa đột. Quỷ Vương cười lạnh, thân ú lam mắt hiện lên khinh bỉ khinh miệt, thân thể nhoáng lên, hóa thành một sợi màu đen hơi thở, hướng tới màu xám hơi thở biến mất phương hướng đổi theo. T. Mọi người hút không khí. Bị trước mắt một màn kinh tới rồi, các loại giận mục cứng lưới. Ngoan ngoãn, đây là cái gì? Nếu nói vừa mới kêu mạt hóa thành màu xám hơi thở người lại ma giả, như vậy trước mắt cái này như bức tún tún lại là ai? Đầu năm nay có thể hóa thành hơi thở gì đó, thiệt tình không cần quá quỷ dị. Chẳng lẽ hắn cũng là ma giả? Trong đám người người nào đó hô nhỏ, nói ra trong lòng suy nghĩ, ở hắn trong tiềm thức. Có thể hóa hình vì khí tuyệt đại đa số đều vì ma giả, còn có những cái đó vong linh ma giả, tuy rằng không thể hóa thành khí thể, nhưng cả người khuyết tán màu xám hơi thở vẫn là rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được, màu xám hơi thở rất có khả năng đó là ma giả một loại tiêu chí. Chẳng qua màu đen hơi thở lại là cái quỷ gì. Sao có thể? Mặt khác mọi người kinh hô, không thể tin tưởng mà phản bác. Sao có thể đâu? Rõ ràng tên kiêng như bức tún tún như bức nam tử là đối kháng những cái đó vong linh ma giả tới, không có khả năng cũng là ma giả đi. Không sai, hắn chính là ma giả, không chỉ như thế, hắn cũng là cho các ngươi nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ vương. Nam cung ly câu môi, thanh thúy tiếng nói quán chú linh lực truyền khắp toàn trường, ở mọi người bên thai quanh quẩn, giống như một cái cự lôi, ầm ầm nổ vang, thật lâu quanh quẩn ở mọi người bên thai. Ma giả, quỷ vương. Thiên. Hắn chính là tàn bạo thị huyết, giết người không chấp mắt quỷ vương. Khoảng thời gian trước Đông Khải Thành bảo chi chiến cơ hồ truyền khắp toàn bộ đại lục, chúng cường giả vây công Đông Khải Thành bảo, kể hết bị giết, cuối cùng Đông Khải Thành bảo trường kỳ phong bế, ai có thể nghĩ đến biến mất mấy năm lâu quỷ vương lại xuất hiện. Mọi người kinh hãi, tập thể trong lòng buồn trồn, căn bản không có an toàn đang nói. Có này đó vong linh ma giả không đủ, lại tới như vậy một cái khủng bố quỷ vương còn có để người sống. Không trung quỷ vương hóa thành hắc sắc ma khí bỗng nhiên biến thịnh, vành trướng khuyết tán, hình thành một đại đoàn, bất quá khoảnh khắc liền đem trước mắt kia mặt màu xám hơi thở thôn tính tiêu diệt, chúng mục nhìn chừng hạ đem phía trước tên kia hắc ý ma giả biến ảo màu xám ma khí cắn nuốt. Buông ra bản pháp sư, gieo giống, rễ gào, giữa không trung màu đen sương mù dễ rủ lao nhanh, tạ đột hưu né, màu đen sương mù kịch liệt biến hóa, không ngừng biến hình. Hình thành một cái lại một cái giữ tợn hình dạng. Thanh thanh gào giống vang vọng, toàn bộ không chung chấn thượng chấn động, thiên vân biến sắc, đen nghìn nghịt mây đen từ phía chân trời hướng tới bên này để ép lại đây, thấp đến tựa hồ dỗi ra tay là có thể gặp phải. Bậy hạ, được cứu rồi, được cứu rồi. Thật tốt quá, là cường giả, cường giả tương trợ, chúng ta rốt cuộc có thể không cần đã chết. Mọi người hoan hô, theo bầu trời mây đen quay cuồng Mặt đất rít gào vong linh động tác cứng lại, tập thể ngừng lại, dường như bị nào đó mệnh lệnh, ngừng ở tại chỗ không hề về phía trước. Những cái đó bị vong linh bước đến góc, mắt thấy liền phải mất đi tính mạng ba cánh. linh giả tập thể thở dài nhẹ nhõn một hơi, tự ma trưởng trung thoát ly ra tới. Rốt cuộc, có thể không cần đã chết. Thiên vân biến sắc, loại thực lực này, thật là làm người khiếp sợ. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn chầm chằm không chung phía trên. Cảm thụ được không chung rít gào mây đen, cổ động quần phong, cùng với tứ tán năng lượng dao động, mọi người đáy mắt chỉ còn chấn động cùng cảm động. Quá ngư bức, này đó kích động năng lượng, vừa thấy chính là cái nhân vật lợi hại. Không biết vị này lại là ai? Mỗ cường giả khoanh tay mà đứng, khiếp mắt nhìn chầm chằm không chung, trong lòng nói thầm nói. Thiên nguyên đại lục mấy năm nay, càng ngày càng rung chuyển. Đặc biệt là đêm xem hiện tượng thiên văn, nhìn đến đồ vật. Càng ngày càng làm hắn kinh hãi, đại lục, hạo kiếp buông xuống. Giống. Một tiếng giống to rít gào, trên bầu trời màu đen sương mù hình thành một con cụ tượng đại thú. Phía dưới, những cái đó bị định tại chỗ vong linh ma giả tập thể động, thân hình nóng lên, răng rác răng rác hiện trường thoái diệt, vô số màu xám ma khí đang khởi, hướng tới hát sắc ma khí phương vị nhanh chóng dựa sát. Không xong. Nam cung ly đồng tử đống nhiên co rụt lại, trái tim nắm khẩn. Đáy mắt sẹt qua hoảng sợ chi sắc. Quân công. Lao ra hỏa này quá vô sỉ. Thế nhưng lợi dụng nhiều như vậy vong linh ma giả chi khí tới đối phó quỷ vương. Ý đồ lấy chúng ma chi khí cắn nuốt rất quỷ vương ma giả chi khí. Trong phút chốc, vô số màu xám ma khí hướng tới không trung quỷ vương biến ảo màu đen hơi thở dũng đi. Thành vây quanh chi thế đem hắn bao quanh vây quanh. Thực mau quỷ vương trung quanh liền ngưng tụ khổng lồ ma giả khí thế. Hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. ép hướng tới quỷ vương không ngừng dựa sát. Sẽ không có việc gì. Cung vu hiếp mắt nhìn chầm chầm không chung, ngựa khí lộ ra vô cùng kiên định, dường như liệu định này đó vong linh ma giả chi khí sẽ không đối quỷ vương có ảnh hưởng. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều vong linh ma giả chi khí mãnh liệt qua đi, không khí sẽ rách vặt mèo thoạt nhìn hết sức dò người. Quay trung quanh ở quỷ vương trung quanh màu xám xương mù cũng càng ngày càng đùng. Ủy vương biến ảo hát sắc ma khí ở trung quanh bảng bạc vong linh ma giả chi khí dưới tác dụng không ngừng tụ lại co rút lại, cuối cùng hình thành nho nhỏ một đoàn. Cơ hồ ở đây mọi người hút khí, trái tim nhắc tới cổ họng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, như thế khẩn trương mạo hiểm một khác, ai cũng không nghĩ bỏ lỡ. Nam cung ly so ở đây tất cả mọi người khẩn trương, mặc dù cung vu nhắc nhở, cũng như cũ trấn an không được nàng nội tâm thấp hỏng. Trên thực tế chỉ có quỷ vương chân chân thật thật mà đứng ở nàng trước mặt mới có thể giảm thấp này phân lo lắng cùng quá mức khẩn trương. Khi cách 3 năm lâu, mới gặp mặt không bao lâu liền phải thấy hắn bị người công kích một mặt, loại mùi vị này, thật sự thật không dễ chịu. Hô hô hô! Hát sắc ma khí cùng màu xám ma khí lẫn nhau thử công kích, người lui ta tiến, đấu đến mãnh liệt mênh mông toàn bộ trường hợp rộng lớn kịch liệt, xem đến tất cả mọi người nhìn không chớp mắt trong lòng các loại bị chấn động, ngay cả linh hồn chỗ sâu trong cũng bị gột rửa cùng hung đúc. Bàng bạc màu xám ma khí đem hắc sắc ma khí bao vây đến một tia không dư thừa, co rút lại, co rút lại, lại co rút lại, nguyên bản cường hãn lợi hại hắc sắc ma khí lúc này càng mất thế dường như, không ngừng thu nhỏ lại lộ ra xu hướng suy tàn. Không xong, còn như vậy đi xuống, những cái đó vong linh ma giả liền phải thắng. Không sai, nguyên bản quỷ vương các hạ chiếm thượng phong chính là hiện giờ gần nhất, chỉ sợ giữ không nổi. Làm sao bây giờ, nếu là liền quỷ vương các hạ đều không đối phó được những cái đó vong linh ma giả, chúng ta ai cũng đừng nghị sống. Mọi người trong lòng cự hãi, tâm tình độ cao khẩn trương, không ít người nắm tay nắm chặt, tưởng tượng đến quỷ vương chiến bại, vong linh ma giả thủ thắng, đại gia liền nhịn không được dùng mình hoảng sợ, buồn bực đến không được. Không được, quỷ vương không thể thất bại, bọn họ càng thêm không thể chết được, không. Bọn họ còn không muốn chết ta, bị vong linh ma giả hút hết tinh huyết năng lượng mà chết, lại biến thành vong linh mất đi linh hồn không chế, sau đó tiếp tục đi tàn hại những người khác gì đó, không cần quá sốt ruột. Chương 609 Bổn Vương không thích nam nhân. Vâng! Liên ở mọi người khẩn trương bất an, e sợ cho quỷ vương sẽ xảy ra chuyện gì khi, một tiếng vang lớn, như sấm bên hai, toàn bộ không gian rung mạnh, mãnh liệt năng lượng sóng chấn động, hướng tới bốn phía bắn nhanh mà ra. Mọi người kinh biến, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, thật lớn năng lượng trực tiếp đưa bọn họ đưa bay đi ra ngoài, phục lại nặng nghề mà ngã trên mặt đất, quần thể hình chữ ít, một mảnh hôn độn cảnh tượng. Mọi người nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trời, ngơ ngác mà cảm thụ được bị quăng ngã hư thân thể, mã trứng, cường giả đối chiến bên cạnh năng lượng mà thôi, muốn hay không như vậy nhược, may mắn không phải cùng cường giả đối nghịch, nếu không, này mạng nhỏ căn bản không đủ quăng ngã. Gió hêm sóng lặng, quỷ vương một bộ áo đen, tùy thân mà đứng, trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người, không kềm chế được mặc phát dối tung, mặc bào không gió tự động, cả người tán cường đại khí tràng, lệnh người không thể nhìn gần. Tháng, Nam cung ly trong lòng đại hỷ, nhìn trời cao thượng quỷ vương, chỉ cảm thấy mẹ nó xoáy khí, thân hình chật lóe gấp không chờ nổi hướng tới trời cao trung quỷ vương lao đi, chúng mục nhìn trường hạ phó nhập nam nhân trong lòng ngực. Thật tốt quá. Cuối cùng không có việc gì, thật tốt. Về sau có buồn vương ở, ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ ngươi. Quỷ vương bàn tay to một vớt, ủng Nam Cung Ly nhập hoài, túi đầu ở nàng bên thai nói nhỏ nói. Ấm áp hô hấp phun ở Nam Cung Ly bên thai, từ tính tràn ngập ái mội thanh âm câu đến Nam Cung Ly trong lòng run lên. Đã lâu đã lâu không có thể giống như bây giờ cùng hắn ôm ở bên nhau. Khi cách ba năm lâu, lại lần nữa ôm, cái loại cảm giác này vẫn là giống như trước đây. Như cũ quen thuộc như lúc ban đầu, không có chút nào biến hóa. Nghe được quỷ vương này thanh hứa hẹn, càng cảm thấy đến ấm lòng, tựa hồ có hắn tại bên người, tâm tình là có thể trở nên đặc biệt hảo. Bệ hạ, giải quyết, những cái đó vong linh ma giả tất cả đều đã chết. Trong hoàng cung, mọi người hoan hô, nhảy nhóc mà hướng tới Nam Diệp Quốc chủ báo cáo. Trời biết vừa mới dọa phá gan, nửa cái mạng đều mau không có, hiện giờ gió êm sóng lặng, thật tốt. Này đó số lượng hoảng sợ vong linh ma giả, cuối cùng bị giải quyết rớt. Đi, ra cung bái kiến ân nhân đi. Nam Diệp Quốc Chủ ánh mắt nhìn chầm chầm vào trời cao phía trên, rứt lời, lấy mọi người hướng tới ngoài cung mà đi. Chờ đến Nam Diệp Quốc Chủ mang theo mọi người tới rồi, quỷ vương vừa lúc ôm Nam Cung ly từ trên trời giáng xuống, nghe được tiếng bước chân, khiếp mắt hướng tới bên này xem ra. Quả nhân Nam Diệp Quốc Quốc Chủ, bái kiến quỷ vương các hạ Đa tạ quỷ vương các hạ ra tay tương trợ. Nam Diệp quốc quốc chủ đôi tay ôm quyền, đối với quỷ vương cung kính nói, đầy mặt sùng kính ngưỡng mộ cảm kích. Hôm nay trận này nguy cơ, không giống xa ở biên cảnh hai quân giao chiến, mà là hắn rõ ràng chính xác mà cảm nhận được, kia phân khẩn trương cùng nguy cơ, liền phát sinh tại bên người, chính mắt thấy một cái lại một người bị vong linh ma giả hút hết tinh huyết năng lượng, sau đó bị chết đi trở thành tiếp theo cái vong linh. Cũng may, Trận này ác mộng vong linh xâm nhập, bị tiếng tâm lừng lấy quỷ vương các hạ ngăn lại, tránh cho bọn họ Nam Diệp thủ đô chăm họ lầm than, tránh cho Nam Diệp thủ đô trở thành một tòa tử thành. Này phân cảm kích so ngày đó Nam Cung Ly cung vu ở Nam Diệp quốc biên cảnh tiêu diệt vong linh quân đoàn còn mãnh liệt. Chỉ vì này phân hung hiểm hắn là tự mình đã trải qua. Muốn tạ liền tạ buồn vương nữ nhân. Nếu không phải Nam Cung Ly, hắn mới sẽ không lãng phí tinh lực ở này đó phàm nhân trên người. Đến nỗi Nam Diệp Quốc, hắn càng sẽ không đến phóng. Là, là, cảm ơn Nam Cung tiểu thư, cảm ơn vài vị tương trợ, các ngươi đều là ta Nam Diệp Vương quốc đại ân nhân Nam Diệp Quốc chủ liên tục gật đầu, đối với Nam Cung ly đám người các loại cảm kích. Đại chiến kết thúc, trong thành hỗn loạn, Quốc chủ ngươi vẫn là đi trước trấn an một chút những cái đó chấn kinh bá tánh đi, chúng ta bên này không cần phải xem vào. Nam Cung ly xua xua tay. Cũng không tưởng tiếp tục cùng Nam Diệp quốc chủ nét mực đi xuống. Loại này cảm tạ nói đều mau nghe nghị, mà nàng bản nhân cũng đều không phải là buôn hắn cảm kích tới. Bất quá là đụng phải thuận tay giúp đỡ một phen thôi. Cô trước xin lỗi không tiếp được, đại sự tình giải quyết, lại đến chiêu đái các vị. Trước mắt trong thành tình huống cũng xác thật không tốt, Nam Diệp quốc chủ không hề kiên trì, đối với Nam Cung Ly chào hỏi liền xuất chúng rời đi, bắt đầu cường điệu trong tay sự. Không có nam diệp quốc chủ đám người ở, nam cung ly mấy người cũng mừng được thanh nhàn, xoay chuyển ánh mắt lại đối thượng cung vu áo bào trắng thượng kia một mặt trói mắt vết máu, cả người tức khắc chấn động, trong lòng dâng lên thấp thỏm lo âu. Nàng như thế nào đã quên hắn bị thương, tái kiến hắn làn da tái nhật trong suốt, vừa thấy liền tình huống không tốt, trong lòng ấy này nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Lắc mình đi vào cung vu trước mặt, tầm mắt không hề chớp mắt dừng ở nhiễm huyết ngực. Ta không có việc gì có lẽ là nam cung ly ánh mắt quá có tồn tại cảm cung vu mày nhíu lại nhàn nhạt tan ủi. không có việc gì lại là không có việc gì chỉ cần một gặp gỡ tình huống hắn trả lời chính mình luôn là này hai chữ thương ở ngực chảy nhiều như vậy huyết sao có thể không có việc gì ở nàng trước mặt hắn chẳng lẽ liền không thể thẳng thắn một chút một hai phải mỗi lần bị thương khởi không tới hoặc là thật lâu ngủ say mới được sao hắn có biết hay không càng là như vậy Nàng đối hắn ấy, này nấy liền càng tăng lên, mà nàng thiếu hắn, đã đủ nhiều. Hoặc là ngươi muốn giúp ta chữa thương. Thấy Nam Cung Ly sắc mặt âm trầm đi xuống, Cung vu mỉm cười, ngoài miệng thoải mái mà nói, không có nửa điểm vội vàng chi ý, tựa hồ đối thân thể hắn tình huống một chút cũng không lo lắng. Điểm này tiểu thương, buồn vương tới liền hảo. Nam Cung Ly còn chưa mở miệng trực tiếp bị quỷ vương một câu đánh gãy. Đem cung vu biểu tình thu hết đáy mắt quỷ vương mắt lam sẹt qua đen tối chi sắc, dứt lời, thân hình nhoáng lên, bước đến cung vu trước người, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, bàn tay to phúc ở cung vu ngực Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt năng lượng tự quỷ vương lòng bàn tay tràn ra, từng dọt từng dọt thấm vào cung vu trong cơ thể, như thế năng lực, xem đến cung vu, nam cung ly đồng thời kinh lăng, ngạc nhiên mà trường lớn mắt, quả thực không thể tin được chính mình sở thấy. Ý theo cung vu năng lượng thể, giống nhau năng lượng đối hắn thân thể căn bản không có nửa phần tác dụng, mà nhiên trước mắt này tình hình, hiện nhiên quỷ vương linh lực đối hắn cực có tác dụng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhất quá khiếm sợ vẫn là thuộc cung vu không thể nghi ngờ. Chính hắn thương chính mình nhất rõ ràng, đừng nhìn hắn ở Nam Cung ly trước mặt vẻ mặt phong đạm vân khinh, kỳ thật thân thể bị thương nghiêm trọng, thậm chí lại nghiêm trọng một chút phòng trừng lại muốn ngủ say không dậy nổi. nhưng mà. Quỷ Vương phát ra quần quần không ngừng năng lượng, làm hắn khiếp sợ sợ hãi đồng thời, lại cảm thấy thân thiết không thể tin tưởng. Không phải Quỷ Vương năng lượng có bao nhiêu cường đại bằng bạc, mà là cũng đủ tinh thuần, tinh thuần đến đủ để cùng những cái đó thuần túy năng lượng thạch so sánh. Loại này tinh thuần năng lượng, hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, mấy năm nay, hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bốn Vương không thích nam nhân, đứng như vậy nhìn chầm chằm Bốn Vương. Quỷ Vương mí mắt hơi sụt Nhàn nhạt mà nhìn cung vu liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Đối với một cái đối nhà mình nữ nhân có bất đồng tâm tư nam nhân, hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần hảo cảm, trên thực tế không chán ghét cũng đã thực không tồi. Cung vu khỏe miệng run rẩy, đơn giản thu hồi ánh mắt. Theo quỷ vương hướng tới trong thân thể hắn quần cuộn không ngừng mà đưa vào năng lượng, cung vu cảm giác thân thể hảo hơn phân nửa, cái loại này mỏi mệt cảm cũng ít không ít, ngực vết thương cũng lấy cực nhanh tốc độ tự động khép lại. Thật lâu sau, quỷ vương thu tay lại, cung vu trong cơ thể thương thế đã hảo hơn phân nửa, dư lại chỉ cần tự hành điều tiết có thể. Thế nào? Mặc dù có thể rõ ràng cảm ứng được cung vu khí sắc biến hóa, nam cung ly cũng vẫn là nhịn không được hỏi thượng một câu. Không chết được. Quỷ vương lạnh lạnh mà phun ra mấy chữ, thái độ có chút khó chịu. Khá hơn nhiều, hiện tại nửa điểm sự cũng không có. Cung vu câu môi, tâm tình còn tính không tồi. Không có việc gì liền hảo, mấy ngày này ngươi liền không cần nơi nơi đi lại, vẫn là ngốc tại tháp nội hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói đến cùng Nam Cung Ly vẫn là có chút không yên tâm, rốt cuộc chịu quá thương, liền tính quỷ vương trợ giúp trị liệu, cũng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có không ổn, tốt nhất chính là hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đây là bắt đầu chê ta gây trở ngại đến các ngươi. Cung vu những mày, ý vị thâm trường mà trở về một câu. Cái quỷ gì? Nam Cung Ly cứng lại, bị hắn câu này làm đến sửng sốt nửa giây, mã trứng, nặng khi nào nói qua những lời này. Không đúng, trọng điểm là, hắn khi nào cũng học được treo chọc người. Bên kia có không ít người bị thương, y sư không đủ, chúng ta muốn qua đi hô chợ sao. Tiên Nguyệt Nhi ra tiếng, đánh gây mấy người. Nam Cung Ly hướng tới Tiên Nguyệt Nhi nói phương hướng nhìn lại, tảng lớn người ngồi dưới đất, một đám biểu tình thống khổ, quần áo bất trình. Tuyệt đại đa số bình thường bá cánh còn chưa từ vong linh ma giả kích thích chung lấy lại tinh thần, như cũ ở vào thật sâu kinh hoách bên trong. Đi! Nam cung ly quá khẽ, nhấc chân liền hướng tới những người đó đi qua. Quỷ vương tuy có không mừng, lại không ngăn cản, tuy rằng đối những người đó đoạt đi rồi nữ nhân lực chú ý cảm thấy khó chịu, nhưng hắn tuyệt không sẽ ngây ngốc mà đi làm lệnh tiểu nữ nhân không cao hứng sự. Nếu tiểu nữ nhân thích, hắn liền bồi bái. Này đó đều là bị vong linh ma giả can quá, làn da phát hành, miệng vết thương càng là xanh tím một mảnh, hơn nữa một đám thoạt nhìn thực cuồng táo bất an bộ dáng. làm sao bây giờ? Thiên Nguyệt Nhi chỉ vào trước mắt này đàn bị đơn độc khống chế lên người bị thương, mày linh chặt, đầy mặt hoang mang hao tổn tinh thần. Nam cung ly lơ đãng một phiết, mày lập tức nhíu lại, lại xem này đó người bệnh hành vi động tác, cùng với trong miệng phát ra kia từng tiếng bất an gầm nhẹ, biểu tình hoàn toàn ngưng trọng lên. Những người này có vấn đề sao? Nam Diệp phong đi theo Nam Cung Ly đám người bên cạnh người, thấy Nam Cung Ly biểu tình, ngự khí cũng không khỏi hàm chứa một tia khẩn trương. Năm nay quả thực chính là Nam Diệp nhiều chuyện chi năm, liên tiếp phát sinh đủ loại sự, đã đưa bọn họ Nam Diệp tàn phá đến không thành dạng. Nam Diệp vương quốc mặc dù nội tình cường đại nữa, cũng chịu không nổi này liên tiếp đả kích, tái kiến Nam Cung Ly dáng vẻ này, làm hắn theo bản năng liền khẩn trương lên. Ê e sợ cho có chuyện gì phát sinh. Không phải có vấn đề, mà là rất có vấn đề. Phân phó hạ, cẩn thận điều tra, sở hữu cùng những người này có cùng loại dấu hiệu người bị thương. Tất cả đều đơn độc trông coi lên, tuyệt không có thể để xót bất luận cái gì một người. Nam cung ly quá khẽ, thanh lanh thanh âm rơi vào mọi người trong thai, có vẻ dị thường có tồn tại cảm. Ra đây liền bẩm báo phụ hoàng. Nam Diệp phong sắc mặt đồng dạng thay đổi, biết sự tình khẩn cấp. Không hề chậm trễ, xoay người liền hướng tới Nam Diệp Quốc chủ phương hướng đi đến. Đối với Nam Cung Ly, hắn có một loại mạc danh tín nhiệm, mặc dù lúc trước bởi vì thủy thiên thiên quan hệ hắn từng đối nàng từng có không tốt cái nhìn, nhưng này hết thể đều đi qua, hiện tại, lấy hắn đối nàng hiểu biết, biết nàng cũng không phải cái loại này sinh sự từ việc không đâu hạ người. Chương 610 ra hai hảo, Nam Cung Gen. Bọn họ làm sao vậy? Tiên Nguyệt Nhi nhịn không được hỏi. Thật sự là bị Nam Cung Ly bộ dáng này làm đến khẩn trương hề hề, cảm thấy cả người đều không tốt. Thi Độc Nam Cung Ly ngắn gọn sáng tỏ mà phun ra hai cái, dứt lời, đi theo Nam Cung Ly chung quanh mọi người tập thể chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thi, Thi Độc Loại này ngoạn ý nhi, không phải trong truyền thuyết tồn tại sao, nghe nói Thi Độc giả táo bạo hung lệ, toàn thân trên giới hư thối biến trước, quan trọng nhất chính là hành vi mất khống chế, đánh mất ý thức. Lớn nhất tiêu chí đó là hai mắt nhiễm lù, trong miệng bắt đầu mọc da dày đặc răng nanh. Hơn nữa đáng sợ chính là thi độc còn sẽ lây bệnh, thi độc giả chỉ cần cắn chung một người, thi độc liền sẽ chuyển khắp qua đi, người nọ thực mau cũng sẽ trở thành thi độc giả. Như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, không thêm khống chế, sẽ càng ngày càng nhiều người trở thành thi độc thể. Loại này hiện tượng, so với kia chút vong linh ma giả còn muốn phiền thoái. Rốt cuộc này đó thi độc giả cũng chưa chết, chỉ là thân thể hoạn độc, hành vi mất đi khống chế, cũng không thể giống đối đại vong linh ma giả giống nhau toàn bộ đánh chết. Có biện pháp trị liệu sao? Vừa nghe những người này hoạn thi độc, tiên nguyệt nhi so với ai khác đều khẩn trường, nhịn không được tiếp tục truy vấn. Trước nhìn xem đi, có thể hay không trị, ta cũng không xác định. Nam Cung Ly lắc đầu, nói thẳng nói. Nói thật, nàng thật đúng là không nắm chắc. Rốt cuộc chuyện này đối nàng mà nói đồng dạng cũng là lần đầu tiên. Cẩn thận một chút. Thấy Nam Cung Ly ngồi sổm xuống thân đi phun những cái đó cái gọi là thi độc giả, quỷ vương như mày, kim loại tiếng nói hàm chứa nùng liệt quan tâm. Nam Cung Ly gật gật đầu, duỗi tay đáp thượng trong đó một vị người bị thương mạch đập. Một xúc thượng người bị thương mạch đập, Nam Cung Ly liền rõ ràng cảm ứng được ở Nam Tử trong cơ thể sao động thi độc, dấm dạp, lấy Nam Tử bị cắn thương miệng vết thương nhiều nhất. Hơn nữa lấy bay nhanh tốc độ hướng tới toàn thân trên dưới khuyết tán. Loại này có thể cảm ứng được đến độc tố, không biết có thể hay không dùng linh châm tiêu trừ. Nghĩ, Nam Cung Ly không hề do dự, ý niệm vừa động lấy ra linh châm, hướng tới Nam Tử bị vong linh ma giả cắn thương miệng vết thương chắc nhập. Linh châm mới vừa hoàn toàn đi vào Nam Tử làn ra, trung quanh thoán động thi độc năng lượng liền dũng đi lên, tập thể quay chung quanh ở linh châm chung quanh. Nam Cung Ly ánh mắt sáng ngời, ý niệm thúc dục, Thánh hỏa chi tâm theo linh châm lộ ra, ngọn lửa bỏng cháy, cực nóng cực nóng nháy mắt đem linh châm chung quanh độc tố hóa thành hư hảo. Cảm nhận được uy hiếp, vừa mới những cái đó còn ở xem náo nhiệt thi độc năng lượng lập tức rời xa linh châm, hướng tới nam tử thân thể mặt khác bộ vị chạy tứ tán khai đi. Nam cung ly khỏe môi gợi lên, đáy mắt xẹt qua một tia lanh phúng, loại này lúc còn vọng tưởng thoát đi, quả thực buồn cười. Thật là mấy thứ này từ nàng dưới mỹ mắt tránh được kia mới nghiêm túc vô năng. Thân thức thả ra, theo linh châm trực tiếp tiến vào nam tử trong cơ thể, những cái đó khắp nơi chạy trốn thi độc thoáng chốc ngừng ở tại chỗ, bị nam cung ly thần thức khống chế không thể động đậy. Thánh hỏa chi tâm tử linh châm thấu nhập, hướng tới nam tử trong thân thể những cái đó thi độc lan tràn, thực mau những cái đó trồng chất ở nam tử trong cơ thể thi độc bị thánh hỏa chi tâm đoán hóa, thiêu đến một kia không dư thừa Càng ngày càng nhiều thi độc bị Nam Cung Ly thánh hỏa chi tâm luyện hóa, Nam Tử trên mặt màu xanh lá lấy thấy được tốc độ biến mất, đương cuối cùng một tia màu xanh lá biến mất xong, Nam Cung Ly nhân tiện cũng hấp thu không ít sinh chi khí. Đem hắn dẫn đi, trước quan sát một trận. Nam Cung Ly đối với bên cạnh thị vệ phân phó, xoay người lại đi hướng mặt khác một người người bị thương. Nam Diệp Quốc chủ thực mau theo Nam Diệp Phong cùng nhau đã đi tới, nên phân phó cũng đều phân phó đi xuống. Chật vừa nhìn thấy nam cung ly bên người này đó giữ tận giít gào người bị thương, trong lòng không khỏi kinh hãi, tưởng tượng đến này đó thi độc giả khả năng mang đến cục diện liền không khỏi nghĩ lại mà sợ. Còn hào nam cung tiểu thư phát hiện đến sớm, nếu không, thật không dễ làm. Hắn có thể hạ lệnh chém giết những cái đó vong linh ma giả, đến nỗi này đó hoạn thi độc người bệnh, muốn trực tiếp tiêu diệt, thật đúng là không có khả năng. Rốt cuộc chỉ là người bệnh con đến không được trực tiếp diệt khẩu nông nỗi. Thấy Nam Cung Ly vội vàng cấp những cái đó thi độc người bệnh chưa thương, Nam Diệp Quốc chủ liền thực tự giác mà đứng ở một bên, mấy chục hào người bệnh, ở dài đến hai cái canh giờ trị liệu hạ, cuối cùng tất cả đều trị liệu xong. Cuối cùng một kia thi độc luyện hóa xong, Nam Cung Ly thu trầm, thở phào nhẹ nhõm, Tuy rằng tiêu hào không ít linh hồn chi lực, nhưng tương đối ứng cũng được đến không ít sinh chi khí, bởi vậy đối trận này cứu trị còn tính vừa lòng. Không sai biệt lắm, dẫn đi đi, mặt khác tùy thời làm người lưu ý, một khi lại có loại tình huống này phát sinh, lập tức khống chế lên. Người tới, dựa theo Nam Cung tiểu thư phân phó đi làm, công đạo đi xuống, toàn thể đề phòng, tùy thời lưu ý đại gia tình huống, không được có chút chậm trễ. Đối với Nam Cung ly nói, Nam Diệp Quốc chủ hiện tại là 100 tín nhiệm, căn bản sẽ không có bất luận cái gì chần chờ cùng bất mãn. Bọn họ toàn bộ Nam Diệp Vương quốc đều không sai biệt lắm là Nam Cung Tiểu Thư cùng với Nam Cung Tiểu Thư bằng hữu cứu, hiện tại nàng lời nói, thậm chí so với hắn Kim Khẩu một lời còn muốn quan trọng. Như vậy đại nhân vật, trừ bỏ phùng ở trong tay vẫn là phùng ở trong tay, nóc tử mới có thể đi đắc tội. Đi nghỉ ngơi. Quỷ vương đến gần, không cho phân trần mà kéo tiểu nữ nhân, hướng tới phía trước khách điếm đi đến. Kia gì, nếu không có việc gì, hôm nay cứ như vậy đi. Nam cung Ly Ho khan một tiếng liền theo Quỷ Vương hướng phía trước đi đến. Mọi người yên lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn Quỷ Vương lôi kéo Nam cung Ly rời đi, ai cũng không dám nói cái gì, liền tính thực sự có cái gì, bọn họ cũng không dám lúc này tìm tới đi a. Vừa tiến vào khách điểm phòng, Quỷ Vương liền gấp không chờ nổi mà ôm lấy Nam cung Ly, tưởng nghiệm nàng độ ấm, tham niệm trên người nàng hơi thở, hắn đã thật lâu thật lâu không có giống như vậy ôm nàng. Một bên đi, Làm ngươi một biến mất đó là lâu như vậy. Nam cung ly thân hình vừa chuyển, thoát ly quỷ vương ôm ấp, hơi có chút hoán nghiệm mà nhìn chằm chằm hắn. Động bất động liền cho hắn chơi cái biến mất, thật cho rằng nàng sẽ không so đo sao. Trước kia không ở bên nhau cũng liền thôi, hiện giờ đã là phu thề, liền tính đi chỗ nào, rời đi bao lâu, ít nhất cũng muốn cho nàng một công đạo đi. Làm sao vậy, sinh khí. Quỷ vương tới gần, nhìn tiểu nữ nhân như vậy, An nói nhỏ nhẹ hỏi, liền sợ một cái không hảo lại đem tiểu nữ nhân cấp đắc tội. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên sinh khí? Nam Cung Ly chừng mắt nhìn trở về, hắn còn không biết xấu hổ hỏi. Nên, đương nhiên nên, muốn hay không bổn vương đưa ngươi đánh vài cái. Nói, quỷ vương thấu qua đi, chủ động đưa đến Nam Cung Ly trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nam Cung Ly cũng không nương tay, bay thẳng đến ngực hắn thật mạnh đấm vài cái. Liền này vài cái tử liền tưởng đem nàng lừa gạt qua đi, không có cửa đâu. Thực xin lỗi nương tử, ta sai rồi. Quỷ vương lần thứ hai thấu đi lên, từ phía sau khoanh lại nam cung ly eo đem nàng cả người đều bao ở trong lòng ngực. trầm thấp từ tính tiếng nói ở nam cung ly bên thai vang lên, ấm áp hô hấp phun ở nàng bên thai, thân thể mềm mại nhịn không được dùng mình vài phần, không chung phiêu tán ái mỗi bầu không khí, hai người chi gian độ ấm cũng dần dần đề cao. Cha, cha, liên ở quỷ vương túi đầu chuẩn bị đi hôn Nam Cung Ly khi, nó nốt đồng âm vang lên, tiếp theo đó là liên tiếp gõ cửa thanh. Không thể quỷ vương Nam Cung Ly hai người phản ứng lại đây, cánh cửa trực tiếp bị đẩy ra, một thân phấn hồng giả dạng, tinh xảo đáng yêu đến giống vậy tinh linh giống nhau tiểu nhân nhi vọt tiến vào, phi giống nhau hướng tới bên này đánh tới. Nam Cung Ly gõ má táo hồng, làm cho hai tử mặt cùng nàng cha nị ở bên nhau, khoái ngượng ngùng. Theo nam cung ly rời đi, quỷ vương ôm ấp bị không ra tới, tiểu nhân nhi đã tới gần trước mắt, quỷ vương theo bản năng ngồi sổm xuống, vươn hai tay, đem phát lại đây tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Cha, cha! Tiểu nguyệt nguyệt vui mừng đến không được, đặc biệt là nhìn xoay khí lại cao lớn cha, hư vinh tâm vô hạn bành trướng, cọ cọ cọ, nháy mắt phóng đại mấy lần. Bẹp một tiếng, ở quỷ vương gò má in lại một nụ hôn. Anh anh anh! nàng xoáy khí lại tuấn lãng cha lại về rồi lặp lạp lạp, cha trở về rốt cuộc có người bồi nàng nơi nơi chơi cha ta là nguyệt nguyệt ngươi còn nhớ rõ nguyệt nguyệt sao tiểu nguyệt mà chớp ngập nước mắt to ánh mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm quỷ vương hỏi cha đều rời đi đã lâu làm hại nàng thiếu chút nữa không quen biết cha bảo bối nữ nhi nguyệt nguyệt đương nhiên nhớ rõ muốn chết cha quỷ vương duỗi tay sùng mà quát một chút tiểu nha đầu cái mũi khỏe môi gợi lên, trong mắt đáng sung sướng cười. À, cái này tiểu nha đầu, mấy năm không thấy, tính cách nhưng thật ra so nàng mẫu thân hoạt bát nhiều. Còn có này tiểu bộ dáng, quả thực chính là hắn hòa ly nhi kết hợp thể, kế thừa bọn họ sở hữu ưu điểm, tổ hợp ở bên nhau, thỏa thỏa mỹ nhân phôi, lớn lên về sau không biết muốn mê đảo nhiều ít thiếu niên. Hừ, cha gật người, tưởng nguyệt nguyệt cũng không trở lại nhìn xem nguyệt nguyệt, cha không ở. Nguyệt Nguyệt chỉ có thể ngốc tại lâu đài, chỗ nào cũng đi không được. Nam cung Nguyệt chu miệng, ủy khuất đến không được. Cha hư, ghét nhất cha, mệt nàng như vậy tưởng hắn, kết quả một lần đều không trở lại xem nàng. Ngoan, về sau cha đều bồi ở Nguyệt Nhi bên người, muốn đi chỗ nào đều được. Nhìn tiểu ra hỏa kia hơi cầu tiểu biểu tình, quỷ vương trong lòng đau xót, dâng lên tràn đầy ấy náy. Hắn tiểu nha đầu, là hắn thực xin lỗi nàng, ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm. Ở nàng trưởng thành quan trọng khi đoạn, lại không ở bên người nàng. Thật sự, muốn đi chỗ nào đều có thể. Vốn đang có chút tiểu bị khuất, vừa nghe đi chỗ nào đều được, tiểu nguyệt nhi thoáng chốc ánh mắt sáng ngời, trong mắt buộc phát ra cùng nhiệt, ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở quỷ vương trên người. Ra, cha và tuế, cha nhất đồng. Tiểu nha đầu hoan hô, nhao vào quỷ vương trên người, cao hứng đến không muốn không muốn. nam cung ly ở một bên nhìn không được. Vô ngữ mà nhìn chằm chầm nữ nhi. Tiểu không lương tâm, nàng cha bất quá hứa hẹn mang nàng nơi nơi chơi liền đem nàng cao hứng thành như vậy. Cảm tình mấy năm nay nàng ở bên người nàng chiếu cố còn không thắng nổi quỷ vương này dăm ba câu. Hành đi, các ngươi ra hai hảo, các ngươi chính mình đi chơi đi. Nam cung ly lạnh lạnh mà toát ra một câu, có thể không cho nàng sinh khí sao. Cái này tiểu nha đầu, mất công nàng ngày thường còn đem nàng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Kết quả quỷ vương trở về một cái nho nhỏ dụ hoặc, khiến cho nàng đã quên còn có chính mình cái này nương. Hừ, chẳng những là nàng, còn có này nam nhân cũng là, không một cái có lương tâm. Hào đi, nàng thừa nhận chính mình đây là ghen tị, chính là ghen tị như thế nào tích, ai làm cho bọn họ ra hai nháo tâm, làm nàng tầm tình không hào đâu. Người mẫu thân sinh khí, làm sao bây giờ? Quỷ vương ánh mắt chuyển hướng tiểu nha đầu, thần bí lại nhải. Chương 611 tự luyến lại xú thí cha con hai. Mẫu thân, mẫu thân, nguyệt nguyệt yêu nhất người. Nam cung nguyệt thấu đi lên, khoanh lại nam cung ly cổ, không khỏi phân trần ở nàng trên mặt in lại một nụ hôn. Bẹp một tiếng, so thân ở quỷ vương trên mặt còn muốn văng rội. Nam cung ly vô ngữ, một bên quỷ vương hấp tuyến, nói tốt yêu nhất hắn cái này cha đâu. Đầu tương thảo, một bên nhi đi. Nam cung ly ở tiểu gia hỏa chóc mũi điểm một chút, tức giận mà nói. Nguyên lai nha đầu thích nhất chính là người mẫu thân A. Quỷ vương cũng ở một bên âm dương quái khí mà hừ nhẹ. Nam cung nguyện thân thể cứng đờ, vô thố mà nhìn hai người, làm sao bây giờ, cha cùng mẫu thân tranh giành tình cảm, nàng hẳn là giúp ai. Bóng đêm chính đủng, Nam diệp vương quốc trắng đêm ngọn đèn dầu, trừ bỏ trong khách sạn Nam cung ly đám người một đêm ngủ ngon, những người khác lòng có bất an, ở vào một mảnh nôn nóng chung. Buổi tối Càng ngày càng nhiều người bị phát hiện chúng thi độc, liên tục điều tra dưới, nam diệp quốc chủ mày ninh đến càng ngày càng gần, chúng thần sợ hãi, các loại bất an nôn nóng. Quốc chủ, còn như vậy đi xuống không được, nếu không, vẫn là làm nam cung tiểu thư đến xem đi, loại tình huống này các thái y tất cả đều bó tay không biện pháp, cũng chỉ có nam cung tiểu thư mới có đối sách. Chúng thần khuyên đủ, một đám nóng lòng không thôi. Này đó hoạn thi độc người chung còn có bọn họ thân nhân lại không trị liệu, chỉ sợ hoàn toàn trở thành độc người, độc thâm nhập thể, lại vãn liền không thể trị liệu. Cấp a, mắt thấy chính mình thân nhân chịu đủ thi độc dày vò, bọn họ như thế nào có thể bình tĩnh, như thế nào có thể an tĩnh? Câm miệng. Nam Diệp quốc chủ gầm lên, tầm mắt sắc bén như nhận, lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái. Nam cung tiểu thư đang ở nghỉ ngơi, thiên đại sự, cũng muốn chờ ngày mai hửng đông lại nói. Cái gì thi độc, cái gì đối sách? Liền tính lại cấp lại như thế nào? Nếu không phải Nam Cung Ly vừa lúc sẽ trị liệu thi độc, chỉ sợ toàn bộ Nam Diệp Vương quốc đều lâm vào một mảnh hốn độn rách nát chung. Hiện tại nếu nàng phân phó không có việc gì không cần quấy dày, loại này thời điểm tìm tới môn, không phải tìm được sao? Này đó ngu xuẩn, là cố ý xem không được hắn Nam Diệp Vương quốc hảo đi, quả thực ngu không ai bằng. Toàn thể đề phòng, đem những cái đó thân chung thi độc người tất cả đều thích đáng chung giữ cần phải chịu đựng đêm nay, hết thể đều chờ ngày mai lại nghỉ. Nam Diệp Quốc chủ hạ lệ, chúng thần lãnh chỉ, đối với hắn nói không dám có chút cái lời. bên ngoài kêu rên đau hô không ngừng, khách đến mặt, Nam cung một nhà một đêm ngủ ngon, cùng Trung Thiên Luân chi nhạc. sáng sớm hôm sau, Nam cung ly đám người mới ra môn liền thấy chờ đợi ở bên ngoài Nam Diệp quốc chủ đám người, nhìn thấy bọn họ, Nam Diệp quốc chủ đám người chủ động đón đi lên. Quỷ vương các hạ, Nam cung tiểu thư. Đồ ăn sáng đã cấp các vị chuẩn bị tốt, thỉnh. Đi thôi. Quỷ vương liền xem đều lười đến liếc hắn một cái, một tay ôm tiểu nha đầu, ánh mắt lại là ôn nhu mà nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân, sùng lịch nói. Sở hữu nhu tình kiên nhẫn tất cả đều cho bên người này hai cái ở hắn sinh mệnh duy nhị trọng muốn nữ nhân. Nam Cung Ly gật gật đầu, cùng quỷ vương sóng vai, hướng tới Nam Diệp Quốc chủ sở chỉ phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi ai cũng không có nói cập những cái đó người bị thương sự, đồ ăn sáng trên bàn, nam diệp quốc chủ cũng hết sức điệu đạo, vì bọn họ giới thiệu các loại mỹ thực. Nói đi, chuyện gì? Ăn ngon uống tốt, nam cung ly lúc này mới buông chiếc đũa thân thể hướng trên châu ngồi nhích lại gần, nhìn đối diện nam diệp quốc chủ. Một bên quỷ vương tắc hoàn toàn đã không có giải ý tứ, người khác chuyện này, hắn từ trước đến nay đều không quan tâm, đến nỗi nam diệp vương quốc như thế nào. Càng là cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Hắn duy nhất để ý, chỉ có bên người nữ nhân cùng trong lòng ngực nha đầu thôi. Nam cung tiểu thư quả nhiên thông minh, là như thế này, tối hôm qua Nam Diệp Quốc chủ không có chút nào bị vạch trần xấu hổ, trực tiếp liền đem tối hôm qua tình huống một năm một mười mà nói ra. Ngươi là nói thi độc khuyết tán. Nghe ngôn, Nam cung ly mày nhăn lại, đáy mắt sẹn qua không thể tưởng tượng. Không sai, hơn nữa ta người cũng kiểm tra qua. Những người đó trên người cũng không có miệng vết thương, nhưng bệnh trạng lại cùng phía trước những cái đó thi độc người bệnh giống nhau như lúc. Nam Diệp Quốc chủ gật đầu, nói tới những cái đó trong một đêm liền nhiều lên thi độc người bệnh, mày nhịn không được nình chặt, trong mắt xẹt qua hoang mang. Tại sao lại như vậy? Nam Cung Ly lầm bẩm, ánh mắt theo bản năng hướng tới quỷ vương nhìn lại. Chỉ cần một gặp được không hiểu vấn đề, nàng luôn là thói quen tính về phía quỷ vương hoặc là cung vu tìm kiếm đáp án. Rốt cuộc này phiến đại lục, nàng vẫn là cảm thấy xa lạ, không hiểu biết còn có rất nhiều rất nhiều. Đã phi ngoại thương lây bệnh, như vậy quỷ vương nói một nửa, u ám mắt lam sắc bén lực động, xem ra, sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp đâu. A, phi ngoại thương lây bệnh sao, hắn đảo muốn nhìn là ai ở sau lưng dở cho quỷ. Như vậy cái gì? Nam Cung Ly tò mò, Nam Diệp Quốc chủ đám người ánh mắt cũng tập trung rừng ở quỷ vương trên người. Nếu người ăn uống gì đó nhất sốt ruột, không có gì, đừng lo lắng, chuyện này ta tới xử lý. Quỷ vương chấn ăn mà vô vô nam cung ly bả vai, một ngụm chắc chắn, khẩu khí cuồng vọng tự tin. Nghe được, người nào đó nói hắn tới xử lý, các ngươi chờ kết quả thì tốt rồi. Quét nam nhân liếc mắt một cái, nam cung ly lạnh lạnh mà nói, đối với nam nhân đối chính mình giấu giếm sự tình chân tướng, hơi có chút khó chịu. Hừ hừ còn không phải là chơi xoay sao, ai chẳng biết ta. Đa tạ quỷ vương các hạ, chỉ là, những cái đó hoạn thi độc ba tánh Nam Diệp quốc chủ thở dài nhẹ nhõn một hơi, vẻ mặt cảm kích mà đối với quỷ vương đã bài bái, nghĩ đến trong thành tảng lớn thi độc người bệnh, lần thứ hai buồn bực. Tuy rằng quỷ vương các hạ đáp ứng rồi giải quyết chuyện này, nhưng những cái đó hoạn độc giả cũng thực khó giải quyết ta, không chạy nhanh chỉ liệu, Nam Diệp thủ đô có thể không cần muốn. Đi thôi. Chuyện này vẫn là buồn tiểu thư sở trường. Nam cung ly vung tay lên, rất là hào khí. Đương nhiên, nội tâm nghĩ đến lại là có thể từ những cái đó vi rút người bệnh chung lấy ra càng nhiều sinh chi khí. Sinh chi khí này ngoạn ý, vẫn là thực chân quý tích, đã có thể bán một thân tình, lại có thể từ giữa được đến chỗ tốt, này bút mua bán, như thế nào tính đều có lời. Hào, cảm ơn, cảm ơn Nam cung tiểu thư, thỉnh. Bên này thỉnh Nam Diệp Quốc chủ cuối cùng một khối tâm bệnh cũng nháy mắt giải trừ, các loại thống khoái vui sướng, vạn phần may mắn lúc trước đưa Phong Nhi đi Đông Khải học viện, nếu không phải bởi vì đáp thượng Nam Cung Ly tầng này quan hệ, hôm nay bọn họ Nam Diệp Vương Quốc, không chuẩn thật muốn Vương Quốc. Lúc này hắn đã đem Nam Cung Ly đám người nhận định vì Nam Diệp Vương Quốc cân nhân, ai cũng lay động không được bọn họ ở trong lòng hắn địa vị, lay động không được bọn họ đối Nam Diệp Vương Quốc công hiến. Chờ lần này nguy cơ giải trừ, hắn nhất định phải hảo hảo cảm tạ bọn họ một phen mới được. Đoàn người đi vào Nam Diệp thủ đô Quảng Trường, to như vậy Quảng Trường phía trên, rậm rạp năng lượng cháo lập loè bên trong từng nhóm vây thân hoạn thi độc người bệnh, chợt vừa thấy, lượng là có điều chuẩn bị Nam Cung ly cũng nhịn không được tắp lưới, trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh. Nhiều người như vậy, không phải muốn đem Nam Cung mệnh chết đi. Thiên Nguyệt Nhi như mày, không vui mà nói, lập tức liền đối chuyện này bất mãn. Nàng thích cứu người, cũng cũng không hỏi đại giới. Người khác đều nói nàng ngốc, nhưng nàng ngốc phải hỏi tâm không thẹn, chỉ cần chính mình vui vẻ liền hảo. Nhưng mà, sự tình rừng ở Nam Cung Ly trên đầu, nàng đột nhiên phát hiện chính mình không thể tiếp thu. Nàng hy vọng những người này đều bình yên vô sự, lại khó có thể tiếp thu Nam Cung Ly bởi vậy mà bị liên lụy, lớn như vậy phiến người bệnh, đếm đều đếm không hết, yêu cầu tiêu hao nhiều ít tinh lực cùng tâm huyết. Một chữ Này đó đều là tối hôm qua bị bệnh, cô cũng không có cách nào nam diệp quốc chủ trong lòng hoàng hốt, nôn nóng mà giải thích nói. Hắn cũng biết làm nam cung ly cứu trị nhiều như vậy bệnh hoạn quá mức hà khắc, không, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nhiều người như vậy, chỉ dựa vào nam cung ly sức của một người, nói thật, chính hắn cũng không tin. Không thích cũng đừng trị. Quỷ vương khí phách mà tuyên bố, hắn quỷ vương nữ nhân, ai cũng cưỡng bách không được nàng làm bất luận cái gì sự. Như vậy người bệnh, đừng nói tiên nguyệt nhi không cao hứng, hắn càng thêm khó chịu. Nhất không muốn nhìn tiểu nữ nhân bị liên lụy chính là hắn được chứ. Không thành vấn đề, ta thử xem xem. Nam Cung Ly lắc đầu, người càng nhiều, ý nghĩa có thể hấp thu tới tay sinh chi khí càng nhiều, nàng mới không cần bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội đâu. Nam Cung Ly kiên trì, quỷ vương đám người cũng không hảo nói cái gì nữa, trong sân vui mừng nhất không gì hơn Nam Diệp Quốc Chủ. Liền sợ nam cung ly nói một tiếng không. Ở quảng trường an bài tốt vị trí ngồi xuống, tiểu nguyệt nguyệt bị quỷ vương ôm, chớp ngập nước mắt to nhìn quanh bốn phía, đối hết thể đều tràn ngập tò mò, thấy những cái đó thân trung thi độc, lộ ra giày đặc răng nanh người bệnh, không thấy sợ hãi, chỉ là nhíu mày cái mũi nhỏ lộ ra ghét bỏ chi sắc Cha, nguyệt nguyệt không thích nơi này, bọn họ đều thật xấu. Tiểu nguyệt nguyệt chỉ vào đám kia người, thanh thúy non nớt đồng âm ở đầy thượng tung bay. Ân, là thứ xấu, đừng nhìn bọn họ, xem cha liền hảo. Quỷ vương nghiêm túc gật gật đầu, phục lại nghiêm trang giáo Tiểu nguyệt Nhi. Bên cạnh ngồi nam cung ly nhịn không được khỏe miệng run rẩy, đối này đối tự luyến lại ái mị cha con hai Nhi rất là vô ngữ. Dẫn tới đi. Nam cung ly đối với phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch vài vị thị vệ phân phó, suy mà một tiếng, một con năng lượng cháo nát. Thực mau trong đó một người thi độc người bệnh bị bốn ga thị vệ giá tặng đi lên. Người bệnh gào giống rít gào, người được thì tươi, kịch liệt mà dãy rủa, ý đồ đi cắn kia vài tên thị vệ, xem đến ở đây mọi người đều nhìn không được kinh hãi. Một người thi độc người bệnh còn có như vậy đại lệ khí cùng dãy rủa chi lực, như vậy tập hợp ở đây sở hữu thi độc người bệnh, có thể nghĩ này lực phá hoại có bao nhiêu khủng bố. Tiên kia thi độc người bệnh bị mấy người giá kéo dài tới Nam cung Ly trước người. Lại thấy Nam Cung ly một châm đi xuống, giấy rủa rít gạo thi độc người bệnh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Quá thần, cái này Nam Cung tiểu thư, quả nhiên không phải giống nhau lợi hại. Nghe nói nàng sử nãi thất truyền đã lâu tuyệt kỹ châm cứu chi thuật, trong đó học vấn thâm đâu, đến nay ta cũng chưa từng nghe qua người thứ hai sử dụng quá. Nam Cung tiểu thư tuổi còn trẻ liền có này chờ tuyệt kỹ, hơn nữa tu vi thực lực đều là bất phàm, quả thật ta thiên nguyên đại lục chi truyền kỳ. Chúng thần nghị luận sôi nổi, các loại khen ngợi khâm phục. Như vậy thực lực, như vậy bộ dạng, hơn nữa bên người còn có quỷ vương, cung vu này hai đại nhân vật chống lưng, nhưng còn không phải là truyền kỳ. Đáng tiếc cái này nam cung tiểu thư đã gả cho quỷ vương, nếu không, nếu có thể có vinh hạnh trở thành bọn họ con dâu, kia trở vinh quang phong cảnh, nhưng còn không phải là nhà bọn họ. con hào bọn họ chỉ là trong lòng ngắm lại, nếu là làm quỷ vương đã biết, phỏng chứng ngay cả ở chỗ này xem xét cơ hội đều không có. Chương 612 là thi cổ, đều không phải là thi độc. Linh kim đâm nhập, nam cung ly linh hồn chi lực cũng tùy theo thấu vào nam tử trong cơ thể, thử dùng thánh hỏa chi tâm đi luyện hóa. Nóng rực ngọn lửa nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thẩm thấu đến nam tử toàn thân các nơi, đem trong cơ thể những cái đó thi độc bao vây bắt đầu luyện hóa, mong muốn hiện tượng chưa từng đã đến. Những cái đó thi độc kiểm kê tài sản ở nam tử trong cơ thể, không núp đích, không có một tia biến hóa. Nay trời hiện tượng, xem đến nam cung ly ngần ra, sắp mặt xoát địa một chút trầm xuống dưới. Nay đó thi độc, thế nhưng so ngày hôm qua những cái đó còn muốn ngoan cố, rốt cuộc là cái gì ngọn ý. Cắn răng một cái, nam cung ly linh hồn chi lực lại tăng lớn vài phần, bao vây ở thi độc bên ngoài ngọn lửa cũng tùy theo cuồng nhiệt lên, ngoài dự đoán. Nam tử trong cơ thể thi độc như cũ không chút sức mẻ, đã cứng giống nhau gặm đều gặm bất động. Làm sao vậy? Thấy nam cung ly sắc mặt có gì, mọi người ánh mắt sôi nổi đầu lại đây, quỷ vương thanh âm từ tính ôn nhu, hàm chứa vô cùng quan tâm. Nhất không thể gặp tiểu nữ nhân như mày, hiện tại vì một cái không liên quan người như mày, nói thật, hắn mẹ nó có loại muốn đem người nam nhân này ném văng ra xúc động. Không thích hợp, ngày đó thi độc, so ngày hôm qua còn muốn lợi hại. Liền Thánh Hỏa chi tâm đều không đối phó được. Nam Cung Ly lắc đầu, vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng. Quả thực gặp quỷ, trời biết Thánh Hỏa chi tâm có bao nhiêu nguy bức, hiện tại mà ngay cả nho nhỏ thi độc đều không đối phó được. Vô nghĩa. Bổn vương nhìn xem, Quỷ vương để sát vào, bất chấp kết bỏ, duỗi tay đắp thượng nam tử mặt khác một con mạch đập. Bất quá một lát, Quỷ vương sắc mặt cung âm trầm đi xuống, u ám mắt lam hiện lên huy mạc chi sắc. Cả người phát ra hơi thở càng là lệnh người sợ hãi, làm người theo bản năng muốn rời xa. Nhìn đến quỷ vương như vậy, Nam Cung Ly trong lòng dự cảm càng thêm không hảo. Không nói này đó thi độc có bao nhiêu ngoan cố, chỉ là trong một đêm trống rông toát ra nhiều như vậy thi độc người bệnh, có thể thấy được sự tình quỷ dị trình độ. Vây quanh Nam Diệp Quốc chủ chúng thần tập thể trầm mặc khẩn trương mà nhìn, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn không cần có việc. Đây chính là liên quan đến bọn họ Nam Diệp Vương Quốc Căn Nguy liên quan đến toàn bộ Nam Diệp sinh tử tồn vong. Là thi cổ, đều không phải là thi độc. Trong mặt nửa ngày, ở Nam Cung ly kiên trì hạ, quỷ vương chậm rãi nói ra chấn tướng. T. Toàn trường mọi người hút khí, những cái đó Nam Diệp đại thần càng là đôi mắt trừng đến đăm đăm, giận mục cứng lưới, các loại hoảng sợ khó nhịn. Thi, thi cổ. Mã trứng, mẹ nó muốn hay không như vậy là người. Nghe qua các loại cổ độc, Vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thi cổ, này ngoạn ý rốt cuộc như thế nào thi? Thi cổ. Nam Cung Ly hoắc mắt ngẩn đầu nhìn về phía quỷ vương, ngươi là nói, là có người ở sau lưng thao túng này hết thảy Cái kia hắc y dị thần bí nam tử không phải đã bị hắn lộng chết sao, như thế nào sau lưng còn có người? Loại này tảng lớn thi cổ, phi người bình thường có khả năng vì, như vậy ẩn ở, ở sau lưng vị này, nhất định là cái ghê gớm đại nhân vật. Không sai. Chỉ sợ hiện tại không riêng gì Nam Diệp quốc nội, địa phương khác cũng đồng dạng gặp đồng dạng tình cảnh. Náo ra như thế đại động tĩnh, đến tuột cùng muốn làm sao đâu. Là điên đảo thiên nguyên đại lục, vẫn là gần chỉ là thí nghiệm thi cổ. Mặc kệ như thế nào, người này đã thành công treo chọc đến hắn. Như quỷ vương sở liệu, thiên nguyên đại lục không ít địa phương chính gặp cùng Nam Diệp vương quốc tương đồng tình huống. Rất nhiều bình thường bá tánh bị hạ thi cổ, trong lúc nhất thời dung chuyển hỗn loạn. Các loại bất ham Nếu là cổ độc liền không đơn giản như vậy nhớ trước đây Nam cung Huyền Ngọc chúng cổ độc dung nhan tấn hủy thu nhỏ lại thành trẻ mới sinh lớn nhỏ Nam cung Ly cũng là phí không ít đợi đã nhiều năm mới thành công giải cổ hiện giờ nhiều như vậy người chúng thi cổ mặc dù là thực sự có biện pháp giải quyết cũng phi chuyện dễ như thế to lớn công trình ngấm lại khiến cho đầu người đau kia hiện tại làm sao bây giờ Nam Diệp Quốc chủ trần nửa ngày vẫn là nhịn không được dò hỏi ra tiếng. Tổng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn những người này vĩnh viễn đều cái dạng này đi, nếu là không trị hảo bọn họ trên người thi cổ, trong thành dư lại người cũng không an bình. Ai như vậy nhàng chán, làm ra như thế biến thái đồ vật tới. Mọi người nói thầm, trong lòng hận đến ngứa răng, đem dấu ở âm thầm biến thái mắng ngàn vạn biến. Mã trứng, khẳng định là cái lao bất tử đồ vật, người như vậy, quá ghê tởm còn có để người hảo hảo mà tồn tại. Biện pháp chỉ có một, đánh chết sau lưng người mới có thể cởi bỏ này cổ. Quỷ vương mắt lam liệm diễm, ưu ám mà thâm thúy, từ tính tiếng nói ở đây thượng vang lên, kim loại khuynh hướng cảm xúc mang theo nhẹ nhẹ làm lòng người say hương vị. Mọi người nhục trí, cảm thấy quỷ vương nói tương đương chưa nói. Sau lưng người nơi nào là như vậy hảo tìm. Nói nữa, có thể thao tác như thế cục diện, đem nhiều người như vậy đồng thời hạ thi cổ. Liền tính tìm được phía sau màn người, chỉ sợ là ly chết càng gần đi. Ngoan ngoãn, bọn họ nhưng không muốn chết. Nam Diệp quốc chủ sắc mặt nháy mắt nan khăm lên, Nam Diệp phong đồng dạng cao mày, rũ với bên cạnh người đại trưởng nhịn không được buộc chặt thành quyền. Thỉnh quỷ vương các hạ ban ân, quỷ vương các hạ cứu cứu đại gia đi. Đông mà một tiếng, một người lao thần trực tiếp đối với quỷ vương quỳ xuống, đầy mặt khẩn cầu. Hiện giờ tình huống... Cũng chỉ có quỷ vương mới có năng lực cải bỏ, chỉ có hắn có lẽ có thể cùng giấu ở sau lưng thế lực chống đỡ. Chư bỏ cầu hắn, không còn hắn pháp. Quỷ vương câu môi, ánh mắt trào phúng mà nhìn tên kia lao thần, trong mắt đã diễn ngược chi sắc, ngươi chẳng lẽ là lao hồ đồ, chỉ nghe qua buồn vương giết người, nhưng có nghe qua bổn vương cứu người. a, làm hắn cứu người, thật là mới mẻ. Hắn chính là nhớ rõ lúc trước những người đó hận hắn tận xương. Cả ngày tính kế như thế nào đem hắn lộn chết. Hiện tại thế nhưng có người quỷ trước mặt hắn thỉnh cầu cứu người, trên mặt hắn chẳng lẽ là viết người tốt hai chữ. Người nọ bị quỷ vương nói được sắc mặt cứng lại, trong mắt xẹt qua xấu hổ chi sắc. Thiếu chút nữa đã quên trước mắt này tôn tướng mạo sẵn có, thị huyết tàn khốc, giận nhưng tàn sát dân trong thành. Hiện tại hắn đi cầu như vậy một vị tại thế nhân trong mắt có thể nói là tu la tồn tại. Nam cung ly nghiền ngẫm mà nhìn người nọ ăn mệt nàng chính mình đương nhiên sẽ không nốc đến tiến lên hủy đi quỷ vương đài. người ngoài trong mắt thị huyết như ma quỷ vương, ở trong mắt nàng lại là một tòa an toàn núi lớn, có hắn ở, tâm liền yên ổn. tôn giả các hạ, thỉnh cứu cứu ta nam diệp. nam diệp quốc chủ nhìn quỷ vương, trầm giọng thỉnh cầu, cùng mọi người giống nhau, ôm cuối cùng một tia hy vọng. mặc dù quỷ vương ở đại gia trong lòng lớn tượng cũng không tốt, nhưng lại kém cũng bất quá như thế, không chuẩn đáp ứng rồi đâu kia chính là liên quan đến không ít người tánh mạng, mặc dù bị cự tuyệt, cũng muốn thử một lần. Ly Nhi nghĩ như thế nào? Quỷ vương xoay chuyển ánh mắt, hướng tới Nam Cung Ly xem ra, tự động bỏ qua một bên quỷ mấy người. Nói thật, những người này tánh mạng, cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn chưa bao giờ đem người ngoài tánh mạng đặt ở trong mắt. Sống hay chết, đều cùng hắn không quan hệ. Đương nhiên, nếu là tiểu nữ nhân hy vọng, vì thảo nàng niềm vui ra tay một chợ nhưng thật ra không có gì. Tùy ngươi, Nam cung ly lại đem lời nói đẩy trở về, nàng mới không cần thế hắn làm lựa chọn, nên như thế nào làm, nhưng bằng chính hắn tâm ý liền hảo, không cần thiết một mặt mà nhân nhượng chính mình, rốt cuộc, chuyện này thoạt nhìn cũng không đơn giản. Là người đều sẽ ích kỷ, nàng cũng giống nhau, mà nàng tâm rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến chỉ đủ cất chứa quỷ vương, nguyệt nhi cùng với bên người thân nhân bằng hữu, đến nỗi người ngoài, À, trước nay đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Bản chất tới giảng, nàng cung quỷ vương thuộc về cùng loại người. Nam cung ly nói, ngoài ý liệu lại ở tình lý bên trong. Quỷ vương mắt lam lộng lẫy, ôn nhu như nước, ánh mắt dính ở nam cung ly trên người, khoe môi ngậm hoặc nhân độ cung, hảo, buồn vương liền giúp đỡ nhất bằng đảo muốn nhìn đến tột cùng là ai ở sau lưng làm lớn như vậy động tác. Lời nói vừa mới lạc, trong sân vang lên một mảnh hoan hô. Nam Diệp Quốc chủ cùng với chúng đại thần vui mừng không thôi, tập thể thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thật tốt quá, được cứu rồi, nếu quỷ vương tôn giả đáp ứng rồi nguyện ý hỗ trợ, chuyện này khẳng định sẽ có cứu vãn nơi, còn có này đó bị hạ thi của mọi người, khẳng định sẽ có thể cứu chữa. Cơ hồ đồng thời, bên ngoài những cái đó thành trì, vương quốc thậm chí là đế quốc, tất cả đều nhân tâm hoảng sợ lên, các đại cường giả xuất động, liên hợp tham thảo giải quyết phương pháp. Mấy ngày qua đi, càng ngày càng nhiều người bị làm thi cổ, hành vi ý thức mất đi khống chế, cái xác không hồn giống nhau, nhìn thấy người liền cắn. Mới không bao lâu, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều lâm vào một mảnh nguy cơ bên trong. Nam Cung ly đám người nơi Nam Diệp Vương quốc còn hảo, những người đó tuy rằng cũng chúng thi cổ, nhưng ở Quỷ Vương, Cung vu mạnh mẽ áp chế hạ đều bị định tại chỗ, không giống mặt khác các nơi không ít người bị căn thương, các loại thảm trạng thê lương. Nam Diệp Hoàng Cung, Quỷ Vương ngồi xếp bằng ngồi ở đại điện ở giữa, bên cạnh mọi người vây quanh, tập thể nhìn không chớp mắt mà dừng ở trên người hắn. mọi người ngừng thở, liền sợ quấy dày đến hắn. Mẫu thân, cha là ngủ rồi sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt ghé vào Nam Cung Ly trong lòng lực, liếc mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất Quỷ Vương. Nàng đều nhàm chán đã chết, cha như thế nào còn không tỉnh lại cùng nàng cùng nhau chơi a? Chúng thần tích hãn, Quỷ Vương ra nữ nhi. Tư duy thật đúng là đặc biệt. Cha ngươi đây là ở làm chính sự, đừng quấy dày hắn. Nam cung ly khỏe miệng vừa kéo, đối với tiểu nha đầu đối quỷ vương hình dung, cảm thấy buồn cười. Nếu không, dì mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiên nguyệt nhi nhìn tiểu nguyệt nguyệt, biết nàng nhằm chán, không khỏi đề nghị. Hảo nha hảo nha, dì mau mang ta đi ra ngoài chơi. Vừa nghe có chơi, tiểu nguyệt nguyệt ánh mắt chợt sáng ngời, lập tức hướng tới tiên nguyệt nhi vươn hai tay. Liên tiếp vài thiên đều bị vây ở cung điện bên trong, chỗ nào cũng không thể đi, hơn nữa đối cảnh vật chung quanh xa lạ, thậm chí so ngốc tại lâu đài chung còn muốn nhàm chán. Cẩn thận một chút, có việc liền trốn vào sinh mệnh không gian. Nam Cung Ly buông tay, thuận tiện ở Tiên Nguyệt Nhi bên cạnh nhẹ rộng dặn dò. Ý gì Tiên Nguyệt Nhi thực lực tu vi, hơn nữa có sinh mệnh không gian bằng thân, lẽ ra hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Theo Tiên Nguyệt Nhi đem Nam Cung Nguyệt ôm ra đại điện toàn bộ không gian càng thêm yên tĩnh lên. Đại điện trung tâm, quỷ vương hai mắt khép kín, quyển trường lông mi bút soát giống nhau ở hắn mí mắt đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, dung nhan tuyệt sắc, yêu nghiệt hoặc thế, một bộ áo đen thêm thân, toàn bộ lộ ra cấm dục hương vị. Chẳng qua kia cả người tự mang hàn khí, là nguyên bản ngưng ở trên người hắn ánh mắt có một lát hoàng thần, lệnh người đã kính thả sợ, thưởng thức ánh mắt ngạnh sinh sinh biến thành cung bái. Đống nhiên, quỷ vương khép kín hai tròng mắt mở ra. U ám mắt lam ánh sao lực động, cả người nhìn qua lại sắc bén vài phần. Mọi người tinh thần một cái chấn hưng, tầm mắt dính đi lên, tập thể ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn trong miệng đáp án. Chương 613: Nguyệt nguyệt thích nhất mỹ nhân thúc thúc. Gia vương Hoàng Lăng. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, truyền khắp toàn trường. Mọi người ngẩn ra, đầy mặt ngạc nhiên ngoài ý muốn. Gia vương Hoàng Lăng, nói như vậy ở giả vực vương quốc. Đúng vậy, Không sai, những cái đó vong linh ma giả lúc ban đầu chính là giả vực vương quốc dùng để đối phó bên ta chiến sĩ, chính là giả vực hoàng lăng, khẳng định không sai. Cái này giả vực vương quốc quá đê tiện đánh không thắng liền ra như vậy nham hiểm biện pháp, còn nữa mấy thứ này tai họa chính là toàn bộ đại lục, bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng sao? Nhắc tới giả vực vương quốc, mọi người lòng đầy căm phẫn, khó chịu tới rồi cực điểm. Sự tính bắt đầu chính là giả vực vương quốc khiến cho... Bởi vì cùng Nam Diệp lẫn nhau lần, vẫn luôn đều đánh Nam Diệp vương quốc chủ ý. Lần này trực tiếp đem chủ ý đánh tới Nam Diệp toàn bộ sinh tử tồn vong đi lên, ý đồ nhất cử diệt Nam Diệp. Nay trở ra tâm cùng không màng tất cả tư thế, lệnh người giận xôi. Hiện giờ quỷ vương ngắt lời, cơ hồ không hề trì hoãn, này đó vong linh ma giả cùng với thi cổ tử tử, trừ bỏ ra vực vương quốc, còn có thể có ai. Suy, bọn họ sẽ sợ báo ứng sao. Ta xem bọn họ lần này không riêng gì đánh Nam Diệp chủ ý, chỉ sợ còn tưởng nhất thống toàn bộ đại lục. Nam Diệp phong cười lạnh, trong mắt lánh mang phím động. Trước kia không phát hiện, như thế mới biết được giả vực dã tâm to lớn. Nuốt vào bọn họ một cái Nam Diệp không đủ, thậm chí còn đem ánh mắt đặt ở địa phương khác. Nghe nói liền đông thịnh đế quốc đều xuất hiện thi cổ, có thể nghĩ lúc này đầy hắn hành động đề cập phạm vi rộng. Toàn bộ đại lục, bọn họ là ăn giống được con báo đi. Chúng thần hô nhỏ, đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Ha, chỉ bằng giả vực một cái nho nhỏ vương quốc muốn gồm thâu toàn bộ đại lục. Cho đua này khai lớn, nói ra đi ai tin a? Cũng không phải là ăn gan hùn mật gấu, ỷ vào có vong linh ma giả cùng với thi cổ chi thuật, nơi nào còn sẽ đem đại lục những người khác đặt ở trong mắt. Cái này gia vực, quả thực tìm chết, không biết trên đời này còn có một ít bí ẩn cường giả sao. Ta xem bọn họ hành vi này. Phòng chừng đã khiến cho nào đó cường giả chú ý. Nam tử nói, ánh mắt theo bản năng hướng tới quỷ vương quét tới. Đương nhiên, quỷ vương cũng không xem như bí ẩn cường giả, mà là thanh danh hiển hách, uy danh ở toàn bộ đại lục đều tản khai đi. Bất quá bọn họ càng biết, đại lục này thượng cường giả xa không ngừng đôi mắt thấy này đó, còn có nhiều hơn bọn họ sợ không biết. Những cái đó cường giả giống nhau đều ẩn đang âm thầm. Chỉ có đại lục chân chính xuất hiện nguy cơ thời điểm mới có thể ra mặt giải quyết một phen. Nhân gia cường giả đều điệu thấp như vậy, liền số gia vực tiêu ngạo, cao điệu đến hận không thể tất cả mọi người biết hắn không dễ trọng Ha ha a cũng không biết có thể hay không cười kiên trì đến cuối cùng. Gia vực vương quốc kết cục, bọn họ thực chờ mong đâu. Người đương ai đều cùng quỷ vương các hạ giống nhau có thể khuy phá trong đó chân tướng A. Càng nhiều người căn bản là không biết những việc này đều là giả vực vương quốc khơi mào. Mặt khác một người lão thần nhịn không được đả kích, này không nhân giả quỷ vương ma tôn mới sở đến giả vực hoàng lang sao, hắn như thế nào liền biết những người khác cũng có thể biết được chân tướng. Cho nên kê tiếp các ngươi có đến vội nam cung ly bỗng nhiên cầu môi, tiếp theo chậm rãi nói ra kế hoạch. Hảo, cái này chủ ý hảo, nếu đại gia không biết, chúng ta khiến cho bọn họ biết. Ha ha! Cái này liền tính ngoại giới tưởng không chú ý đến giả vực vương quốc đều khó khăn. Hắc hắc, giả vực quốc chủ biết việc này, chuẩn sẽ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe xong nam cung ly kế hoạch, mọi người sôi nổi khen ngược, nhưng cái đó nguyên bản vẻ mặt buồn bực lao thần lúc này một đám vui mừng đến không được, các loại phấn khởi kích động. Hố giả vực vương quốc loại sự tình này, bọn họ thích nhất làm. Ta đi trước giả vực hoàng lăng nhìn xem, các ngươi lưu lại chú ý an toàn. Quỷ vương đối với Nam Cung Ly dặn dò, muốn ở ngày thường, trực tiếp một cái lắc mình liền không ảnh. Bất quá hiện nay hắn càng quý trọng cùng Nam Cung Ly cùng với bảo bối nữ nhi ở bên nhau cơ hội, cho dù có việc gấp, cũng cần phải tất cả đều an bài hảo mới yên tâm. Không, ta và ngươi cùng nhau, bên này sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ cần tiêu diệt dấu ở sau lưng thi cổ người, bọn họ trên người thi cổ liền có thể tự động giải trừ, lưu lại không có gì ý nghĩa. Nam cung ly lắc đầu cự tuyệt. Nàng tình nguyện có nguy hiểm thời điểm, hai người kề vai chiến đấu, mà không phải một cái ở phía trước chiến đấu kịch liệt, một cái tại hậu phương chờ. Loại này yên lặng chờ, lúc nào cũng lo lắng, khắc khắc đều chịu đủ dày vò tư vị, cũng không dễ chịu. Không cần dối dám, cùng đi tốt nhất. Một mình một người ngồi ở một bên cung vui nhẹ nhấp một miệng trà, vung chén trà, reo dắt tiếng nói vang lên, đột nhiên mở miệng. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Mặt khác phụ hoàng cũng sẽ phái một chi tinh nhuệ hộ vệ đi cùng, tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng tốt xấu cũng là một phần lực lượng. Nam Diệp phong sen mồm, đáy mắt lộ ra kiên định. Đúng vậy, đối, cô sẽ phái một chi lực lượng tùy thân hộ vệ, lại vô dụng, có chuyện gì các ngươi cũng có thể tùy tiện sai phái. Nam Diệp quốc chủ liên tục gật đầu, tiến đến giả vượt hoàng lăng dù sao cũng là kiện nguy hiểm sự, này vừa đi, còn không biết có thể hay không bình yên trở về. Nếu ở ngày thường, nghe được Phong Nhi muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương, hắn phỏng chừng sẽ lập tức ngăn lại. Nhưng trước mắt bất đồng, quỷ vương đám người mạo hiểm tiến đến, làm Nam Diệp hoàn thất, tự nhiên không thể nhận túng. Loại này thời điểm, không đi cũng đến đi, rốt cuộc bọn họ lần này đi trước là vì Nam Diệp. Phu hoàng yên tâm, Nhi thần sẽ tiểu tâm hành sự. Nhìn ra Nam Diệp quốc chủ trong mắt không tha lo lắng, Nam Diệp phong thấp giọng an ủi. Chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ gánh vác gánh nặng, lòng mang toàn bộ Nam Diệp hy vọng cùng quyết tâm, đương Nam Diệp thái tử lâu như vậy, hắn cũng là thẳng đến giờ này khắc này mới khắc sâu minh bạch rừng ở trên người hắn trách nhiệm có bao nhiêu đại. Hảo, hảo, nhất định không thể đại ý, có chuyện gì, toàn nghe quỷ vương các hạ cùng Nam cung tiểu thư y tứ. Nam Diệp quốc chủ liên tục gật đầu, tăng thương hai tròng mắt phiếm thủy quang, thân hình run rẩy. giờ khắc này. Nghiệm nhiên lại già rồi vài phần. Cơ hồ không như thế nào cho đại gia chuẩn bị thời gian. Bị tiên nguyệt nhi ôm đi ra ngoài chơi tiểu nguyệt nguyệt cũng bị gọi trở về. Một hàng mấy người, hướng tới giả vực vương quốc phương hướng mà đi. Nam Diệp thủ đô ở ngoài, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, Trong thành thi độc giả nhiều đến không xuể, liếc mắt một cái quét tới rầm rạp. Mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cột hỗn đột, vết máu nhiễm đến khắp nơi đều là... Trong không khí nổi lơ lửng một cổ tanh tuổi nghe chi làm người phiếm nôn. Đừng nhìn. Nam cung ly rũi tay đáp ở tiểu nha đầu cái hót, đem nàng cả khuôn mặt ấn ở chính mình trong lòng ngực, không cho nàng thấy này trước mắt vết thương. Những việc này sớm hay muộn đều phải đối mặt, không có gì ghê gớm. Quỷ vương bàn tay to một vớt, đem tiểu nha đầu tự nam cung ly trong lòng ngực nhắc tới chính mình trong lòng ngực. Hắn quỷ vương nữ nhi, sao lại có thể nhược? Bất quá khắp nơi thi thể vết máu thôi. Xấu, xú. Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía dưới, đầu tiên là thực thành thật biểu đạt chính mình đối trước mắt cảnh tượng cảm thụ, tiếp theo chịu đựng không được dùng tay bưng kín cái muối Anh anh anh, lại xấu lại xú, Nguyệt Nguyệt không cần ở chỗ này chơi. Ngạch, như vậy bình tĩnh. Tiểu Nguyệt Nguyệt này một cách rời phản ứng, làm một lần thực vì nàng khẩn trương nam cung ly ha hốc mồm còn có so nàng càng gan lớn tiểu hài tử sao, này căn bản là không nên là tiểu hài tử phản ứng hào đi. Hào đi, giống như nhà bọn họ lại ra một cái tiểu biến thái, từ nhỏ liền đối này đó thi thể không có cảm giác, nên là có bao nhiêu máu lạnh, lớn lên về sau sẽ không so nàng cha còn muốn lánh khóc vô tình đi. Tiểu nguyệt nguyệt nếu là biết nhà mình mẫu thân như vậy tưởng chính mình, khẳng định ủy khuất đã chết. Nhân ra chỉ là không sợ mà thôi. Như thế nào liền cùng lánh khốc vô tình móc nối, nhà nàng mẫu thân suy nghĩ nhiều. Quỷ vương bàn tay to hư hoảng một chút, dây tiếp theo tiểu nha đầu bên ngoài thân liền chi nổi lên một cái năng lượng cháo, đem bên ngoài mùi hôi hoàn toàn ngăn cách mở ra. Tiểu nha đầu thoải mái, dối tay khoanh lại quỷ vương cổ đó là ở trên mặt hắn bẹp một tiếng hung hăng hôn một chút. Một bên cung vu bạc mắt khẽ nhúc ních hạ, mọi người nhìn không thấy thời điểm, xét qua cô đơn sùng nịch. Quỷ Vương không ở thời điểm Tiểu Nha Đầu vẫn luôn dính chính mình. Quỷ Vương trở về, nàng trong mắt liền tất cả đều là bóng dáng của hắn. A, Trung Quy so bất quá huyết nụ cốt thân không phải sao? Chẳng những Tiểu Nha Đầu như vậy, ngay cả Nam Cung Ly cũng là như thế. Bọn họ hai mẹ con nhi trong mắt chỉ cần Quỷ Vương ở, chính mình vĩnh viễn đều là phụ trợ. Lắc đầu, đánh gây chính mình này nhất thời cuồn cuộn cảm xúc, khỏe môi rắt bất đắc dĩ cười. Hắn đây là làm sao vậy? Càng sống càng đi trở về, thế nhưng Nam Cung một nhà trước mặt sinh ghen ghét chi tâm. a, giống như đã thật lâu thật lâu chưa từng có loại này cảm xúc. Từ trước đến nay đối hết thể xem đạm, mọi người sự đều xúc không dậy nổi hắn tình cảm mạnh liệt. Hắn cho rằng chính mình sinh hoạt từ đây chính là bình tĩnh như nước, lại nguyên lai, trung vi còn cố ý ngoại. Mà Nam Cung ly xâm nhập đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn có một lần liền có lần thứ hai lần thứ ba. Thế cho nên hình thành thói quen, phảng phất giới không song độc, một khi nghiện, liền rốt cuộc khó thoát khỏi. Làm sao vậy? Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn trầm trầm cung vu. Nàng không nhìn lầm đi, hắn vừa mới biểu tình là đang ngẩn người. Ở trên mặt hắn chưa từng nhìn đến quá nhiều biểu tình nàng nhịn không được tò mò, chỉ cảm thấy hết sức mới mẻ. Không có việc gì. Thinh linh đối thượng Nam Cung Ly thỏ qua tới phóng đại mặt, cung vu như mày, thân thể chiều lui về phía sau lui kéo ra cùng nam cung ly chi gian khoảng cách. Khẳng định có sự, còn giấu ta nam cung ly ánh mắt ở trên mặt hắn trên dưới đánh giá hạ, trong miệng hừ hừ, còn không phải là bí mật sao, không nói cho nàng tính. Nam nữ thụ thụ bất thân, làm cho buồn vương mặt cũng dám cùng nam nhân khác dựa đến như vậy gần. Quỷ vương bàn tay to rôi ra, đem thiểu nữ nhân kéo lại đây, thiết trưởng khấu ở nàng bên hông, thanh âm hàm chứa uy hiếp không vui. Cái gì sao? Cung Vu lại không phải nam nhân khác nam cung Ly buộc miệng tố ra, ở trong lòng nàng, Cung Vu cũng không phải là nam nhân khác có thể đánh đồng. Dứt lời, Quỷ Vương sắc mặt càng trầm, cung Vu bạc mắt xẹt qua một sợi u mang, thần sắc mạc biện, thấy không rõ cảm xúc, nhưng thật ra Quỷ Vương trong lòng ngực tiểu Nguyệt Nguyệt dị thường kích động. Mẫu thân nói đúng, Cung Vu Thúc Thúc không phải người khác, là Nguyệt Nguyệt thích nhất mỹ nhân Thúc Thúc, cha không ở thời điểm vẫn là Cung Vu Thúc Thúc bồi Nguyệt Nguyệt chơi đâu. Quỷ vương trong lòng cái kia bực à, này một cái hai cái, toàn đối người nam nhân này ấn tượng tốt như vậy, cố tình thấy không rõ này nam nhân sau lưng tâm tư. Ly nhi cùng nha đầu không rõ ràng lắm, hắn chính là xem đến rõ ràng, người nam nhân này đối nam cung ly tổn tâm tư, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Cũng may còn tính an phận, nhưng ai là có thể bảo đảm hắn có thể vẫn luôn đều như vậy an phận đi xuống đâu. Quỷ vương ánh mắt đảo qua cung vu. Âm thầm quyết tâm về sau đều phải tùy thời đề phòng. Chương 614 ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Thời gian cấp bách, vẫn là sớm một chút bắt được sau lưng dở cho quỷ vị kia đi. Cung vu ra tiếng đánh gãy, không nghĩ làm cho bọn họ lại tiếp tục vừa mới đề tài. Hắn kỳ thật có thể phóng một trăm tâm, đối nam cung ly, hắn vĩnh viễn đều sẽ không nói xuất khẩu. Hắn cung vu mặc dù lại kém cỏi, cũng có chính mình kiêu ngạo, thân là sống ngàn năm linh hồn thể. Rất nhiều chuyện đã sớm xem đến rất rõ ràng, có đôi khi có được, chưa chắc chính là được đến. Đối nam cung ly, hắn tình nguyện lựa chọn bằng quan, cũng không muốn phá hư kia phân lẫn nhau ra nan ý, càng không đành lòng đâm thủng kia tầng quan hệ. Quỷ vương châm chọc mà nhìn hắn một cái, cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Không muốn nói minh càng tốt, hắn mới không nghĩ chính mình nữ nhân bị nam nhân khác nhớ thương. Một đường đi vội, hướng tới giả vực vương quốc bay nhanh mà đi. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, thiên nguyên đại lục càng ngày càng hỗn loạn, chúng thi cổ người càng ngày càng nhiều, từng tòa thành trì đốn thành tử thành, nơi nơi cái xác không hồn, dư lại chỉ có những cái đó linh lực tu vi tốt hơn một chút người không bị thi cổ. Nhưng này đó không xong tình huống vẫn luôn đều ở liên tục, những cái đó chúng thi cổ ba cánh cũng một ngày so với một ngày phấn khởi, càng thêm linh hoạt, lực công kích không ngừng tiến hóa chung. Loại này biến hóa, làm dư lại chúng linh giả. Cường giả kinh hại không thôi, trong lòng biết còn như vậy đi xuống, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều sẽ hủy diệt. Đến lúc đó, tràn ngập ở trên đại lục không hề là sống sờ sờ người, mà là hành vi ý thức hoàn toàn mất khống chế cái sắc không hồn. Đương giả vực vương quốc vì đầu sỏ gây tội tin tức chuyển ra đi sau, toàn bộ đại lục đều banh động, ánh mắt mọi người tập trung dừng ở giả vực vương quốc. Đáng giận, thế nhưng là bọn họ dở cho quỷ, cái này giả vực quốc chủ, quả thực tìm chết. Thật hại người, làm loại đồ vật này ra tới, hắn sẽ không sợ tổ tông 18 đại bị hắn tức chết sao. Nếu tìm được rồi nguyên nhân, kế tiếp liền dễ làm, giả vực vương quốc, cần thiết diệt trừ. Như thế dụng tâm hiểm ác, loại người này, không xứng sống trên đời. Mọi người phẫn nộ tất cả đều chuyển rời đến giả vực vương quốc, mọi người khiển trách tức giận mắng, hận không thể lập tức đem giả vực tiêu diệt. Rất nhiều cường giả chạy tới giả vực, những cái đó thi cổ lại không ngăn lại. Đại lục đem rốt cuộc trở về không được, ai cũng không nghĩ chính mình quen thuộc thế giới trở nên mặt vô toàn phi, mặc dù tạm thời còn không có lan đến gần chính mình, nhưng rốt cuộc đồng dạng sinh hoạt ở trên đại lục, đông đảo bình dân ba tánh ngày thường nhìn không có gì, một khi không có bọn họ, mới phát hiện sinh hoạt vòng cũng rối loạn. Sự thật chứng minh, không thể không có bọn họ. Quỷ vương đám người cái thứ nhất tới giả vượt quốc thổ. So với bên ngoài hốn độn hỗn loạn. Gia vực vương quốc vui sướng hướng vinh, trong thành phồn hoa như cũ, ba tánh an cư lạc nghiệp, quá vãng mọi người tươi cười đầy mặt, không có một kia bị thi cổ họa cập ảnh hưởng. Quả nhiên có vấn đề. Nhìn đến hình ảnh này, mọi người cơ hồ trong lòng đồng thời nghĩ đến, một đường đi tới, khắp nơi hỗn đột, chỉ có nơi này sạch sẽ như lúc ban đầu, hoan thân cười nói không ngừng, cùng bên ngoài những cái đó địa phương hình thành tiên minh tương phản. Đứng lại, các ngươi là người nào? Liên ở Nam Cung ly đám người vừa đi, một bên chú ý người chung quanh khi, một đội giáp sát hộ vệ bỗng nhiên ngăn lại bọn họ đường đi, dẫn đầu người thừa dịp mặt, đầy mặt không vui hỏi. Lan! Quỷ vương bàn tay vung lên, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem tên kia thủ lĩnh sốc bay đi ra ngoài, đường trưởng dứt lấy một mảnh kinh hô động tác nhất chi ánh mắt cũng tập trung đầu lại đây. Nam Cung một hàng quá mức đáng chú ý, không chỉ có bề ngoài xuất sắc, Quanh thân khí thế cũng vừa thấy liền không phải người thường, bởi vậy mới có thể lọt vào ở trong thành tuần tra giáp sát đội mọi người ngăn trở. Chi đội ngũ này nãi giả vực vương quốc tinh anh hộ vệ, phía trước là chuyên môn bảo hộ ở giả vực quốc chủ bên người, cũng liền mấy ngày nay bị phái đến trong thành tuần tra, một khi có khả nghi nhân vật hoặc là gây chuyện giả lập tức chọc nã cũng hoặc đuổi ra thành. Nhìn đến nam cung ly đám người, dẫn đầu liền nhịn không được tiến lên để ra nghi vấn. Nào biết lời nói vừa mới lạc đã bị quỷ vương phất tay xúc phi, như thế dã man trực tiếp, dứt khoát lưu loát đến cực điểm. Dư lại giáp sát hộ vệ đội mọi người im như ve sầu mùa đông, bị quỷ vương này bá khí chắc lộ một tay chấn trụ, tập thể ngốc tại tại chỗ, không dám nhiều lời, rời đi cũng không phải, tiến lên để ra nghi vấn càng không phải. Trở về nói cho các ngươi quốc chủ, ra tới hối, luôn là phải trả lại. Nam cung ly lạnh lạnh mà mở miệng, ánh mắt lăng liệt thực cốt Hàm chứa vô cùng phương ý. Dám trêu tới lớn như vậy phiền toái, lần này giả vực quốc chủ, đừng nghĩ chạy thoát, mặt sau va chạm, đang chờ hắn đâu. Còn không mau cút đi." Quỷ Vương quát khẽ, thấy những người đó ngây ngốc đứng ở tại chỗ, cả người áp khí chợt đè ép đi ra ngoài. "Đi, đi mau." Những người đó nháy mắt dọa phá gan, nhanh chân biến chạy, tập thể hướng tới giả vực hoàng cung phương hướng chạy trốn mà đi. "Đáng sợ, thật là đáng sợ." Liền ở vừa mới, quỷ vương gây ở bọn họ trên người áp lực, làm cho bọn họ có loại ở quỷ môn quan chức vòng một vòng cảm giác, hơi chút lại đi đến chậm một chút, phòng trừng tánh mạng liền không có. Bọn họ là ai a, cũng dám đánh bệ hạ cấm vệ quân, không muốn sống nữa. ngươi là đôi mắt mù vẫn là như thế nào, không nhìn thấy người nọ so cấm vệ quân cường đại không biết nhiều ít lần. Nhìn xem những cái đó cuốn quýt chạy trốn cấm vệ quân, thật chật vật. Đi mau đi mau chọc giận cường giả, sẽ không có hảo trái cây ăn. vây xem người nhiều, tránh như rắn giết người càng nhiều, trên đường mọi người kéo ra cùng quỷ vương đám người chi gian khoảng cách, nhìn về phía bên này ánh mắt thay đổi lại biến, tràn ngập phòng bị kiên kỵ. kia đồ vật không phải ở giả vực hoàng lang sao, chẳng lẽ còn phải đợi bọn họ đi thông chi giả vực quốc chủ. Một bên tiên nguyệt nhi nhịn không được nói thầm, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Bình thường tình huống, hẳn là thẳng đến giả vực hoàng lang mới đúng. Đứng ở chỗ này lãng phí thời gian, giống như có chút không thể nào nói nổi đi. Nam Diệp phong đồng dạng hoang mang, bất quá quỷ vương không nói, hắn liền không nhiều lắm luôn. lần này tới giả vực, dựa vào đó là quỷ vương đám người thực lực, hắn làm như vậy, nhất định cũng là có chính hắn nguyên nhân. Tìm cái quen thuộc địa hình người, tổng so lung tung sông vào hảo. Cảm nhận được tiểu nữ nhân nhìn qua ánh mắt, quỷ vương kiên nhẫn mà giải thích. Nếu là hắn một người... Tự nhiên không cần phải như vậy phiền thoái, nhưng hiện tại bên người không chỉ có đi theo tiểu nữ nhân, còn có nữ nhi bảo đối của hắn, cứ việc dường ra một ít, nhưng cũng may so sánh với dưới an toàn. Vì hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân an toàn, hắn không ngại dường ra một chút. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh, đúng vậy, Hoàng Lăng A, loại địa phương kia há là tùy tiện là có thể tiến vào, mặc dù quỷ vương các hạ có thực lực một sớm. Nhưng như vậy gần nhất sự tình liền gian khổ, như thế nào cũng so ra kém bắt cóc giả vực quốc chủ tới phương tiện. Nhưng vấn đề là, quỷ vương các hạ cũng chưa nói làm giả vực quốc chủ ra tới A. Vừa mới nam cung ly cùng với quỷ vương các hạ ý tứ, chỉ là làm người mang tin uy hiếp mà thôi. Các ngươi trước tìm vị trí nghỉ ngơi một chút, buồn vương đi đi liền hồi. Dứt lời, quỷ vương thân hình nắng lên, hóa thành một sợi lưu quang hướng tới vừa mới kia đội giáp sát hộ vệ biến mất phương hướng vào tới. Ai, Nguyệt Nhi còn không có Nam Cung Ly lúc này mới nhớ tới tiểu nha đầu còn ở quỷ vương trong lòng ngực, nói chuyện công phu quỷ vương đã sớm biến mất với trước mắt, không khỏi nhục trí. Yên tâm đi, chỉ là đi bắt một người mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cung vu ở một bên ăn ủi Nam Cung Ly gật gật đầu, cũng hảo, tiểu nha đầu liền thích điên, mấy năm nay cũng chưa hảo hảo cùng quỷ vương ở chung quá, khiến cho bọn họ cha con hai Nhi nhiều một chút một chỗ thời gian thôi. Mọi người tùy tiện tìm một chỗ tiểu lầu ngồi xuống, chờ đến đồ ăn không sai biệt lắm thượng thế khi, thình thịch một tiếng, một cái kim sắc thân ảnh bị ném xuống đất, quỷ vương ôm tiểu nguyệt nguyệt xuất hiện ở trong nhà. Hắn chính là già vực quốc chủ kia hôn đàn. Nam Diệp phong bên người một hộ vệ nhịn không được lầm bẩm, nhìn già vực quốc chủ ánh mắt sắc bén đến phảng phất tởi vỏ truy nhận, sắc bén đến hận không thể tiến lên ở già vực quốc chủ trước ngực thùng thượng mấy dao nhỏ. Các ngươi là ai? Vì sao chảo chấm tới nơi này, chấm chính là già vượt quốc chủ, không muốn chết liền chạy nhanh đưa chấm trở về. Gia vượt quốc chủ như mày, đầy mặt không vui mà trừng mắt mọi người. Sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám đối hắn như thế làm cản, đáng giận, thế nhưng đem hắn trộm tới loại này địa phương quỷ quái, hắn thề, chờ hắn trở về, nhất định phải những người này không chết tử thế được. Mọi người xem quái vật giống nhau nhìn chầm chầm gia vượt quốc chủ. Ánh mắt từ lúc bắt đầu sắc bén đến sau lại khinh thường. Không phải đâu, liền này túng hoa cũng có thể làm ra như vậy đại cục diện tới. Mọi người đầy mặt không thể tin tưởng. Gia vương quốc chủ vừa mới câu nói kia, quá mẹ nó rất cấp bậc, người đều bị trộm tới nơi này, còn dám mở miệng uy hiếp, người này là ngốc đầu đi. Ha ha, không muốn chết liền chạy nhanh đưa hắn trở về. Hắn chẳng lẽ không biết quỷ vương các hạ một cái không hài lòng là có thể trực tiếp muốn hắn cánh mạng sao? Uy hiếp đến quỷ vương tôn giả trên đầu, cũng thật là say. Người vẫn là trước quan tâm quan tâm chính mình tánh mạng quan trọng đi. Một người đi theo hộ vệ cười lạnh một tiếng, trực tiếp không đem giả vượt quốc chủ đặt ở trong mắt. Chính là người này khiến cho bọn họ Nam Diệp như vậy nhiều tướng sĩ gặp nạn, như vậy nhiều bá tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng. Toàn bộ Nam Diệp thủ đô thành không đem thành, cử quốc trên giới đều ở gặp cha tấn. Nếu không phải hắn còn hữu dụng, thật hận không thể lập tức liền đem chi lộng chết. Vì các vị chết đi huynh đệ tướng sĩ cùng những cái đó chịu đủ thống khổ cha tấn bá cánh báo thủ rửa hận. Ăn cơm trước, ăn no lại nói. Nam cung ly ánh mắt gần đảo qua liền từ già vừa quốc chủ trên người thu trở về, thúc giục mọi người dùng cơm. Người như vậy đương nhiên lộng không ra như vậy đại cục diện, chỉ sợ hắn cũng chỉ là một quả quân cờ thôi. Đến nỗi ở tại Hoàng Lăng Trung bị kia, nàng rất tò mò đâu. Mọi người theo lời, không hề nói nhiều. Quỷ vương ôm tiểu nguyệt nguyệt ở Nam Cung Ly bên cạnh vị trí ngồi xuống. Trong lúc nhất thời nhấm nuốt thanh ở an tĩnh không gian có vẻ dị thường rõ ràng. gia vực quốc chủ ngồi dưới đất, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy làm lơ đến hoàn toàn, trong lòng tức giận giết gạo, chỉ cảm thấy vô hạn khuất đủ. Cơm tất, giả vực quốc chủ bị quỷ vương ném cho cung u. quỷ vương chính mình tấc một tay ôm lấy Nam Cung Ly, một tay ôm tiểu nguyệt nguyệt, thân hình nó lên, hướng tới giả vực vương quốc hoàng lăng trô đi. Già vực hoàng lăng ở vào già vực vương quốc thủ đô ngoại âu ngoại già vực sơn. Già vực sơn nột ngột từ mặt đất mọc lên, so giống nhau ngọn núi cao thượng không ít, tượng trưng cho già vực vương quốc sừng sững không ngã, cũng là già vực vương quốc công nhận phong thủy bảo địa. Nay chỗ núi non từ già vực khai sáng cho tới bây giờ, vẫn luôn là già vực hoàng tộc lăng mộ nơi, mai táng già vực vương quốc thế thế đại đại quốc chủ cùng với chúng hoàng thất con cháu, lăng mộ ngoại có trọng binh gác, người bình thường căn bản tới gần không được. Lăng mộ trong vòng càng là thiết có các loại cơ quan chân pháp, hơi có vô ý liền có thể bị chết tại đây. chương 615 hoàng lăng chỗ sâu trong, quốc chủ trật vật. Mọi người ở già vượt chân núi đứng yên, ngẩn đầu nhìn lại, ngọn núi cao ngất trong mây, chung quanh sương mù quanh quẩn, hướng mãn cảm giác thần bí. Không khí thanh tân ập vào trước mặt, tiên tĩnh không u, sắc thật là một chỗ phong thủy bảo địa. Nếu không phải quỷ vương phát hiện, phòng trừng ai cũng vô pháp nghĩ đến. Vong linh ma giả cùng với gần nhất hung hăng ngang ngược thi cổ sau lưng thao tác giả liền tránh ở như vậy một chỗ. Phía trước dẫn đường. Quỷ vương quét giả vừa quốc chủ liếc mắt một cái, lạnh lùng mà mệnh lệnh đến, bức nhân khí thế ép tới hắn không thở nổi, chỉ cảm thấy hết sức hoảng sợ hoảng sợ. Còn không nhanh lên, muốn chết đúng không? Đi theo hộ vệ trường kiếm hướng giả vừa quốc chủ trên cổ một trận, đầy mặt không kiên nhẫn. Quỷ vương tôn giả mệnh lệnh cũng không dám mau chấp hành. Không phải muốn chết là cái gì? Gia vương quốc chủ mãn hàm khuất nụ, sợ với ác bách, không thể không ở phía trước dẫn đường. Cha, nơi này có hảo ngọn sao? Tiểu nguyệt nguyệt nghiêng đầu, tò mò hỏi quỷ vương. Hảo ngoạn tự nhiên có, hảo hảo nhìn cha như thế nào đánh người xấu? Quỷ vương nhẹ quát một chút tiểu nha đầu cái mũi, vẻ mặt sùng nịch. Gia, nguyệt nguyệt thích nhất xem cha đánh người xấu. Nam cung nguyệt hoan hô, hương phấn đến không được. Cha đánh người xấu thời điểm nhất xoái, nguyệt nguyệt thích nhất. Giả vực quốc chủ phía trước dẫn đường, quỷ vương đám người mặt sau đi theo, thực mau liền đi tới giả vực hoàng lăng nhọc khẩu. Đứng lại, phía trước mãi hoàng lăng trọng địa, người không liên quan tốc tốc rời đi. Thủ lăng hộ vệ quát khẽ, ngăn lại mọi người tiếp tục về phía trước. Xì, si, xem cái này quốc chủ đường đến, cũng thật đủ bất tức ca. Mọi người chào phúng, diễn ngược mà nhìn về phía giả vực quốc chủ. Chậc chậc chậ Còn một quốc gia chi chủ đâu, bị người ngăn ở nhà mình hoàng lăng ở ngoài, này càng thụ, đủ khổ bức, đủ chua xót đi. Ha ha, bọn họ thật đúng là muốn biết giả vừa quốc chủ lúc này là cái gì tâm tình đâu. Hôn trưởng liền chấm đều không có biết, muốn các ngươi gì dùng, lan một bên đi. Người trước ném mặt, giả vương quốc chủ trướng đến đỏ mặt cổ thô, lập tức mắng giận, một thân quân chủ khí thế lúc này mới có phát huy đường sống. Bệ, là bệ hạ Thuộc hạ đáng chết, cầu bệ hạ tha thứ. Đông mà một chút, tên kia hộ vệ cuối cùng nhận ra giả vượt quốc chủ, tức khắc sợ tới mức sắc mặt xanh tím, đầy mặt kinh hại khủng hoảng, đối với giả vượt quốc chủ liên tục dập đầu, thỉnh cầu tha thứ. Nay cũng trách không được bọn họ hảo đi, dị vãng bệ hạ nào thứ lại đây không phải rất nhiều hộ vệ đi theo, lại còn có sẽ có người trước tiên lại đây chào hỏi, kết quả lần này vô thanh vô tức liền tới rồi, còn đầy người chật vật bộ dáng. Rất khó không cho người hoài nghi Nói, bệ hạ phía sau đi theo những người này rốt cuộc ai a Như thế nào một đám thoạt nhìn so bệ hạ còn như bức bộ dáng Còn cỏ sát cái gì, nhanh lên Nam Diệp phong quắc khẽ, thực không khách khí mà thúc dục Bảo hộ giả vực hoàng lăng chúng hộ vệ há hốc mồm Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người dám đối quốc chủ lớn tiếng quát mắng Không đúng, những người này có vấn đề Mau bảo hộ bệ hạ Rốt cuộc nhìn ra không bình thường mỗi hộ vệ hét lớn, động thân mà ra, đứng ở giả vực quốc chủ trước người, hai tay mở ra, đem giả vực quốc chủ hộ ở sau người. Chúng thủ lăng giả động tác nhất trí động, vừa lên, đem quỷ vương đám người bao quanh vây quanh. Như thế vừa ra, xem đến những cái đó đi theo hộ vệ vâu ngự đến cực điểm, nhìn về phía những người này ánh mắt giống như nhìn náo tàn. Bọn họ chẳng lẽ là cho rằng chỉ bằng điểm này lực lượng liền có thể cùng quỷ vương chống lại. Ha, muốn ở quỷ vương trong tay cứu người, thiệt tình không cần quá thiên chân. Nam Diệp phong khỏe môi nguéo một cái, đơn giản lui đến một bên đứng yên, mày kiếm hơi trọn, chờ xem tự vui. Quỷ vương u ám mắt lam liễm động, ánh mắt hướng tới mọi người quét tới, đáy mắt đựng đầy băng hàn lăng liệt. Bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, vô hình khí thế hóa thành mấy đạo không khí nhận, kề bắn mà ra, suy suy suy, tiếng xé gió vang vọng, tiếp theo thịt thịt thịt một cái lại một cái ngã xuống đất không dậy nổi, liền đau hô đều không kịp phát ra, tập thể bị quỷ vương tế ra không khí nhận đánh chết, bị chết sạch sẽ lưu loát. Ra tay mau hơn chuẩn, lưu loát đến làm người chố mắt, vừa mới còn bị mọi người bảo hộ, lúc này chỉ còn lại có hắn một người ra vượt quốc chủ đồng tử kịch liệt co rút lại, trong lòng rung động, hoảng sợ chi lại hoảng sợ. Thằng đến giờ khắc này, hắn mới thân thiết mà cảm nhận được tử vong ly chính mình như vậy gần, như thế nào? còn chờ ai tới cứu người. Quỷ vương híp mắt nhìn về phía giả vực quốc chủ, kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói có vẻ dị thường lãnh khốc, dừng ở giả vực quốc chủ trong hai, thân thể nhịn không được run run hạ. Không, không có giả vực quốc chủ lắc đầu, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nâng bước hướng tới hoàng lăng đi đến, bước chân trầm trọng, một bước lại một bước, chỉ cảm thấy nhìn không tới quan minh. Hoàng lăng ngầm chỗ sâu trong, mô cổ tà ác năng lượng sao động trào dâng. Đem Hoàng Lăng ngoại quỷ vương đám người nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Cùng thời gian, các vị cường giả đến giả vực, đang nghe nói giả vực quốc chủ bị kiếp một chuyện lúc sau, nháy mắt chấn động. Do sẽ được, giả vực hoàng tộc thế lực chính hướng giả vực Hoàng Lăng bên kia chạy đến, nếu đoán không sai, giả vực quốc chủ hẳn là ở bên kia. Vị nào anh hùng như vậy ngữ bức, lại là như vậy mau liền đã thủ. Đừng động nhiều như vậy, trước chạy nhanh đi Hoàng Lăng. Dứt lời. Mọi người lập tức hướng tới Hoàng Lăng bên kia cấp đuổi, một đám người mênh mông quần cuộn, trường hợp rất là đồ sộ. Lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động trong thành ba cánh, mọi người thấp thỏm lo âu, đột nhiên chi gian nhìn đến nhiều như vậy Linh giả, hơn nữa nhìn qua các tu vi thực bất phàm bộ dáng, trong lòng đều là có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ là có đại sự sắp phát sinh. Chúng Linh giả đến Hoàng Lăng, lại thấy Hoàng Lăng ngoại trên mặt đất nằm không ít người, ngồi sổm thân xem xét mới phát hiện tất cả đều đã chết. Những người này cách chết nhất trí, đều là một kích mất mạng, xem ra người đến là cái cao thủ, hơn nữa thực lực so với chúng ta chỉ cường không yếu, thậm chí không biết so với bọn hắn cao hơn nhiều ít lần. Như thế cường giả làm mọi người trong lòng đều là căng thẳng, theo bản năng hít một hơi. Nam Cung Ly đám người đã sớm tiến vào lăng mộ bên trong, bên trong ám trầm ấm lãnh, vừa tiến vào, Nam Cung Ly liền tế ra thánh hỏa chi tâm lợi dụng thánh hỏa chi tâm xua tan trùng quanh em úa lánh lăng mộ rất lớn một quan lại một quan vẫn luôn không ngừng mà thông hướng bên trong cha đại phôi đản liền giấu ở bên trong sao tiểu nguyệt nguyệt chớp ngập nước mắt to ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước đầy mặt tò mò đề phòng đã tiến vào thật lâu thế nhưng còn không có nhìn đến người xấu bóng dáng khẳng định là cái lợi hại gia hỏa mẫu thân nói qua càng là nhân vật lợi hại liên tăng đến càng sâu, Ân, khẳng định chính là như vậy. Không sai, chờ lát nữa Nguyệt Nhi xem cha như thế nào giáo hấn người xấu. Quỷ vương gật đầu, một tay nâng tiểu ra hỏa cái mông, một tay hộ ở nàng sau lưng, tận lực làm nàng thoải mái chút. Lăng mộ trong vòng đại mà chống chải, thế cho nên mỗi rơi xuống một bước, liền sẽ chuyển đến tiếng vọng, càng thêm sấn đến lăng mộ âm trầm. Nam cung ly tiến vào lúc sau đôi mắt liền không có nghỉ quá, hai mắt chung quanh trong chốc lát nhìn xem trên vách tường điêu khắc tranh chữ, trong chốc lát ánh mắt chuyển rời đến trung gian mặt bản tế phẩm từ từ, phàm là lăng mộ bên trong xuất hiện bất luận cái gì vật phẩm, đều sẽ không bỏ qua. Không cần phải như thế, đừng khẩn trương. Quỷ vương lúc này mới chú ý tới tiểu nữ nhân hành vi, nhẹ dọng an ủi. Chương 616 người nam nhân này, quá độc ác. Có hắn ở, không đáng như thế cảnh giác, hắn quỷ vương. Tuyệt không sẽ làm chính mình nữ nhân đã chịu thương tổn. đừng nhẹ tâm, vẫn là cảnh giác tốt hơn, gia hỏa kia cũng không đơn giản. Nam cung ly quét nam nhân liếc mắt một cái, nhắc nhở nói. Không nghĩ hắn bởi vậy mà nhẹ tâm, nếu có thể đối như vậy nhiều người hạ thi cổ, cái này giấu ở âm thầm gia hỏa nhất định không đơn giản, không được có chút đại ý. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Quỷ vương gật đầu, thần thức một tức tức thả đi ra ngoài. Hướng tới Hoàng Lang bên trong không ngừng kéo dài qua đi. Đi theo tiến đến cường giả để lại mấy người bảo hộ ở Hoàng Lang bên ngoài chuẩn bị tùy thời tiếp ứng, giữ lại toàn thể hướng tới Hoàng Lang bên trong mà đi. Có quỷ vương đám người xung phong, hơn nữa già vừa quốc chủ dẫn đường, một đường thông suốt, cơ hồ không gặp được cái gì chướng ngại. Già vừa quốc chủ trong lòng run sợ, rất nhiều lần đều nhịn không được muốn hỏi xuất khẩu, nội tâm nghẹn khuất đến không được. Thật không biết những người này phát cái gì điên không có việc gì chạy đến hắn giả vực hoàng lăng quay rôi tới, đáp tội liệt tổ liệt tông, chờ hắn trăm năm trở lại, còn có cái gì mặt đi gặp bọn họ. Đương nhiên, nhất làm hắn chịu không nổi vẫn là quỷ vương đám người đối hắn bắt góc, truyền ra đi, hắn cái này quốc chủ thể diện cũng chưa. gia vực hoàng tộc thế lực rất nhiều chạy tới hoàng lăng, trong thành dung chuyển, hơn nữa lúc trước rất nhiều đại lục cường giả xâm nhập, giả vực thủ đô chúng ba cánh hoàn toàn không yên ổn, một đám nội tâm sợ hãi. Khẩn trương bất an. Có phải hay không thực sự có chuyện gì phát sinh à, như thế nào đông nhiên chi gian tới như vậy nhiều người, còn có những cái đó hoàng tộc thế lực, đây là làm sao vậy? Các ngươi nghe nói không, bên ngoài rất nhiều người chúng thi cổ, còn có khoảng thời gian trước vong linh ma giả, theo đáng tin cậy tin tức, ngoại giới nhân sĩ đều hoài nghi chuyện này cùng chúng ta bệ hạ có quan hệ. Không sai, nghe nói bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều sự tử thành. Những cái đó ba cánh trong một đêm bị hạ thi cổ, trở thành cái xác không hồn, tóm lại là các loại tàn nhẫn. Trong thành ba cánh hội tụ một đoàn, ngươi một lời, ta một ngữ, thổ lộ chính mình được đến tin tức. Nhắc tới thi cổ, mọi người tập thể hút không khí, chỉ cảm thấy hàn khí tự lòng bản chân liên tiếp hướng lên trên dũng, nháy mắt toàn thân phím lạnh. Vong linh ma giả, thi cổ, cái xác không hồn, tử thành. Bất luận cái nào chứa đều thật sâu mà kích thích bọn họ. Khó trách gần đoạn thời gian quốc chủ nghiêm cấm trong thành bá thánh ra ngoài, chẳng lẽ liền cùng chuyện này có quan hệ? Chỉ cần tưởng tượng đến bên ngoài từng tòa tử thành, bọn họ liền nhịn không được trái tim băng giá, các loại sợ hai khó an. Thật là đáng sợ, này hết thảy, đều thật là đáng sợ. Âm vang một tiếng, cửa đá mở ra, Nam Cung ly đám người tiến vào lại một tầng hoàng lang huyệt mộ, vừa tiến vào, đốn rắc một cổ âm khí nên diện mà đến thổi đến mọi người cả người một cái giật mình. Phóng nhãn nhìn lại, từng khối quan cứu ánh vào mi mắt, toàn bộ trong nhà không gian một tảng lớn, dẫm dạp, chỉnh chỉnh tề tề mà bài, thoạt nhìn rất là thấm người. Đã là tận cùng bên trong, cũng không biết các hạ tới ta hoàng lăng mộ địa đến tột cùng là vì sao. Gia vương quốc chủ nghiêm trang mà nói, thanh âm tận lực vững vàng, cưỡng chế chủ đối quỷ vương sợ hãi. Đều đến lúc này còn giả ngu. Ngươi này lao đông tây nhưng thật ra rất có thể trang a Nam cung ly cười lạnh, châm chọc mà nhìn chầm chầm giả vừa quốc chủ. Bên ngoài đều đã lộn xộn, hắn khẽ ngược, trang đến cùng chuyện gì cũng không có dường như, hống ai đâu. Phòng chứng lúc này trên đại lục những người đó tưởng lột hắn gân, uống lên hắn huyết đều có, một cái giả vực vương quốc, đổi lấy toàn bộ đại lục dung chuyển bất an, nơi nơi trải rộng, cái sắc không hồn, lúc này người nam nhân này còn ở nơi này giả ngu. Có thể không lệnh người thống hận sao. Người rốt cuộc đang nói cái gì, chấm căn bản nghe không hiểu. gia vương quốc chủ như mày, vẻ mặt hoang mang, thiệt tình không hiểu Nam Cung Ly nói có ý tứ gì. Trên thực tế này một đường lại đây hắn cũng chưa như thế nào minh bạch, chỉ cảm thấy bọn họ đối chính mình có cổ mạc danh hận ý. Nghe không hiểu. Đừng nói vong linh ma giả cùng thi cổ sự ngươi cũng không biết. Nam Diệp Phong nắm tay nắm chặt, ánh mắt sắc bén mà trừng mắt gia vừa quốc chủ. Hận không thể phun ra hỏa tới, trong ánh mắt sắc bén sắc ý, tràn đầy liền mau tràn ra tới. Ha, nghe không hiểu, quả thực buồn cười. Vong linh ma giả ta biết, nhưng thi cổ lại là cái gì? Già vừa quốc chủ biểu tình quá mức bằng phẳng, trên mặt hoang mang một chút cũng không giống như là giả vờ, càng thêm xác minh bọn họ ngay từ đầu suy đoán. Cái này giả vừa quốc chủ, quả nhiên là cái quân cờ, cũng không biết này sau lưng thao cờ người, đến tuột cùng đánh cái gì mục đích. Đối như vậy nhiều người hạ thi cổ, làm cho cả đại lục hỗn loạn bất kham, đến tuột cùng hàm cái gì giáp tâm. Phanh phanh phanh. Liên ở mọi người như suy tư gì, mà ra vượt quốc chủ một mình hoang mang khó hiểu khi, những cái đó chỉnh chỉnh tề tề bày biện quan cứu đông nhân động từ bên trong truyền đến từng tiếng vang lớn, dường như có thứ gì rục muốn tránh thoát, dãy rũa muốn ra tới. Cái quỷ gì? Như thế kinh biến, mọi người cụ là cả kinh. Ánh mắt động tác nhất trí quét về phía những cái đó cuồng liệt chấn động quan cứu. Frank. Một tiếng vang lớn, một khối quan cứu trực tiếp bị động phá, từ bên trong vươn hai chỉ mong đốt, ngay sau đó toàn bộ quan cứu cái đều bị xúc phi, nhảy ra một con hư thối đến chỉ còn lại có khung xương bộ xương khô, hám sâu hốc mắt ở ưu ám không gian phát ra màu đỏ quan mang, thoạt nhìn rất là quỷ dị âm trầm. Bang bang. Tiếng vang không ngừng, lại có mấy cổ quan cứu bị xúc lên. Một con lại một con khung xương từ bên trong nhảy ra tới. Một cái hai cái ba cái. Thực mau sở hưu quan cứu đều bị hủy diệt. những cái đó bộ xương khô khung xương như là được mệnh lệnh nào đó. Tập trung hướng tới nam cung ly đám người bên này công tới. Gia vương quốc chủ há hốc mồm. Lần đầu tiên thấy loại này hình ảnh. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hai chân run run. run ngạc nhiên mà trừng mắt trước từng màn. Này, đây là có chuyện gì? Vì sao bọn họ đều sẽ nhảy ra tới? Tại sao lại như vậy? Khó hiểu, tràn đầy nghi hoặc tràn ngập ở giả vực quốc chủ trong đầu, thiệt tình vô pháp đối mặt. Này đó quan cứu chung thi thể tất cả đều là giả vực hoàng thất người, hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy bọn họ thi thể tự quan cứu chung nhảy ra, ngược lại công kích bọn họ. Không tốt, này đó vong linh rõ ràng so bên ngoài những cái đó lợi hại hơn, tiểu tâm không cần bị bọn họ trào thương. Nam Diệp phong nhíu mày, trong tay trường kiếm quán chú linh lực. Hướng tới không ngừng bước tới chúng vong linh không ngừng chém tới. Và, người xấu, cha mau đánh người xấu. Tiểu nguyệt nguyệt không chút nào biết sợ hãi là vật gì, nhìn đến này đó vong linh tự quan cứu chung nhảy ra, không khỏi vỗ tay hoan hô, chỉ nhớ kỹ cha cùng nàng nói qua đánh người xấu, hiện nhiên bọn họ chính là cha trong miệng người xấu. Ôm chắc cha, không cần ngã xuống Nga. Quỷ vương sủng nịch mà quát quát tiểu nha đầu cái mũi, vừa nhấc đầu. Ánh mắt quét về phía những cái đó vong linh ma giả khi, một sửa ôn nhu chi sắc trở nên sắc bén băng hàn. Liên này đó ngoạn ý nhi, cũng xứng ở hắn quỷ vương trước mặt mất mặt xấu hổ, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng giống to, đáng sợ sóng âm tử quỷ vương trong miệng truyền lên ra, không khí dùng mình, liếc mắt một cái quét tới, từng vòng âm lãng ở không trung chấn động, hướng tới đối diện chúng vong linh tập trung vào tới, phảng phất một tầng dày đặc đại võng sinh sôi ngăn cản bọn họ đường đi. Chúng vong linh bỗng nhiên chấn động, bị quỷ vương tế ra kia cổ cường hãn khủng bố âm lạng công kích, động tác tức khắc trì hoãn không ít, răng rác răng rác, từng cây khung xương trực tiếp bị chấn đến thoát ly bản thể, ngã ở trên mặt đất. Má anh, thật mạnh anh. Đi theo nam diệp chúng hộ vệ ánh mắt đại lượng, súng bái mà nhìn quỷ vương. Ma ơi, còn có so quỷ vương các hạ càng như bức hông hông sao, gần chỉ là một tiếng gầm nhẹ là có thể mang đến như thế hiệu ứng, so sánh với bọn họ mọi người nhựa bạo. Không, căn bản là không thể so sánh hảo sao. Nhân ra quỷ vương tôn giả như vậy ngư bức, bọn họ liền hắn một phần vạn đều không bằng, nơi nào có tư cách có thể cùng chi đối lập. Tiểu Nguyệt Nguyệt càng là xem đến hương phấn, trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, đối nhà mình cha sùng bái lại bò lên vài cái bậc thang. Ra, cha thật lợi hại, cha nhất đồng. Ra vương quốc chủ ánh mắt trừng thẳng. Nhìn những cái đó tổ tiên khung xương ở trước mắt bốc ra, lại tức lại cấp, trong lòng buồn bực đến hộp máu. Người nam nhân này, quá độc ác. Một kích tức diệt. Nam cung ly trong lòng buông lỏng, còn tưởng rằng này đó vong linh có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Nếu tới, buồn quân liền cùng các ngươi nhiều chơi chơi. Gia nuôi trầm thấp tiếng nói bỗng nhiên vang lên, phảng phất 360 độ lập thể vô lượng, vang vọng ở mọi người bên hai. Ai? Ai tránh ở chỗ tối, có bản lĩnh ra tới gặp người, đừng đều ở chỗ tối chơi chút thượng không được mặt bản xiếc Nam cung ly quá khẽ, thân thức thế ra, lại cha không đến nửa phần manh mối. Chỉ bằng các ngươi cũng dùng đến bổn quân tự mình ra mặt. Diễn ngược thanh âm tiếp tục vang lên, hàm chứa nùng liệt châm trọc khinh thường, kế tiếp trò chơi mới chính thức bắt đầu, chúc các ngươi vận may. Dứt lời, những cái đó vong linh nguyên bản bóc ra trên mặt đất khung xương đống nhiên bay lên. Tự động tiếp ở ban đầu địa phương, chúng vong linh hốc mắt chung phóng thích màu đỏ quang mang càng thêm mãnh liệt, bước nện bước, hướng tới mọi người không ngừng tới gần. Đi theo chúng nam diệp hộ vệ kinh hãi, ngạc nhiên mà trừng mắt những cái đó khôi phục như lúc ban đầu vong linh khung xương. Không phải đâu, mấy thứ này, lại là đánh không chết. Loại này đánh không chết ngoạn ý nhi nhất phiền, trời biết bọn họ chán ghét nhất ngày đó. Những cái đó vong linh khung xương nhanh chóng tới gần trong không khí quanh quẩn một cổ nồng đậm màu xám hơi thở, sương mù quanh quẩn, hướng tới mọi người trong cơ thể toàn đi. Là ma khí, đại gia mau ngừng thở. Cung vu mày kiếm hơi hợp lại, bạc mắt lánh triệt địa nhìn chầm chằm phía trước, một bên đem những cái đó vong linh khung sương công kích con đường xem ở trong mắt, một bên không quên nhắc nhở mọi người. Mọi người theo lời, chạy nhanh tế ra năng lượng cháo, đem kia cổ màu xám hơi thở ngăn cách bên ngoài. Lúc này, Những cái đó vong linh khung xương hình thành một vòng gây, quanh quẩn ở bọn họ quanh thân màu xám xương mù lẫn nhau quanh quẩn, hình thành một cái vòng tròn, hướng tới mọi người bên này không ngừng tới gần. Màu trắng xương mù vòng tròn hốn loạn lệnh nhân tâm chất khí thế năng lượng, mỗi tới gần một phân, mọi người nội tâm hít thở không thông liền càng mãnh liệt một ít, đến cuối cùng có người xuất hiện hoảng hốt chờ phản ứng. Lại là trận pháp. Nam cung ly hít mắt, này đó vong linh ma giả biết đến trận pháp nhưng thật ra không ít. Không, sắp thực nói, hẳn là sau lưng tên kia thao tác giả biết đến trận pháp không ít. Tiểu tím, đi. Quát khẽ một tiếng, bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm gạo thét mà đi, hướng tới trung quanh vong linh khung xương nhanh chóng để ép qua đi. Vừa ly khai nam cung ly đầu ngón tay, kia thốc ngọn lửa đột nhiên run lên, đồng dạng hình thành một cái quyền lửa, không ngừng tăng đại, ngọn lửa độ ấm cũng không ngừng bỏ lên, hướng tới những cái đó vong linh ma giả vọt tới. Như thế một tay. Các loại huyết khốc, xem đến chung quanh chúng nam diệp hộ vệ đồng dạng hâm mộ không thôi. Chương 617 sống hay chết, đều là lời phía sau. Theo thánh hỏa chi tâm lược ra, chung quanh không khí bỗng nhiên tăng ồn, không trung hơi ẩm bị bốc hơi không ít. Những cái đó vong linh ma giả hốc mắt phóng thích hồng mang càng mãnh liệt vài phần, lộ ra dày đặc quỷ dị. Giang giác giang giác, lúc này đây, chúng vong linh khung xương thay đổi sách lược, tập trung hướng tới nam cung ly bên này tới gần. tìm chết. Quỷ vương gầm lên, bàn tay vung lên, răng rắc răng rắc, cầm đầu hai chi vong linh khung xương trực tiếp hóa thành hôi phi. Cái này tổng không thể tiếp tục sống lại đi. Mọi người trong lòng cơ hồ đồng thời thầm nghĩ, thật sự là bị này đó vong linh ma giả lăn lộn đến không gì tính tình. Rõ ràng hẳn là đã chết, kết quả chính là khung xương trọng tổ sống lại đây. Hiện tại quỷ vương các hạ đem này đó khung xương đánh vì dập nát, này đó ngoạn ý tổng không thể bột phân trọng tổ, tiếp tục lăn lộn đi. Quỷ vương đánh diệt hai chi vong linh nửa giây cũng không ngừng lưu, tiếp tục huy trưởng công kích dư lại công hướng nam cung ly vong linh. Mấy thứ này thật sự là quá nhiều, giống nhau công kích còn không có tác dụng, chỉ có ngưng tụ lòng bàn tay, toàn lực một kích dưới mới có dụng. Lại là một trưởng chém ra, hai chỉ vong linh tiếp tục hóa thành dọc nát. Nhưng mà so với cùng công hướng nam cung ly thượng chăm chỉ vong linh ma giả, loại này tốc độ thật sự là quá chậm quá chậm. Người xấu Đánh người xấu. Tiểu Nguyệt Nguyệt bị quỷ vương ôm, nhìn những cái đó vong linh ma giả cùng công hướng nam cung ly, tức khắc nóng nảy, trong miệng không ngừng duyên dáng gọi to, giận chừng mắt những cái đó xấu đổ vật. Đại phôi đảng, không được công kích Nguyệt Nguyệt mẫu thân, đánh chết bọn họ. Cung Vu biểu tình trận tắt, cả người khí thế bỗng nhiên co rút lại, vung tay lên, trong cơ thể năng lượng ngừng tụ một đường, bắn về phía đám kia vong linh. Lại thấy nguyên bạch năng lượng tuyến từ một con vong linh khung xương cốt cách trung xuyên qua, lại đánh trúng mặt khác một con, hai cái, ba cái, bốn cái. Liên tiếp mấy chục chỉ vong linh khung xương bị hắn tế ra năng lượng sợi dây gắn kết ở bên nhau. Năng lượng tuyến nhẹ nhàng chấn động, chỉ nghe ẩm ẩm chấn vang, trước mắt bạch quang bắn nhanh. Những cái đó bị màu bạc năng lượng sợi dây gắn kết vong linh khung xương nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, một con một con, trở thành hôi phi. Chiêu thức ấy công kích so quỷ vương lòng bàn tay chi lực còn muốn ngưu bức, công hướng nam cung ly áp lực chợt giảm. Cung vu thúc thúc thật lợi hại. Tiểu nguyệt nguyệt vỗ tay hoan hô, ánh mắt cực nóng mà nhìn về phía cung vu, tràn đầy sùng bái nho mộ. Cung vu thúc thúc giúp mẫu thân đánh đại phôi đản, cung vu thúc thúc giỏi quá. Nhìn, cha ngươi lợi hại hơn. Quỷ vương mặt đen, nghe được nhà mình nữ nhi ở trước mặt hắn khen nam nhân khác, trong lòng rất là không thoải mái đối này phê vong linh khung xương càng là thống hận. đều là này đó trướng mắt đồ vật, treo chọc hắn nữ nhân không nói, còn để cho người khác ở hắn nữ nhi trước mặt ra tấn nổi bật, này không thể được. quỷ vương cả người ma khí cuồng trướng, màu đen sương mù quanh quẩn quanh thân, cặp kia băng làm con người bỗng nhiên giàn nhuộm thành màu đen, đen như mực nhìn không thấy đồng tử, phảng phất hai đàm vực sâu, người xem trong lòng run sợ. Bị quỷ vương ôm vào trong ngực Tiểu Nguyệt Nhi lần đầu tiên thấy nhà mình cha bộ dáng này cũng là nhịn không được run lẩy cập, Bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới vòng quỷ vương của một bàn tay nhịn không được buông ra thử thăm dò hướng tới quỷ vương một con mắt rơi đi. Ngăn đừng áo quỷ vương ấp vũ khí thế bỗng nhiên cứng lại đối với Tiểu Nha đầu ôn nhu nói Nam Cung Nguyệt chớp chớp mắt biết nhà mình cha bất luận như thế nào biến đều vẫn là nàng cha một vui vẻ không khỏi cười khanh khách ra tới. Quỷ vương bất đắc dĩ, sùng lịch mà nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía những cái đó vong linh ma giả khi, hai mắt hoàn toàn hóa thành đèn nhánh, cả người khí thế cũng đông nhiên hóa thành băng hàn, Nông đậm hát sắc ma khí ngưng tụ quanh thân, ở hắn phía sau hình thành một ngụm thần bí hắc động lốc xoáy, đông nhiên chi gian cuồng phong gào thét, nhấc lên một cổ thật lớn hấp lực. Lại thấy những cái đó quanh quẩn ở vong linh khung xương chung quanh màu xám ma khí bị quỷ vương quanh thân cường đại hấp lực hấp dẫn, hướng tới hát động lốc xoáy vọt tới. Chẳng những những cái đó màu xám ma khí dung hướng quỷ vương phía sau hắc động lốc xoáy, ngay cả những cái đó vong linh khung xương cũng bị cường đại hấp lực mạnh mẽ hút hướng bên này. Trong đó một con vong linh khung xương trực tiếp quấn vào hát động lốc xoáy, bên trong chuyển đến răng rắc tiếng vang, tiếp theo tiếp tục khôi phục bình tĩnh, dường như cái gì cũng không phát sinh dường như. Càng ngày càng nhiều vong linh khung xương bị cuốn vào Hắc động Lốc xoáy, bất quá khoảnh khắc công phu, những cái đó công hướng nam cung Ly vong linh khung xương kể hết bị Hắc động nuốt hết, chờ đến Quỷ Vương thu thế, Hắc động Lốc xoáy tan đi, chung quanh cái gì cũng không có, nhưng cái đó vong linh khung xương liền như vậy hư không tiêu thất, xem đến mọi người đầy đầu mở miệng. Cái kia đen như mực Lốc xoáy, quá lợi hại, như vậy liền đem những cái đó vong linh khung xương cấp giải quyết. Mọi người xem đến giận mồ cứng lưỡi. Các loại chấn động đả kích, hiện tại hẳn là an toàn đi. Những cái đó vong linh khung xương bị giải quyết, cuối cùng không có việc gì đi. a thật là thiên chân một tiếng nhẹ chào quanh quẩn, dư âm từng trận. Mọi người một cái giật mình, đồng nhiên hoàn hồn, thiếu chút nữa đã quên còn có như vậy cái đại nhân vật không có giải quyết. Đây mới là chung cực lợi hại tồn tại, đáng tiếc cho tới bây giờ liền mặt cũng chưa gặp qua, đến nỗi hắn trưởng thành cái dạng gì càng là không thể hiểu hết. Theo kia thanh nhẹ trào rơi xuống, chung quanh rung chuyển, chuyển đến ồn ào tiếng vang, thức mò, thủy triều vong linh đại quân đỗng nhiên xuất hiện, từ vừa mới bọn họ tiến vào nhập khẩu, hướng tới bên này nhanh chóng vào tới. Thiên! Mọi người kinh ngạc cảm thán, ngạc nhiên mà trừng lớn mắt. Mã trứng, ai có thể nói cho bọn họ mấy thứ này lại là từ chỗ nào toát ra tới, nhiều như vậy vong linh cũng sương, ý định không cho bọn họ hảo quá đúng không? Nhìn những cái đó vong linh khung xương mọi người liền nhịn không được ra đầu tê dại, trong lòng dâng lên cực hạn hoảng sợ hoảng sợ. Vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ nhiều như vậy ma giả, mọi người tâm lần thứ hai trầm đi xuống, lo sợ bất an. Vong, vong linh đại quân. Gia vương quốc chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn cầm đầu vong linh ma giả, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Này đó chẳng lẽ chính là tổ tiên thời kỳ trôn cùng kia chi quân đội nghe đồn tổ tiên thiên thệ mệnh mười vạn tướng sĩ chôn cùng an với hoàng lang bên trong hiện tại này phê vong linh đại quân không có gì bất ngờ xảy ra chính là tổ tiên thời kỳ chôn cùng quân sĩ như vậy cái kia sau lưng thao tác này hết thảy người gia vương quốc chủ đống nhiên chấn động đống nhiên nghĩ tới cái gì sắc mặt đống nhiên trở nên rất khó xem nếu hắn suy đoán không tuổi nếu này hết thảy đều là hắn tưởng như vậy như vậy mau Những cái đó vong linh đại quân sống lên, làm sao bây giờ, nhiều như vậy vong linh đại quân, chúng ta căn bản chống đỡ không được a? Nam tử hô nhỏ, thanh âm rồn rập, nhìn không ngừng vọt tới đại quân, vẻ mặt nôn nóng sợ hãi. Nhiều như vậy vong linh ma giả, mà bọn họ mới kẻ hèn mấy chục người, thấy thế nào đều không phải đối thủ, hơn nữa hiện trường không gian nhỏ hẹp, đãi này đó vong linh ma giả này lên tới, còn có bọn họ dung thân nơi sao? Sắc! Nam Diệp Phong một tay giơ kiếm, một bộ áo tím, ánh mắt kiên định, lạnh lùng mà nhìn phía trước, trong ánh mắt không hề nửa điểm sợ hãi. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có một trận chiến, sống hay chết, đều là lời phía sau. Chỉ có chiến, mới có một tia sinh hy vọng, nếu không, liền chỉ có thể trở thành này đó vong linh quân đoàn đồ ăn, chỉ có thể táng thân tại đây không thấy ánh mặt trời huyệt mộ, thân chết tha hương, thậm chí thi cốt vô tổn. Chương 618 Hoàng Lăng chỉ biến Tinh thần công kích, vong linh quân đoàn đột nhiên xuất hiện, làm các vị theo quỷ vương đám người đi qua lộ tuyến đi tới các vị cường giả bỗng nhiên cả kinh, nhìn rầm rạp vong linh ma giả, lượng là trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là nhịn không được kinh hãi ngạc nhiên. Không ít cường giả cái chán mồ hôi lạnh chảy ra, nắm trường kiếm tay cũng thu nạp vài phần, thần sắc bắt đầu trở nên cảnh giác kiêng kỵ lên. Ngoan ngoãn, như thế nào lập tức tới nhiều như vậy, nơi này còn đi vào đi sao? Nhìn trước mắt rầm rạp vong linh ma giả, nam tử nói thầm, thực sự chấn động không nhỏ. Nhiều như vậy vong linh ma giả, chỉ bằng vào mấy người bọn họ chi lực, căn bản khó có thể chống cự. Mặc kệ như thế nào, trước sát lại nói. Mặt khắc một người cường giả quá khẽ, rứt lời, trong tay trường kiếm đã tự hành công kích qua đi, nháy mắt đánh vào vong linh ma giả đàn. Chiến. chúng cường giả tê động, thực mau chiến đấu lên, trong lúc nhất thời linh lực mang lòng lánh. Chiếu sáng lên toàn bộ huyệt mộ nơi. Nam cung ly đám người bên kia, quỷ vương phía sau Hắc động lốc xoáy lần thứ hai mở ra, quần quần không ngừng vong linh ma giả hướng tới quỷ vương Hắc động dũng mãnh bào, răng rác thanh không ngừng, xem đến mọi người phân chấn không thôi, ai đều biết này đó vong linh ma giả một khi nhập tới quỷ vương tế ra hác động lốc xoáy, đó là hoàn toàn đã chết, rốt cuộc sống không trở lại. Một cái hai cái ba cái bốn cái. Tảng lớn tảng lớn vong linh ma giả bị cuốn vào quỷ vương năng lượng lốc xoáy, màu đen năng lượng lốc xoáy như là một chương nảy nở thật lứa khẩu, không ngừng cắn nuốt này đó vong linh, thả vô trừng mực, xem đến mọi người một trận kích thích tâm động. quá túm, công kích như vậy tốc độ, này đó vong linh ma giả lại nhiều cũng không cần lo lắng đi. Chỉ thấy phía trước vọt tới vong linh ma giả càng ngày càng nhiều, mà biến mất với quỷ vương hác động lốc xoáy đồng dạng không ít, phía trước không ngừng ở gia tăng. Mặt sau không ngừng ở tiêu giảm, một cái lại một cái biến mất với quỷ vương năng lượng lốc xoáy bên trong, trong sân số lượng cơ hồ ngang hàng. Mọi người ngay từ đầu khẩn trương lo lắng cũng nháy mắt lui đi không ít, còn hảo, có quỷ vương ở, còn có thể căng một đoạn thời gian, chiếu tình huống này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không có vấn đề. Quần quận không ngừng vòng linh dũng manh bảo, một bên nam cung ly cùng với cung vu đồng thời động, Một cái tế ra bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm, một cái tế ra màu bạc năng lượng tuyến, trong phút chốc, ánh lửa tận trời, màu bạc năng lượng tuyến cũng giống như giải quá đôi mắt dường như xuyên qua một con lại một con vong linh khung xương. Bạc tím lưỡng sắc quang mang nhấc lên một mảnh biển lửa, đem tảng lớn vong linh khung xương bao phủ trong đó, quỷ vương trong tay năng lượng tuyến bỗng nhiên chấn động, răng rắc tề vang, chúng vong linh hóa thành dập nát. Mà bị Nam cung ly ngọn lửa bao phủ những cái đó vong linh cũng cuối cùng táng thân biển lửa, ở nóng rực cực nóng hạ hóa thành cho tàn. Quỷ vương các hạ bọn họ quá lợi hại, ha ha, liền tính ra lại nhiều vong linh ma giả chỉ sợ cũng vô dụng, sắc, đại gia cùng nhau động lên. Mọi người tế hô, chịu quỷ vương mấy người kích thích, mọi người tập thể động, huy động linh lực, công hướng gần người vong linh ma giả. Quỷ vương, cung vô cùng với Nam cung ly ba người lại chủ lực phương. Ở bọn họ ba người công kích hạ, những cái đó vong linh ma giả thành phiến thành phiến tiêu vong. Một bên tiên nguyệt nhi xem đến đỏ mắt, đã hâm mộ lại rất là không hảo ý, một so sánh với quá mất mặt. Chính mình lực công kích, hoàn toàn không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Bất quá nói đến giảm bớt này đó vong linh ma giả số lượng, ai nói chính mình liền nhất định kém đâu. Nghĩ đến sinh mệnh không gian, tiên nguyệt nhi linh cơ vừa động, một cái ý niệm thả ra, phía trước tảng lớn vong linh hư không tiêu thất ngoạ tạo, ta không nhìn lầm đi. Như thế một màn, xem đến bên cạnh nam tử chấn động, theo bản năng buột miệng tuốt ra, các loại bị kích thích tới rồi. mã trứng, những người này cũng quá ngưu bước đi, vừa mới kia phê vong linh số lượng, ít nhất cũng có thượng trăm đi, thượng trăm vong linh ma giả hư không tiêu thất, không cần đoán cũng biết là quỷ vương những người này kế tác. bất quá lại xem quỷ vương, nam cung ly cùng với cung vu ba người công kích chi thuật. Giống như cùng này ba người đắp không thượng quan hệ Liên ở chúng Nam Diệp hộ vệ kinh hái kinh ngạc hết sức Tiên Nguyệt Nhi ý niệm thả ra Tiếp tục đoạt lại này đó vong linh Một mảnh lại một mảnh vong linh ma giả ở trước mắt biến mất Tốc độ cực nhanh, số lượng to lớn Rốt cuộc khiến cho ở đây mọi người chú ý Nam Cung Ly đám người hướng bên này Tùy ý thoáng nhìn liền biết là Tiên Nguyệt Nhi cái gọi là Nhớ rõ số lượng vừa phải Không thể tiêu hao quá mức linh hồn chi lực Nam Cung Ly không quên dặn dò Tiên Nguyệt Nhi, liền sợ nàng vì đối phó này đó vong linh ma giả liền không giúp. Ân, ta sẽ chú ý. Tiên Nguyệt Nhi gật gật đầu, hướng tới Nam Cung Ly ấm lòng cười. Ta đi, nguyên lai like là nàng A. Nam Diệp trúng hộ vệ bừng tỉnh đại ngộ, đầy mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Tiên Nguyệt Nhi. Tấm tắc, đầu năm nay, nữ nhân đều như vậy như bức sao. Một cái Nam Cung Tiểu Thư còn chưa tính, lại tới một cái như vậy như bức nữ nhân. Phía trước những cái đó hư không tiêu thất vong linh ma giả tất cả đều là nàng việc làm, tóm tác, không cần quá lợi hại. Mọi người nhìn về phía Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt mang theo lửa nóng của liệt, xem đến nàng rất là không được tự nhiên, không khỏi túc hạ mì, thấp giọng quát lớn, chạy nhanh chiến đấu. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, nghe được chúng hộ vệ trong lòng một Tô, trong đó hai gã hộ vệ gò má cỏ mà một chút đỏ cái thấu, ánh mắt lập lòe, nhiễm phấn hồng phao phao. Ly Nhi Chính quần quận không ngừng mà hấp thu những cái đó vong linh ma giả quỷ vương đống nhiên ra tiếng, đánh gây nam cung ly động tác. Nam cung ly quay đầu, hướng tới quỷ vương nhìn lại đây, đống nhiên trước mắt hắc ảnh chợt lóe không đợi nàng phản ứng lại đây. Tiểu nha đầu bị nhét vào nàng trong lòng ngực, mà quỷ vương cả người biến mất trước mắt, thân hình đông đưa, giống như một đạo màu đen lưu quang, hướng tới những cái đó vong linh ma giả vọt tới phương hướng vọt tới. T. Mọi người hút khí. Đầy mặt hoang mang khó hiểu, quỷ vương các hạ đây là giống. Một tiếng gầm nhẹ, tựa như giã thú rít gào, vang vọng ở hoàng lăng huyệt mộ bên trong, toàn bộ hoàng lăng bên trong hung hăng động đất mấy chấn. Cái loại này phát ra từ linh hồn gầm nhẹ rít gào, làm ở đây tất cả mọi người nhịn không được dùng mình run rẩy, một loại sợ hãi thật sâu tuyệt vọng lan tràn mở ra. Hoàng lăng lối vào, chính cùng đông đảo vong linh chiến đến lửa nóng trúng cường giả nhóm bị bất thình lình một giống chân ngốc nửa phần. Mọi người đầu tiên là chấn động, đã lấy lại tinh thần, lẫn nhau liếp nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngoài ý muốn cùng chấn động. Nay hàm chứa vô cùng trung khí một giống, tuyệt đối là trong đó cường giả. Quá cường hãn, nơi này đến tột cùng là ai? Tuyệt đối là cái lợi hại gia hỏa, ha, phòng trừng chờ lát nữa là có thể thấy được. Chư vị cường giả trong mắt đồng dạng hàm chứa lửa nóng chi sắc, cường giả tích cường giả, đối với so với bọn hắn càng thêm nhân vật lợi hại. Bọn họ từ trước đến nay hoài sùng kính cùng khát vọng. Chỉ có cùng cường giả giao lưu, từ cường giả nơi đó được đến kinh nghiệm, bọn họ mới có thể không ngừng tiến bộ đề cao, mới có thể mại hướng càng rộng lớn không chung. Thật lâu sau, hoàng lăng huyệt mộ hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, rậm rạp vong linh ma giả kể hết bị giết, biến mất đến không còn một mảnh. Biến mất. Chư vị cường giả ngừng tay chung động tác, ánh mắt tập trung nhìn về phía một phương hướng. Liên ở vừa mới. Những cái đó cùng bọn hắn chiến đấu vong linh ma giả đống nhiên chi gian dường như bị cuồng phong thổi qua giống nhau biến mất vô tung, hoàn toàn rời khỏi bọn họ tầm mắt. Như thế quỷ dị, làm tất cả mọi người nhịn không được những mày, trong mắt xẹt qua mở mịt kinh ngạc. Không có, cũng chưa, này đó vong linh ma giả tất cả đều biến mất, khẳng định là quỷ vương tôn giả tiêu diệt. Nam Diệp chúng hộ vệ hoan hô, mọi người nhảy nhót phấn chấn, trong lòng đối quỷ vương vô cùng sùng kính cung bái. Đây mới là cơn giả, lúc này mới kêu nam nhân, khi nào bọn họ có thể có quỷ vương tôn giả một phần mười thì tốt rồi. Ra, cha bồng đồng. Tiểu Nguyệt Nguyệt hoan hô, hưng phấn đến hận không thể ở Nam Cung Ly trong lòng ngược thủ túc vũ đạo, nếu không phải Nam Cung Ly mạnh mẽ ngăn lại, còn không biết nha đầu này sẽ tiếp tục lăn lộn cái gì tới. Mọi người đắm chìm ở thắng lợi vui sướng chung, bên kia đại chiến đắc thắng quỷ vương trở về. Bên ngoài những cái đó cường giả cũng một đám tìm tiến vào thức mau liền thấy nam cung ly đám người. Quỷ vương các hạ. Trong đó một người cường giả trước tiên liền nhận ra quỷ vương, đồng tử kịch liệt co rụt lại, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Là quỷ vương các hạ không sai. Nguyên lai like vừa mới vị kia bị bọn họ phỏng đoán cường giả chính là quỷ vương, thế nhưng là quỷ vương các hạ. Quỷ vương tôn giả. Mọi người hô nhỏ, ánh mắt tập trung rừng ở quỷ vương trên người không ít người ánh mắt kiên kỵ, đối quỷ vương hoài cảnh giác. Rốt cuộc quỷ vương ở trên đại lục thanh danh cũng không tốt, hơn nữa quỷ vương ám ma thân phận truyền đến thế nhân đều biết, ở quỷ vương trong mắt, bọn họ tất cả mọi người sẽ là đồ ăn. Tưởng tượng đến tự thân tu vi linh lực đều đem sẽ bị quỷ vương hút hết, chúng cường giả bước chân không khỏi chiều sau dịch vài bước, kéo ra cùng quỷ vương chi gian khoảng cách. Này một nho nhỏ hành động tự nhiên không có thể tránh được quỷ vương đôi mắt, Băng mỏng cánh môi gợi lên, ngập một kia châm chọc khinh thường. Chư vị cường giả mặt nhiệt, đồng nhiên cảm thấy chính mình quá mức tiểu nhân chi tâm. Đối thượng quỷ vương cặp kia hiểu rõ hết thể hai mắt, cảm thấy hổ thẹn, rất là không chỗ dung thân. Hách, các ngươi cho rằng gần như vậy liền tính tháng sao? thật là buồn cười. Kia nói trầm thấp khàn khàn tiếng nói tiếp tục vang lên, ở toàn bộ không gian quanh quẩn, quả thực âm hồn không tan. Ngươi rốt cuộc là ai, có bản lĩnh ra tới nói chuyện. Cất giấu tính cái gì? Nam Diệp một hộ vệ biểu tình tan vỡ, đối với lăng mộ bốn phía giống to. Ra tới, đi ra cho ta, người nhu nhược, người cái này người nhu nhược. Nam Cung Ly thân hình nắng lên, ở hộ vệ phát điên hết sức, Linh Trâm hoàn toàn đi vào Nam Tử sau cổ, lại thấy Nam Tử thân thể mềm lún, hướng tới mặt đất đảo đi. Là tinh thần công kích. Đối thượng mọi người đầu tới tầm mắt, Nam Cung Ly chỉ đơn giản nói, ánh mắt hơi liễm. Tầm mắt quét về phía bốn phía, chú ý dư lại những cái đó hộ vệ biểu tình. Lại thấy bọn họ một đám mày ninh chặt, mặt lộ vẻ dây rua, biểu tình thống khổ bất kham. Quả nhiên, bọn họ cũng đã chịu tinh thần công kích. Đến tột cùng là ai lợi hại như vậy? Đối diện chư vị cường giả hút khí, sắc mặt túc mục đến cực điểm, chỉ cảm thấy lần này gặp đại phiền thoái. Vị kia giấu ở âm thầm gia hỏa, khó đối phó. Có thể đem đại lục rào đến một bãi nước đủ. Lệnh như vậy nhiều nhân thân trung thi cổ trở thành cái xác không hồn, cái này đại gia hỏa, các ngươi không phải sớm nên liền có chuẩn bị tâm lý sao. Nam cung ly nhìn những cái đó cường giả, nhịn không được cười khẽ. Tiến vào nơi này phía trước nên có điều chuẩn bị không phải sao. Bất quá thực hiển nhiên, bọn họ cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn ngây ngốc mà ôm may mắn. Hôm nay thế tất là trang ác chiến, căn bản không có vận nhất. Chư vị cường giả như mày. Vì Nam cung Ly nói sợ không mừng, chỉ cảm thấy nữ nhân này quá mức võ đoán một chút, càng khó chịu chính là nàng đối đãi bọn họ thái độ. Chương 619 giả vực tổ tiên, ngầm chiến trường. Mặc dù nàng là quỷ vương người, nhưng nói chuyện khẩu khí, có phải hay không quá cùng điểm. Quỷ vương mua nàng chướng, bọn họ nhưng không mua. Chẳng lẽ là Nam cung tiểu thư đã nghĩ kỹ rồi đối sách? Chư vị cường giả chi nhất xanh đen quần áo lão giả nhịn không được hỏi. Giết ngươi À, ta muốn giết ngươi. Nam Diệp hộ vệ trí nhất lại lần nữa điên cùng lên, dơ lên trong tay trường kiếm liền chiều trong đó một người hộ vệ huy đi. Theo tên này hộ vệ động tác, giống như một viên đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, đầu tiên là bắn khởi nho nhỏ gợn sóng, ngay sau đó nhấc lên không nhỏ dao động, Nam Diệp chúng hộ vệ rốt cuộc khắc chế không được trong lòng ác ma, hành vi mất khống chế, trong lòng chỉ có giết chóc, dơ lên trong tay trường kiếm hướng tới mọi người chém lung tung. Mọi người ước hảo dường như điên cuồng lên, lẫn nhau công kích, một hồi chém lung tung. An tĩnh, đều cho ta an tĩnh lại. Nam Diệp phong nhíu mày, lớn tiếng quát lớn, nề hà những người này đã hoàn toàn mất đi khống chế, căn bản không chịu ước thuốc. Đi theo hộ vệ tổng cộng 40 người, này vừa làm loạn, trường hợp tức khắc cực kỳ hỗn loạn bất ham. Xem đến một bên Nam cung ly nhịn không được nhíu mày, thân hình liền hoảng, trong tay ngân châm liên tục chắc nhập những cái đó hộ vệ sau cổ. Thịch thịch thịch, một cái hai cái ba cái, sở hữu điên cuồng trung hộ vệ bị Nam Cung Ly ngân châm chắt qua sau, thân hình mềm nũn, tất cả đều ngã trên mặt đất hôn mê qua đi. Có biện pháp nào không đem hắn bắt được tới? Còn như vậy đi xuống không phải biện pháp, Nam Cung Ly nhìn về phía một bên quỷ vương, do hỏi. Trừ phi tìm được hắn cư trú nơi, nếu không, liền tính đem hắn bắt được, cũng đều không phải là hắn nguyên hình. Quỷ vương lắc đầu, tiến vào Hoàng Lăng huyệt mộ lúc sau. Hắn cũng từng thử quá, đáng tiếc cái kia giả hoạt đồ vật tàng đến thật sự đủ thâm, căn bản thăm không ra ở cái gì phương vị. Nói, trừ bỏ nơi này, này tòa hoàng lăng còn có cái gì địa phương là không có đi qua. Nam Diệp Phong đến gần giả vừa quốc chủ, một chân đá vào trên người hắn. Đáng giận, ngươi dám đá chấm, ngươi. Lại vô nghĩa, bổn thái tử liền cắt ngươi đầu lưới, chạy nhanh trả lời. Nam Diệp Phong không kiên nhẫn mà uy hiếp, đừng nói là cắt đầu lưới. Làm thịt hắn cả người xúc động đều có. Không muốn chết liền thành thành thật thật trả lời. Quỷ Vương âm chắc chắc thanh âm ở một bên vang lên, bước người khí thế uy áp không lưu tình chút nào mà đè ở ra vực quốc chủ trên người. Nên đi đều đi, chấm nói đều là lời nói thật a. A, có, có, còn có cuối cùng một tòa tổ tiên huyệt mộ. Quỷ Vương đè ở già vực quốc chủ trên người áp lực chợt mãnh liệt vài phần. Mạnh liệt hít thở không thông cảm làm hắn có loại dây tiếp theo liền sẽ chết giác ngộ, lập tức sửa miệng, hoảng loạn mà trả lời, e sợ cho chậm chẳng sợ một phân. Cái này quỷ vương, thật là đáng sợ, hắn là đổ tám đời mốc mới có thể gặp phải như vậy cái khủng bố ra hỏa. Tổ tiên huyệt mộ, Nam Cung Ly híp mắt nhìn giả vượt quốc chủ. Đúng vậy, là tổ tiên huyệt mộ, ta Nam Diệp khai quốc chi chủ, cũng là chúng ta Nam Diệp sớm nhất một thế hệ quân vương giả vực quốc chủ đều mau bị ngược khóc. Tưởng hắn đường đường một quốc gia chi chủ, hiện giờ lại gặp phải loại này cảnh ngộ bị mấy cường giả uy hiếp thôi, còn phải làm chúng tổ tông mặt bán đứng bọn họ tổ tiên. Phòng trưng chờ hắn đi ngầm, chư vị tổ tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đi. mau mang chúng ta qua đi. Nam cung ly đám người liếc nhau, lập tức thúc giục nói. Ra vượt tổ tiên sao, mặc kệ là ai, thai họa như vậy nhiều người, đem thiên nguyên đại lục rào đến long trời lở đất, nếu đã tới. Hôm nay liền không thể mặc kệ. Ngu xuẩn, mất hết ta giả vượt mặt mũi. uy áp trung lộ ra khàn khàn thanh âm mộ nhiên vang lên, pha mang điểm hận sắc không thành thép ý vị. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió phất quá, dây tiếp theo, nguyên bản nằm liệt ngồi dưới đất giả vượt quốc chủ vô ẩn vô tung, cứ như vậy hư không tiêu thất. Không thấy. Chư vị cường giả hô nhỏ, trái tim hung hăng co rụt lại, một cái đại người sống cứ như vậy biến mất không thấy. Hơn nữa từ đầu đến cuối bọn họ nửa điểm phát hiện cũng không có, như thế thần không biết quỷ không hay, thật là làm người hoảng sợ. Xem ra sắc thật là giả vực tổ tiên. Cung vũ bạc mắt híp lại, đáy mắt sắc bén sẽ qua. Hiện tại làm sao bây giờ? Nam Diệp Phong nhíu mày, không có giả vực quốc chủ, giả vực tổ tiên huyệt mộ nên như thế nào tìm? Xem ta, thiểu kim kim. Nam Cung ly ánh mắt trợn sáng ngời, dứt lời, một con lông xù sù Toàn thân kim sắc ra lông, bàn tay lớn nhỏ tiểu kim kim đứng ở nàng đầu vai, nhuyễn manh nhuyễn manh, đáng yêu mười phần. Được đến tiểu chủ nhân mệnh lệnh, tiểu kim kim chi chi hai tiếng, thả người nhảy đến mặt đất, tiểu thân thể dán mặt đất, cái mũi thỉnh người, một chút tìm kiếm. Không phải đâu, chỉ bằng này chỉ tiểu lao thử. Chư vị cường giả há hốc mồm, tập thể dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nam cung ly. Phảng phất không thể tin tưởng nàng tính toán chỉ bằng loạn ý nhìn này tới tìm được gia vực tổ tiên huyệt mộ nơi. Một con tiểu lão thử mà thôi, chẳng lẽ còn có thể so quỷ vương các hạ thần thức bao trùn còn phải cường đại? Chi chi chi. Ở trong nhà không gian dò xét một vòng, tiểu kim kim sắc bén kim chảo trên mặt đất bái động chỉ vào nào đó phương vị, trong miệng chi chi kêu cái không ngừng. Tìm được rồi. Nam Cung Ly vừa lòng mà tới gần, nhìn tiểu gia hỏa móng vuốt chỉ vào phương vị. Đáy mắt xẹt qua một sợi thâm ý. Khó trách vẫn luôn tìm không thấy, nguyên lai like ở dưới. Tiểu kim kim đương nhiên không có quỷ vương thần thức bao trùm cường đại, nhưng không chịu nổi nhân ra là một con chính tông tham kim chùa ta. Khác không được, tham kim bản lĩnh nhất lưu, này tòa lăng mộ khác không có, trôn cùng đồ trang sức đông lớn, nếu còn có một cái huyệt mộ không có bị phát hiện, như vậy huyệt mộ bên trong vàng bạc chi vật tự nhiên còn chưa bại lộ. Nàng chỉ là làm tiểu kim kim đem che giấu vàng bạc giò xét ra tới mà thôi. Ở dưới, nhìn tiểu kim kim sở chỉ phương hướng, mọi người trầm mặc, ánh mắt tập trung nhìn về phía dưới chân. Tìm xem xem, khẳng định có nhập khẩu. Lớn như vậy lăng mộ, một đường đi tới đều có cơ quan trận pháp, đi thông phía dưới lăng mộ, nhất định cũng có đặc thù biện pháp có thể mở ra. Mọi người phân tán khai đi, xem xét bốn phía vách tường, tìm kiếm đột phá phương pháp. Nam Cung Ly hồi ước giả vừa quốc chủ một đường lại đây mở ra những cái đó cơ quan động tác, đáng tiếc bốn phía mặt tường trùi lủi cái gì cũng không có. Chi chi chi. Tiểu Kim Kim một cái móng nuốt huy đi xuống, kiên cố mặt đất tức khắc bị đào lên một khối to. Nam Cung Ly tích hãn, liền ngươi tốc độ này, muốn bảo đến năm nào tháng nào đi. Chi chi chi. Tiểu Kim Kim không phục, anh, anh anh anh, mới không cần bị tiểu chủ nhân khinh bỉ Móng nuốt nhỏ bảo a bảo giang giác một tiếng vang lớn, đánh bậy đánh bạ dưới vừa lúc đem thông hướng ngầm cơ quan mở ra, mặt đất chấn động, chỉ cảm thấy dưới chân không còn, mọi người hướng tới phía dưới nhanh chóng rơi xuống. mãnh liệt treo không cảm giác, theo thân thể đi xuống rơi xuống, mọi người cảm thấy một cổ bức nhân áp lực nên diện mà đến, theo sau, mọi người rơi xuống đất, trước mắt một màn rất lớn kích thích mọi người trong mắt. phóng nhãn nhìn lại, khí thế rộng rãi tượng binh mã, đều nhịp mà sắp hàng. Đồng nắn chiến mã chiến xa, bắt trước chiến đấu trường hợp, vừa tiến đến liền làm người cảm giác được gập vào trước mặt thiết huyết sát khí, dường như thậm chí chiến trường bên trong, kinh nghiệm bản thân chiến tranh đủ loại hình ảnh cảnh tượng. Bốn phía mặt đất đúc đế đèn, đèn lưu ly khung chung lại thống nhất bảy chén khẩu đại dạ Minh Châu, làm cho cả cảnh tượng lộ ra một loại mông lung hương vị, cũng không tối tăm, lại cho người ta một loại năm tháng niên đại cảm. Chính phía trước, Long Điện bên trong. Một tôn sinh động như thật pho tượng ngồi ngay ngắn với long ủy phía trên, mục thiếu phương xa, cả người tẫn hiện bá vương chi khí. Nếu đoán không sai, vị này hẳn là chính là giả vực vương quốc vị kia tổ tiên. Chỉ là đại gia tuy rằng đi tới hắn huyệt mộ nơi, lại không có phát hiện cái gì, duy nhất thông qua trước mắt sở hữu hiểu biết đến đó là vị này tổ tiên sinh thời hiếu chiến, cực kỳ tham mộ quyền thế, bằng không sau khi chết cũng sẽ không làm người bãi lớn như vậy tại thế. Kiến tạo như vậy một tòa hoàng lăng, có thể thấy được hắn đối quyền thế cực độ nhiệt tình yêu thương, còn có này đó lăng mộ nơi, kiến tạo là lúc nhất định hao phí không ít sức người sức của. Hiền hách, nếu tới, liền vì bổn quân hiệu lực đi. ra nuôi trầm thấp thanh âm như là từ dưới nền đất càng sâu chỗ truyền đến, thanh âm truyền ra, vang vọng ở mọi người bên hai, mọi người nhịn không được một cái giật mình, nhìn quanh bốn phía, như cũ cái gì cũng không phát hiện. Đừng hao hết tâm tư Chấm không nghĩ cho các ngươi phát hiện, các ngươi ai cũng phát hiện không được. Ha ha, 3.000 năm, chấm nhất thống nghiệp lớn, thực mau liền phải thực hiện. Trong hư không một bóng người trồi lên, đầu bạc lao giả một bộ hoàng bào, một khuôn mặt hoàn hảo. Nhưng mà hoàng bào trong vòng vươn đôi tay lại đã là không xương, kia một đôi màu xám con ngươi nhiều lần trải qua tăng thương, lộ ra làm người ta nói không ra quỷ dị. Rõ ràng chính là già vực 3.000 năm trước khai quốc tri tổ. Gia vực vương quốc lịch đại đế vương tổ tiên. Ngươi cái gọi là nhất thống nghiệp lớn, chẳng lẽ chính là làm trên đại lục những cái đó vô tội ba tánh trở thành ngươi thi cổ chi tuyển, làm cho bọn họ sống sờ sờ người, trở thành từng khối cái sắc không hồn. Nam cung ly ánh mắt nhìn gần lão giả, ngữ khí sắc bén lộ ra nhẹ phúng. À, nhất thống nghiệp lớn, hắn cái gọi là nhất thống nghiệp lớn lại là làm khắp thiên hạ ba tánh tao hương, như vậy một vị cực có quyền thế đến chết cũng không quên nắm giữ quyền to đế vương, thật đúng là ích kỷ. Hiền hoách, vì chấm hiệu lực là bọn họ vinh hạnh. Gia vược tổ tiên vẻ mặt tiêu căng, đại hắn nhất thống thiên hạ ngày, hắn đó là thiên nguyên đại lục trong lịch sử đệ nhất vị thiên đế, nhất như bức khí phách tồn tại, ai cũng so ra kém hắn thù vinh. Sinh thời chưa hoàn thành mộng, hiện tại tiếp tục cũng tới kịp, thiên nguyên đại lục là của hắn, tất cả mọi người nên nghe hắn hiệu lệ. Gặp qua tự luyến, Chưa thấy qua tự luyến thành ngươi như vậy. Chư vị cường giả chi nhất nhịn không được mở miệng. Cái này lao đông tây cũng quá xu mỹ đi, vì hắn hiệu lực là bọn họ vinh hạnh. Vinh hạnh cái quỷ, hắn như thế nào không cho bọn họ ra vực từ trên xuống dưới ba tánh thậm chí là hoàng thất mọi người vì hắn hiệu lực đi. Như vậy vinh hạnh, bọn họ mới không hiếm lạ. Ngươi nói cái gì? Lao giả sắc mặt đống nhiên biến đổi, màu sáng con ngươi sẻn qua sắc bén chi sắc, tay ruồi ra. Đống nhiên biến trường, một phen bóp lấy vừa mới tên kia mở miệng nam tử. Nam tử ít hầu bị bóp chặt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, mạnh liệt hít thở không thông cảm đánh út lại, hơn nữa kia chỉ chỉ còn khung xương tay gác đến làn da sinh đau, chẳng đầy suốt ruột. Quỷ vương sắc mặt một ngừng, một tay ôm tiểu nguyệt nguyệt, một tay giỏ xét đi ra ngoài, trong tay trường kiếm hung hăng bổ về phía giả vực tổ tiên kia chỉ biến lớn lên tay. Giang giác một tiếng, theo tiếng mà đoạn, Mọi người sắc mặt vui vẻ, nhưng mà lưu tại tên kia nam tử hết hầu thượng bị chém đứt tay như cũ làm theo ý mình, không có nửa phần ảnh hưởng, gắt gao mà bóp nam tử cổ không có bổn phận lơi lỏng. Chương 620 quỷ vương trúng chiêu, tao đoạt thân thể. Chém đứt cánh tay đối hắn cũng không có ảnh hưởng. Nam cung ly mày linh chặt, đống nhiên liên tưởng đến những cái đó có thể tự hành chưa khỏi vong linh khung xương. Thân là những cái đó vong linh khung xương trung cực lão đại. Chứa khỏi công hiệu tự nhiên là càng cường đại hơn, mặc dù bị chém đứt, cũng không chút nào ảnh hưởng này tác dụng. Cái tay kia như cũ gắt gao mà bóp tên kia cường giả, thậm chí lực đạo càng sâu, người xem kinh hãi. Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn cùng buồn quân đấu, buồn cười. Gia vực chi tổ cười đến giữ thợn, trong mắt tràn đầy miệt thị khinh thường, chút nào không đem quỷ vương điểm này công kích đặt ở trong mắt. Phải không, buồn vương đảo muốn nhìn người đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Quỷ vương hừ lệnh, sắc mặt chợt biến đổi, hát sắc ma khí trào ra, phía sau lần thứ hai hình thành một ngụm cuồng liệt trào dâng lốc xoáy. Thật lớn hấp lực tế ra, kia chỉ véo ở cường giả cổ tay trực tiếp bị cường lực hút khai, hướng tới quỷ vương phía sau màu đen năng lượng lốc xoáy mà đi. Tìm chết! Ra vực chi tổ ánh mắt sầu ám, ánh mắt biến đổi, cả người lệ khí di động, đoạn rất cánh tay bỗng nhiên trước thăm. Kêu chỉ sắp cuốn vào quỷ vương hát động lốc xoáy tay nháy mắt liền dài quá trở về, như thế kinh tâm động phách một màn, xem đến mọi người nhịn không được hốt khí. Hiền hoách, dám đánh chấm chủ ý, lá gan không nhỏ. gia vực chi tổ ánh mắt kể hết rừng ở quỷ vương trên người, trong mắt rượu nhất định phải được. Cái này lớn mật nhân loại, thế nhưng mưu như toàn cùng hàn đấu, hảo, thức hảo. gia vực chi tổ cả người khí thế bán ra đông nhiên hướng tới quỷ vương cùng với hắn trong lòng ngực tiểu nguyệt nguyệt nghiền áp qua đi. Người xấu. Tiểu nguyệt nguyệt không biết khi nào niết ở lòng bàn tay hòn đá nhỏ hướng tới đối diện giả vực chi tổ ném qua đi. Thân hình nhoang lên, từ quỷ vương trong lòng ngực thoát ly, ngồi ở hồng liên tọa chung. Bán thần khí hồng liên tọa tự động chi khởi cái chắn. đem nàng bảo hộ ở bên trong. Không cần cố kỵ tiểu nguyệt nhi an ủi, quỷ vương chợt bắn đi ra ngoài, nên hướng giả vực chi tổ huy tới công kích. Buồn cười, lao giả huy rất tiểu nguyệt nguyệt ném tới đá, nhìn nên diện đánh út lại quỷ vương, ánh mắt trở nên châm trọng. Hắn khối này tồn để lại 3.000 năm thi cốt, khác không nói, tự lành công năng cường đại, mặc dù lại đại cường độ phá hư, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trước khỏi. Có thể nói là đánh không chết, mặc dù trước mặt quỷ vương cường hắn nữa, ở hắn xem ra cũng vô dụng. Dựa vào hắn như thế cường đại tự lành chi lực. Lại nhân vật lợi hại cũng có thể đem này háo chết, đến cuối cùng hút này tinh huyết, vì mình sử dụng. Này đó tinh huyết đối hắn ra thịt khôi phục chính là cực có lợi, khống chế như vậy nhiều bình dân bá tánh cũng chỉ là làm chính mình mặt khôi phục ra thịt, thân thể như cũng là một bộ không xương. Nếu là đem trước mắt này đàn linh giả tinh huyết hấp thu, đặc biệt là trước mắt vị này vừa thấy thực lực liền so với bọn hắn cao hơn vài tiết hút rớt, thân thể phòng trừng sẽ khôi phục không ít. Đối thượng lao giả kia gần như tham lam ánh mắt, quỷ vương mày nhíu lại, đáy mắt sắc bén càng sâu, ra tay thành đào, hướng tới lao giả bị lòng bảo bao vây khung xương đánh tới. Bên cạnh cung vu, nam cung ly liếc nhau, hai người đồng thời động, một cái tế ra thánh hỏa chi tâm ngăn lại giả vực chi tổ đường lui, một cái tế ra năng lượng tuyến, hướng tới lao giả cốt đánh tới. Ba người tê động, cộng đồng công hướng lao giả. Chư vị đại lục cường giả thì tại một bên xem náo nhiệt. Xem này ba người ăn ý, căn bản không thể nào xuống tay, chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở một bên, tận lực không đi gây trở ngại bọn họ. Ba người giáp công, gia vực tổ tiên mặt trầm như nước, cả người đều phun khó chịu hơi thở. Đại lượng màu xám hơi thở tự gia vực tổ tiên quanh thân tràn ra, lấy hắn vì trung tâm, hướng tới nam cung ly đám người bên này không ngừng khuyết tán. Uống! Một tiếng quát trói thai, quỷ vương bắt tay thành quyền, một quyền nện ở gia vực tổ tiên bề mặt phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vàng, giả vực tổ tiên núi cốt chặt đứt, hai hàng màu xanh lục chất lỏng tự hắn lô muối chảy ra. Tiểu tâm hắn thi cổ. Cung vu quá khẽ, thao tác năng lượng tuyến thuận lợi đánh chúng giả vực tổ tiên, ngân quang vừa hưởng ra, hết sức kích thích. Màu xám xương mù trận lóe, vừa mới còn bị bọn họ bao quanh vây quanh giả vực tổ tiên bỗng nhiên biến mất trước mắt, ba người chi dàn dông tuyết, cái gì cũng không có. Dựa, lại đi chơi mất tiêu chỗ nào vậy, cái này lao đông tây, thật là khó đối phó. Bị quỷ vương các hạ đám người vây quanh đều có thể chạy thoát, tàn nhẫn. Chư vị đại lục cường giả nói thầm, nhìn trước mắt biến mất giả vực chi tổ, toàn thể sao động. Đông nhiên một tiếng kêu rên tự bọn họ bên trong vang lên, mọi người quay đầu lại, lại thấy giả vực chi tổ khô khóc xương tay trực tiếp từ một người nam tử đầu xuyên thùng, máu tươi chảy xuống, không được mà ra bên ngoài chảy. Những cái đó máu còn chưa tới kịp lây dính thượng nam tử quần áo, đống nhiên chảy ngược, kể hết dũng mãnh vào giả vực chi tổ xương tay bên trong, theo xương tay chảy về phía đầu. Phía trước bị quỷ vương đánh gãy mũi cốt thực mau khôi phục lại đây, trên mặt sám trắng chi khí theo hút vào nam tử tinh huyết, cũng thực mau biến mất. Bất quá khoảnh khắc, tên kia nam tử bị hút đến chỉ còn lại có một bộ khung xương, như thế làm cho người ta sợ hãi một màn, xem đến mọi người nhịn không được những mày một cổ hàn khí tự lòng bản chân nhảy lên, vô biên thê lương. Hoàng sợ, quá sợ hãi, kia tốt xấu cũng là một người cường giả, cứ như vậy bị trực tiếp từ đầu thượng xuyên thủng, bị chết thảm không nỡ nhìn. Trong ngay mắt, này đó cường giả tự xưng là kiêu ngạo tự tin không hề, chỉ cảm thấy người này quá mức khủng bố, quá khó đối phó, lúc nào cũng đều làm bọn hắn tánh mạng đã chịu huy hiếp. Lao giả thu tay lại, hút tinh huyết lúc sau chỉ cảm thấy cả người vui sướng đồng địa, Xoay chuyển ánh mắt, nhìn chuẩn tiếp theo người. Chư vị đại lục cường giả cả người một cái giật mình, bị lao giả như vậy nhìn, tập thể bất an. Bị hắn nhìn chầm chầm chuẩn không chuyện tốt, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành tiếp theo cái chết thảm giả. Quỷ vương thân hình bỗng nhiên một lược, tốc độ như gió, đụng phải đối diện giả vực chi tổ. Giả vực chi tổ không có phòng bị, va chạm dưới thân hình cùng run, răng rác răng rác, trên người khung xương từng cây rơi xuống. Nam Cung Ly hướng tới một bên Tiên Nguyệt Nhi sử cái ánh mắt, Tiên Nguyệt Nhi gật đầu, ý niệm thúc dục, đem giả vực chi tổ rơi dụng trên mặt đất khung xương kể hết thu vào sinh mệnh không gian bên trong. Cũng không đợi giả vực chi tổ đánh trả, thân hình nhoáng lên, chính mình cũng chạy trốn đến sinh mệnh không gian đi, dư lại liền tất cả đều giao cho Nam Cung Ly bọn họ, đã không có này đó khung xương, tin tưởng sẽ đối giả vực chi tổ lực công kích đại suy giảm. Trở về, nhân loại đang chết đem chấm khung xương còn trở về. Già vực chi tổ rít lão một đôi màu sám con ngươi giữ tợn đến cực điểm, tiếng gầm gừ vang vọng ở huyệt mộ trong vòng, thâm nhập linh hồn, run đến tất cả mọi người cảm thấy từng trận âm phong hướng ở trong thân thể toàn. Hai họa như vậy nhiều người, người cũng nên đã chết. Nam cung ly vung tay lên, đầu ngón tay thánh hỏa chi tâm lược đi ra ngoài, nháy mắt thiêu đốt thành hừng hực lửa cháy, đem giả vực chi tổ khung xương bao quanh vây quanh. Cực nóng cực nóng lập tức đem huyệt mộ nội âm lánh xua tan không ít làm tất cả mọi người cảm thấy từng trận ấm áp nhìn bị nốt ngọn lửa giả vực chi tổ tập thể thấy được hy vọng chỉ cần giả vực chi tổ một diện những cái đó thi cổ là có thể biến mất trung cổ người cũng có thể khôi phục bình thường đại lục đem tái hiện hòa bình yên ổn không hề suốt ngày hỗn loạn đang chết các ngươi những người này đều đang chết không xương bị đoạn hiện tại lại bị ngọn lửa công kích già vực chi tổ cùng nộ Hướng tới nam cung ly đám người bên này điên cuồng mà công kích lại đây. Đại đoàn đại đoàn màu xám ma khí dụng hướng nam cung ly đám người, không khí xé rách, nguyên bản bao phủ ở già vực chi tổ thân thể trung quanh thánh hỏa chi tâm bị hắn cường lực tách ra thành vô số phần, theo đánh sâu vào chi thế truy hướng các vị cường giả. mau tránh ra. Các vị cường giả hít ngược một hơi khí lạnh, chạy nhanh bước ra lõi người. Mặc dù mất đi những cái đó không xương. Lao gia hỏa này lực công kích cũng vẫn là không dung kinh thường, đánh tới khí thế năng lượng đại đến kinh người, bọn họ hoàn toàn tin tưởng bị này chỉ lao yêu quái lộng chết chỉ là một giây, hơi có vô ý liền sẽ mất đi tính mạng. mắt thấy nam cung ly liền phải bị kia đoàn màu xám ma khí đánh trúng, quỷ vương bỗng nhiên tới gần, bàn tay to ôm lấy tiểu nữ nhân vòng eo, đem nàng toàn bộ hộ ở trong lòng ngực. Mà kia đoàn màu xám ma khí bí mật mang theo giả vực chi tổ khung xương cứ như vậy không càng không xảo mà nện ở hắn sau lưng. Một tiếng tiêu rên, màu xám ma khí thừa dịp quỷ vương bảo hộ nam cung ly, không rảnh tự cố hết sức chui vào quỷ vương giữa lưng, thực mau toàn bộ đều bao phủ nhập quỷ vương trong cơ thể. Những cái đó khung xương băng kỷ một tiếng rơi xuống mặt đất, trở thành vô dụng chi vật, không có ma khí tầm bổ, gửi ba ngàn năm lâu khung xương nháy mắt trở thành một bụi cho tàn. Lại vô nửa điểm tác dụng, mọi người há hốc mồm, này hết thể phát sinh đến quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không có nửa phần chuẩn bị tâm lý, nhìn trên mặt đất kia mặt cho tàn, lại liên tưởng đến lúc trước chui vào quỷ vương trong cơ thể kia đoàn màu xám ma khí, ở đây chư vị trong lòng đồng thời xẹt qua một kia dự cảm bất hảo. Quỷ vương các hạ sẽ không bị, bị quỷ vương ôm nam cung ly rõ ràng cảm giác được nam nhân thân thể cứng đờ. Còn có từ trên người hắn truyền đến kia ti vẫn đục hơi thở, làm nàng trong lòng hoảng hốt, đột nhiên trừng lớn mắt. Với nhấc đầu liền đối với thượng quỷ vương kia trương giữ tận mặt, biểu tình thống khổ bất kham, trên mặt màu đen hơi thở cùng màu xám hơi thở đan chéo, lẫn nhau chống cự, thực mau quỷ vương toàn thân đều tràn ngập hắc hôi hai sắc khí thể. Ly ta xa một chút, không đợi nam cung ly do hỏi, một cổ mạnh mẽ truyền đến, bị quỷ vương đẩy đi ra ngoài. Bên cạnh cung vu lắc mình đem nàng kịp thời tiếp được. Sao lại thế này? Không phải là bị cái kia lão ra hỏa linh hồn thể chui không đi, xem tình huống này, khả năng tính rất lớn. Mọi người hô nhỏ, nhìn rằng có ở bên nhau cho đen hai cổ hơi thở, tình huống đã là rõ ràng. Nam cung ly mày khẩn linh rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, móng tay rơi vào thịt trung cũng không cảm thấy đau, ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở thiên nhân tắc chiến quỷ vương trên người. Như thế khẩn trương thời khắc, nàng không nghĩ ảnh hưởng hắn, chỉ có ở trong lòng yên lặng niết một phen mồ hôi lạnh, nàng tin tưởng quỷ vương, loại này thời điểm, cũng cần thiết tin tưởng hắn. Sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, hắn còn có chính mình cùng Nguyệt Nhi, còn có bọn họ mẫu thân muốn chiếu cố, cho nên, tuyệt đối không thể có việc. Bọn họ, còn có cả đời muốn quá. Cha, Nguyệt Nguyệt sợ, ngồi ở hồng liên tỏa trung tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn đến này mà thiếu chút nữa bị doa khóc ngập nước mắt to thẳng tóc mà trứng mắt khoe mắt phiếm hơi nước Ô, cha làm sao vậy Nguyệt Nguyệt không cần cha thống khổ Nguyệt Nguyệt muốn cha hảo hảo xoái xoái không cần cái này xấu bộ dáng ha ha thực mau khối này thân thể liền sẽ là chấm, đừng cố sức ngoan ngoan khuất tùng đi màu xám ma khi ở quỷ vương trong cơ thể tạ đột hưu né, giữ tận không ngừng đồng thời không quên khoe khoang cười to tốt như vậy một khối thân thể Có hắn, kế hoạch của hắn sẽ càng thêm thuận lợi, nhất thống thiên hạ ngày không xa. Chương 621 Nam Cung Nguy hiểm, mọi người khẩn trương. Gia vực chi tổ dứt lời, quỷ vương giấy rũa đến càng thêm kịch liệt, màu đen hơi thở nổi lên, ý đồ đem những cái đó màu xám hơi thở xua tan, nề hà màu xám hơi thở đã thâm nhập cốt thủy, gắt gao mà bám vào trong cơ thể, căn bản không thể nào xua đuổi. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là liền quỷ vương các hạ đều không đối phó được, chúng ta qua đi cũng chỉ là tìm chết. Bên cạnh chư vị đại lục cường giả lẩm bẩm, bị trước mắt một màn khiếp sợ đến không dám tiến lên, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, lúc trước chết huynh đệ đó là bọn họ kết cục. Cái này giả vực chi tổ, thật sự là quá lợi hại, cường đại đến vượt qua bọn họ dự định, trận chiến đấu này, kết quả đã thực rõ ràng, hoặc là, về sau thiên nguyên đại lục thật sự sẽ bị hắn sở không chế. Cha, cha, ô ô tiểu nguyệt nguyệt ủy khuất đến khóc, trong lòng đã sợ lại ủy khuất, e sợ cho nhà mình cha có cái chuyện gì. Vẫn là trước kia cha càng xoáy một ít, hiện tại bị cái kia xỉu bắt quái không chế cha xấu đến không muốn không muốn, nguyệt nguyệt một chút cũng không thích hiện tại cha. Ngoan, đừng khóc. Ha ha, khóc đi, như thế đáng thương bộ dáng, xem đến chấm đều đau lòng. Quỷ vương phía trước an ủi mặt sau giả vực chi tổ càn rỡ cười to. Tầm mắt nhìn chằm chằm hướng Tiểu Nguyệt Nguyệt phương hướng. Thật là cái đáng yêu nha đầu, chớ muốn đem ngươi chế thành con dối, vĩnh viễn bồi ở trong bên người. Gia Vực Chi tổ trầm thấp tiếng nói tiếp tục vang lên, bỗng nhiên linh cơ vừa động, nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là thân thể này nữ nhi, hắn không ngại đem nàng chế thành con dối dưỡng tại bên người, đại đem chi chế thành con dối lúc sau, tiểu nha đầu liền sẽ không khóc đến như vậy lệnh người chán ghét. Đến lúc đó Hắn mệnh lệnh nàng cười, nàng liền cười, mệnh lệnh nàng làm gì nàng liền chỉ có thể làm gì, sẽ so hiện tại nghe lời gấp 10 lần gấp trăm lần. Không thôi, chế thành con rối. Chú ý một khi nhớ tới liền ở đại não Ngọc dễ, chẳng những muốn đem cái này vật nhỏ chế thành con rối, còn có trước mắt nữ nhân này cùng với bên cạnh cái kia nam tử, đến nỗi dư lại, hắn tất cả đều hút hết tinh huyết hảo. Ngươi dám? Nghe được giả vực chi tổ ý nghĩ trong lòng, quỷ vương gầm lên, Cả người lệ khí trào dâng, cả người ở vào bạo nộ bên cạnh. Hắn dám động nha đầu hòa ly nhi một chút thử xem, đáng giận, cái này lao đông tây, ý định tìm chết. Quỷ vương cả người khí thế mãnh trướng, trong cơ thể màu đen hơi thở đống nhiên nhảy ra, so với phía trước cường thịnh mấy lần, đột nhiên đè ở bên ngoài thân, đánh sâu vào những cái đó màu xám hơi thở. Ha ha, vô dụng, chấm hiện tại đã cùng ngươi hợp thể, thân thể này. Sớm hay muộn đều sẽ là của chấm, ngươi liền ngoan ngoán nhìn chấm đem ngươi thê nữ tất cả đều chế thành con rối tùy ý sai xử đi. gia vực chi tổ sướng cười, thanh âm rung trời, ở toàn bộ hoàng lăng huyệt mộ bên trong thật lâu quanh quẩn. Thanh âm trói thai khó nghe, đâm vào mọi người màng thai khó chịu, vô hạng ngẹn quất. Một bên nam cung ly trong ngực lửa giận mênh ngông, cung vu đồng dạng sắc mặt hảo không đến chỗ nào đi. Ha, chế thành con rối, cái này lao đông tây. Ý tưởng thật là thiên chân đâu. Đừng nghe hắn, hắn đây là ở cố ý chọc giận ngươi, đừng làm cho hắn thực hiện được. Nhìn màu đen hơi thở mũi trướng khởi một phần, quanh quần ở quỷ vương bên ngoài thân kia tầng màu xám hơi thở cũng đi theo mánh liệt một phần, hơn nữa theo quỷ vương tức giận hơi thở không xong hết sức, thừa cơ liền cắn nuốt không ít màu đen hơi thở. Nam cung ly tức khắc trong lòng căng thẳng, chạy nhanh dặn dò. Lao ra hỏa này chính là ý định, bởi vậy có thể thấy được hắn một chốc một lát cũng không làm gì được quỷ vương, cho nên muốn muốn đột phá hắn đều không phải là không có cách nào. quỷ vương cả người tức giận khoảnh khắc bình ổn xuống dưới, đối, không thể tức giận, tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. hắn còn có ly nhi cùng nguyệt nhi, tuyệt đối không thể có chút đại ý. ha ha ha, cho rằng như vậy chấm liền bắt người không có biện pháp sao? từ giờ trở đi, chấm muốn cho thân thể này hoàn toàn biến thành chấm. ra vực chi tổ giết gào. Dứt lời, lăng mộ rung mạnh, bắt đầu kịch liệt mà loạt trọng. Không tốt, nơi này muốn sụp. Hắn đây là tưởng tạp chết chúng ta, hoặc là đem chúng ta hoàn toàn vây ở chỗ này. mau, chạy nhanh rời đi, lại vãn liền tới không kịp. Hiện trường hoảng loạn, chư vị đại lục cường giả trước hết phản ứng lại đây mấy người hướng tới phía trên lao đi, ý đồ dựa theo đường cũ phản hồi, rời đi địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, một cổ thật lớn hấp lực kiềm chế bọn họ đừng nói là nhảy lên đi, chính là tại chỗ nhiều nhúc nhích vài phần đều thấy khó khăn. đáng chết, cái này lao động tây đối chúng ta làm cái gì? Phát hiện này làm ở đây tất cả mọi người hoảng sợ, biểu tình khẩn trương, động tác hoảng loạn. Lần đầu cảm giác được xích quả quả thương tổn, loại này cảm giác vô lực như thế rõ ràng, làm cho bọn họ có loại nhân vi giao thất ta vì thịt cá cảm giác quen thuộc. Trẫm không đồng ý, ai ngờ rời đi. Ra vực chi tổ đỉnh quỷ vương bộ dáng. Ngự khí mẹ nó kêu ngạo cuồng vọng, nhìn mọi người hừ nói, trong ánh mắt toát ra trần chủi khinh bị khinh thường, làm như vì những người này ý niệm cảm thấy buồn cười. Có hắn ở, bọn họ còn đi được rất sao? Yên tâm, sẽ không có việc gì. Nam cung ly cao mày trói chặt hết sức, bên cạnh cung vu đông nhiên ra tiếng ăn ủi tiếp theo liền thấy trước mắt bóng trắng nhoang lên, ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt hướng tới quỷ vương sinh sôi đụng phải đi lên. T. Đây là không muốn sống nữa đi, liền tinh tìm chết cũng không mang theo như vậy. Mọi người trừng lớn mắt, đầy đầu hoang mang, khó có thể lý giải cung vu cách làm. Nam cung ly càng là khẩn trương đến toàn thân đều căng chặt lên, tuy rằng không hiểu cung vu cách làm, nhưng nàng biết, hắn làm như vậy, thuần túy chỉ là vì trợ giúp quỷ vương, cũng không có ý khác. Cung vu năng lượng thể đụng phải quỷ vương thân thể, chúng mục nhìn trừng hạ dung nhập quỷ vương trong cơ thể. Trong nháy mắt vang lên giả vực chi tổ gào giống dít gào, kia cổ màu xám hơi thở cứ như vậy ngạnh sinh sinh cấp đụng phải ra tới, hoàn toàn bài trừ quỷ vương thân thể. Nam cung ly nhìn chuẩn thời cơ, thánh hỏa chi tâm tế ra, trực tiếp đem kia đoàn màu xám hơi thở vây khốn. Ba người chặt chẽ hành động, phối hợp đến thiên y hề vô phùng, hoàn mị đến như là diễn luyện vô số biến. bung ra chấm, mau phóng chấm đi ra ngoài, đáng chết, người cái này đáng giận nữ nhân chậm muốn ngươi không chết tử tế được. Màu xám năng lượng đoàn ở thánh hỏa chi tâm trung kịch liệt dây rủa, ra vực chi tổ kia phát ra từ linh hồn rít gạo gạo giống vang vọng. Lại thấy thánh hỏa chi tâm bị kia đoàn màu xám năng lượng về tròn đến nhảy lên không ngừng, đúng nhiên màu xám năng lượng đoàn kẹp thánh hỏa chi tâm hướng tới ập vào trước mặt. Cẩn thận! Thiên lạc! Màu tránh ra! Mắt thấy màu xám năng lượng đoàn đâm hướng nam cung ly phương vị, mọi người hô nhỏ. Trái tim bị hung hăng nắm khẩn, tập thể dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ma ơi, quá khảo nghiệm người trái tim thừa nhận lực, lúc trước là quỷ vương, lúc này là nam cung tiểu thư, cái này giả vực chi tổ cũng quá có thể lan lộn. Ly nhi, quỷ vương giống giận, cả người màu đen hơi thở khoảnh khắc trào ra, trong nháy mắt toàn bộ không gian đều tràn ngập màu đen sương mù, che trời, cản trở tầm mắt mọi người. Nhưng mà vẫn là chậm. Một nửa màu xám xương mù bị nam cung ly thu vào thông thiên háp, dư lại một nửa tắc bị ra vực chi tổ chui chỗ trong đóng quân ở nàng trong cơ thể. Lạnh, cả người âm lãnh. Kia cổ hàn khí từ trên xuống dưới, thực mau lan tràn toàn thân, mặc dù có thánh hỏa chi tâm ở cũng xua tan không được, cái loại này phát ra từ trong xương cốt lạnh leo, làm nàng nhịn không được đánh mấy cái run run. Ly nhi, ngươi không sao chứ? Quỷ vương tiến lên. Một tay đem Nam Cung Ly vứt vào trong lòng ngực, nhìn từ trên xuống dưới nàng, đầy mặt khẩn trương chi sắc. Nam Cung Ly lắc đầu, muốn nói cho chính hắn không có việc gì, nhưng mà là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng tình huống không ổn. Tại sao lại như vậy? Quỷ vương hoàng hốt, ôm lấy tiểu nữ nhân thân hình giống băng giống nhau không có nửa điểm độ âm đang nói, mà Nam Cung Ly nguyên bản hồng nhuận có khí sắc gò má lúc này trắng bệnh một mảnh, lộ ra xanh tím chi sắc. Cả người lạnh căm căm tỏa ra hàng khí, ngay cả lông mi phía trên cũng kết nho nhỏ băng tinh. lãnh Nam cung ly nhịn không được hướng Quỷ Vương trong lòng ngược ruột khóa, biểu tình mỏi mệt, trong cơ thể sinh khí kịch liệt trôi đi, liền nói một câu đều có vẻ hết sức cố hết sức. Nàng đây là làm sao vậy, thực lãnh thực lãnh, mỹ mắt lẫn nhau đánh nhau, cơ hồ sắp chịu đựng không nổi, loại này cảm giác vô lực vẫn là lần đầu thể hội, chỉ nghĩ nhắm mắt lại, hảo hảo mà ngủ một giấc. Không được ngủ. Chống đỡ, cho buồn vương chống đỡ, ly nhi, không được ngủ. Quỷ vương giống giận, đôi tay kích thích nam cung ly thân hình, không cho nàng lâm vào ngủ say. Không được ngủ, tuyệt đối không được. Mẫu thân, mẫu thân, ô ô, mẫu thân mau mở mắt ra, không cần dọa nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt không cần mẫu thân có việc. Tiểu nguyệt nguyệt nhìn quỷ vương trong lòng ngực nam cung ly, lần đầu tiên khóc đến tê tâm liệt phế, sợ quá mẫu thân như vậy bỏ xuống nàng, rốt cuộc tỉnh không tới. Ồ, mẫu thân mau tỉnh lại, Nguyệt Nguyệt về sau không bao giờ nghịch ngợm, Nguyệt Nguyệt nghe mẫu thân nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt đứng ở quỷ vương bên cạnh, cố nén Nam Cung Ly trên người chuyển đến băng hàn, tay nhỏ tún nàng góc áo lôi kéo. Nguyệt Nguyệt không cần mẫu thân có việc, Nguyệt Nguyệt muốn mẫu thân vẫn luôn bồi. Hào xảo, Nam Cung Ly ý thức trôn vùi phía trước nhịn không được những mày, theo sau liền hoàn toàn lâm vào trời đất tối tăm bên trong. Mệt, rất mệt rất mệt, lại mệt lại lánh. Chỉ nghĩ một ngủ không dậy nổi. Không tốt, liền mau không mạch đập. Nam Diệp phong nhíu mày, duỗi tay thăm thượng Nam Cung Ly mạch đập, tức khác sắc mặt đại biến. Một bên quỷ vương, cung vu hoàn toàn hoảng sợ, loại tình huống này hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước ở ngoài, cũng căn bản không thể nào xuống tay, không biết nên làm cái gì bây giờ. Quỷ vương mày một ninh, duỗi tay liền chuẩn bị phủ lên Nam Cung Ly ngực, tính toán học lần trước cứu mô thân giống nhau dùng thân thể của mình cho nàng tục mệnh. Ta có biện pháp cứu Ly Nhi tỷ tỷ. Tiên Nguyệt Nhi bỗng nhiên tự sinh mệnh không gian thoáng hiện, thanh thúy tiếng nói giống vậy tiếng trời, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi trước mắt giống nhau, Quỷ Vương đám người càng là sắc mặt đại hỉ, mong đợi mà nhìn lại đây. Ngươi thật sự có biện pháp. Quỷ Vương nhìn về phía Tiên Nguyệt Nhi, mãn nhãn nóng rực gấp không chờ nổi, hận không thể bắt lấy Tiên Nguyệt Nhi làm nàng lập tức cấp Nam cung Ly cứu trị. Ngươi chuẩn bị dùng biện pháp gì? Bất đồng với quỷ vương nội vàng, cung vu ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, cũng không cảm thấy nàng có thể có cái gì tốt biện pháp. Liên hắn cùng quỷ vương đều không thể nào xuống tay, nàng có thể có cái gì phương pháp? Tin tưởng ta, trừ bỏ ta, không ai có thể cứu được ly nhi tỷ tỷ. Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía cung vu, không những như thế, cũng chỉ có nàng mới có thể làm thi cổ hoàn toàn giải trừ. Chỉ cần ra vực chi tổ cuối cùng một kia hơi thở bất diệt, những cái đó thi cổ liền vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Vậy ngươi, sẽ không có việc gì đi. Một bên nam diệp phong nhịn không được ra tiếng, thật sự cảm thấy nàng biểu tình bình tĩnh đến quỷ dị, hai tròng mắt thanh triệt không gọn sóng, làm hắn trong lòng đẳng khởi dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy nàng cái gọi là biện pháp, khẳng định muốn trả giá cái gì đại giới Chương 622 Tiên Nguyệt Nhi tự tiêu, thiện niệm trở lại. Ta có thể có chuyện gì, chỉ cần ly nhi tỷ tỷ mạnh khỏe, hết thể liền hảo. Tiên Nguyệt Nhi lắc đầu, cười đến tùy ý nhẹ nhàng. Dì mau cứu cứu mẫu thân, Nguyệt Nguyệt không nghĩ muốn mẫu thân chết. Nam cung Nguyệt ba ba nhìn Tiên Nguyệt Nhi, ngập nước mắt to tràn ngập khẩn cầu khát vọng, kia tiểu khả ái bộ dáng người xem một trận thương tiếp, nhịn không được muốn đem nàng xoa tiến trong lòng ngực hảo hảo trấn an một phen. Ngoan, dì này liền giúp Nguyệt Nguyệt cứu mẫu thân. Tiên Nguyệt Nhi xoa xoa tiểu nha đầu đầu, sung lịch nói, tiếp theo một cái thủ đao chém vào tiểu nha đầu sau cổ, tiểu Nguyệt Nguyệt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kế tiếp sự nàng tốt nhất không cần thấy. Gặp quỷ vương rục muốn bắt cùng, Tiên Nguyệt Nhi chạy nhanh giải thích một câu. Một bên đại lục chúng cường giả đầy mặt kinh ngạc khó hiểu, chỉ cảm thấy nữ nhân này vẫn luôn ở út út mở mở, làm nhiều như vậy, quái thần bí. Ở bọn họ xem ra, nam cung tiểu thư như vậy đã cung cấp với không cứu. Đem nàng bình đặt ở trên mặt đất đi, thời gian cấp bách, không thể chậm trễ nữa. Đây là một lần, cũng là duy nhất một lần cơ hội, bỏ lỡ liền không còn có. Quỷ vương làm theo, trên mặt đất trải lên một trương gia thú, sau đó đem nam cung ly thật cẩn thận mà thả đi lên. Ý dư theo tiên nguyệt nhi đối nam cung ly gần như sùng bái thân cận, hẳn là sẽ không làm ra đối nàng bất lợi việc tình. Hơn nữa trước mắt cũng không chấp nhận được tự hỏi quá nhiều, nếu nàng nói có biện pháp. Nhất định không phải tùy tiện nói nói Chờ Ly Nhi tỉ tỉ tỉnh lại Thay ta truyền cáo Nhận thức nàng là Nguyệt Nhi đời này lớn nhất may mắn Tiên Nguyệt Nhi rứt lời Bành mà một tiếng Toàn bộ thân thể đều nháy mắt tự cháy lên Ánh lửa chung Tiên Nguyệt Nhi thoải mái mà cười Một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng tràn ngập nội tâm Nàng là Tiên Nguyệt Nhi Ngây ngốc Tiên Nguyệt Nhi Nếu có thể trọng hành lựa chọn Nàng như cũng phải làm kia chỉ ngây ngốc Ngây thơ Tiên Nguyệt Nhi. Nàng sở hữu vui sướng thời gian đều ở Âu Dương Phủ Thiên Viện bên trong, đều ở nam nhân kia nhìn như nghiêm khắc, kỳ thật sủng lịch quan tâm chung. Đáng tiếc này hết thảy, rốt cuộc trở về không được, nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện cái gì cũng không biết. Mệt mỏi, nguyên lai cường giả cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm. Nữ nhân trung cường giả càng mệt, tựa như ly nhi tỷ tỷ ở người ngoài nhìn không thấy sau lưng, trả giá vô số chua sót cùng nỗ lực. Nàng thân ái Ly Nhi tỷ tỷ, nhất xung kính, ở nàng cho dù phạm sai lầm, cũng như cũ đãi nàng như trước, lại một mình gánh vác thống khổ cho Tân Ly Nhi tỷ tỷ, tái kiến, vĩnh viễn vĩnh viễn, Ly Nhi tỷ tỷ đều là nàng nhất sùng kính người. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên may mắn, có lẽ vận mệnh đã sớm cho nàng như vậy an bài. Bởi vì sinh mệnh không gian hại toàn bộ Đông Khải thành vô tội ba tánh, mà nay, này cái đã từng làm nàng phạm sai lầm, bởi vì cứu người, mà dẫn tới làm như vậy nhiều người chịu liên lụy sinh mệnh không gian, rốt cuộc có thể hoàn thành nó sứ mệnh, rốt cuộc có thể đương một lần anh hùng. Đền bù đã từng phạm phải sai, mặc dù đã từng khuyết điểm, không bao giờ khả năng vãn hồi, nhưng ít ra giờ khắc này nàng có thể làm điểm cái gì? Son sao? Toàn trường ồn lên, mọi người đầy mặt khiếp sợ mà nhìn nàng. Bên cạnh Quỷ Vương, Cung Vu cùng với Nam Diệp Phong đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong lúc nhất thời ngốc lăng nửa giây. Xuyên thấu qua thiêu đốt hỏa lãng, một mặt màu bạc tự miệng nàng trung chậm rãi thăng lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, bất quá khoảnh khắc công phu, tiên nguyệt nhi thân thể thiêu đốt dập nát, hình thành vô số quan điểm, theo kêu mặt lượng sắt chui vào nam cung ly giữa chán. Theo màu bạc ánh sáng chui vào, nam cung ly kia trương sám trắng lạnh băng không hề huyết sắc mặt khoảnh khắc lửa đỏ lên, trên mặt băng tinh tăng dã, thực mau toàn bộ thân thể ấm áp lên, trở nên nóng bỏng nóng bỏng. Một khuôn mặt càng lạ như tôm luộc dường như, hồng đến kinh người, thật hoài nghi kêu cực nóng có thể hay không đem nàng trực tiếp chứng thụ. Vừa mới vẫn là hàn, lạnh băng khó chịu, lúc này cực nóng không ngừng, nóng rực đến cực điểm. Nam ở ra thu thượng Nam cung ly cả người đổ mồ hôi, cai chán lăn xuống đầu đầu nảnh đại mồ hôi, mày nhăn lại, khuôn mặt nhỏ thống khổ mà ninh làm một đoàn. Thiên lạc! Mọi người trong lòng đại trấn! vẫn là không thể từ tiên nguyệt nhi hành động chung lấy lại tinh thần. Nữ nhân kia, muốn hay không như vậy cường đại, kia chính là chết ta, đầu năm nay giống nàng như vậy liền chết đều không một chút nhíu mày, thật sự thiếu đến đáng thương. Khi sinh chính mình, cứu vớt người khác, như thế cao thượng tình cảm, bọn họ tự hỏi tuyệt đối làm không được. Cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, bọn họ tín ngưỡng chính là biến cường biến cường biến cường, cường giả chi lộ, chú định muốn đạp vô số người thi thể. Bọn họ trên tay nhiễm quá máu tươi, sớm đã vô số kể, cơ hồ tất cả mọi người có một viên ích kỳ tâm, lại ly nữ nhân này, này quên mình vì người tình cảm càng ngày càng xa. Cho nên nhìn tiên nguyệt nhi như vậy, tất cả mọi người dùng một loại xem quái vật biểu tình nhìn, chính mắt thấy nàng vì nam cung ly tự thiêu mà chết, mọi người trừ bỏ khó có thể tin vẫn là khó có thể tin. Nhất quá chấn động vẫn là phải kể tới nam diệp phong. Không dự đoán được tiên nguyệt nhi nói biện pháp thế nhưng là dùng loại này cực đoan phương thức, nàng chẳng lẽ không biết, như vậy phương pháp là nam cung ly nhất không thể tiếp thu sao? Tuy rằng nàng là hảo ý, chính là liền hắn đối nam cung ly hiểu biết, như vậy cứu giúp sẽ lệnh nam cung ly tự trách cả đời, vĩnh viễn đều sẽ trở thành nàng trong lòng một cây thứ.